Đại kỵ sĩ nhóm, cơ hội đều đến đông đủ, chừng 12 người, tổng hợp nhất đường. Sích Hải chiến trường 89 phần 10 xuất hiện cự biến cố lớn. Nhất giờ trước, thiên không vừa mới bắt đầu thiêu lúc, lúc, ta đã để người đi điều tra, hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả. Bất quá, kết quả ứng sẽ không phải rất tốt. SCDTter trầm giọng nói, "Miễn hạ, còn không có cách nào liên lạc đến Gaberji kỵ sĩ trưởng cùng thần tử điện hạ sao?" Một vị kim bảo đại chủ giáo đạo, "Cái này có phải hay không là Cựu Châu Cộng hòa quốc?" "Không đối, hẳn là Thái Huyền."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 Thông qua từ trên trời giáng xuống trọng lực tăng tốc độ để cho mình đạt tới 3 lần, 4 lần, thậm chí cả gấp 5 lần, gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Từ đó tại ngắn ngủi hơn 1 giờ bên trong vượt qua xích hải cùng thần thanh giáo quốc mấy ngàn cây số lộ trình giết tới bọn hắn thần thanh giáo quốc đại bảng doanh đến quá nhanh loại thực lực này loại tốc độ này thẩm phán trưởng Áng Lì cũng là như là nghĩ đến cái gì sắc mặt trở nên trắng bệnh không tốt Sctt rất nhanh minh ngộ tới cái gì lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần điện nội bộ phóng đi đồng thời đối anh chờ người quát lừa đảo ngăn lại lục luyện tiêu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 hết thể bị bóp méo, khuynh đảo, càng có đại lượng thổ địa bị cao cao nhất lên, sen lẫn mấy ngàn tấn, mấy vạn tấn, thậm chí mấy chục vạn tấn kiến trúc tản vỡ, nham thạch, bay lên hư không, lại rơi về phía bốn phương tám hướng, phản phất thiên thạch, điên cuồng nuốt tòa này rộng rãi thần điện, trực tiếp đem thần điện xung quanh công trình kiến trúc đập phá thành mảnh nhỏ. Loại lực lượng này, nguyên bản bị SCTT Tơ giáo hoàng ngôn ngữ kích thích đấu trí áng ly, nhìn xem cái này phảng phất thiên tai một màn, sắc mặt trắng bệch, cả người đứng tại chỗ, phảng phất mất đi quyền khống chế thân thể. Bên cạnh hắn những cái kia kim bảo đại chủ giáo.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 Lục Luyện Tiêu đặt chân tầng nham thạch đột nhiên sụp đổ, tại vô số mảnh đá bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng lúc, thân hình của hắn trực tiếp đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo một loại đình thai nhức góc quanh mình, mục tiêu, trực chỉ giáo hoàng SCT Victor, Gaia. SCT Victor gầm lên giận dữ, thân thể tăng vọt, nháy mắt nứt vỡ trên thân màu bạch kim giáo bảo, chưa từng đủ 1.9, tăng trưởng đến 6 mét chi cao. Cùng lúc đó, trên người hắn thiêu đốt ra một trận rực ngọn lửa màu trắng, tràn đầy uy hoàng, thần thánh vạn vị, phía sau càng làn ném xuống một mảnh. Vành Không đợi Sctt Tơ giáo Hoàng chân chính hoàn thành thần hóa bắn ra thần ma hư ảnh trên người hắn hường hực bạch diễm đã giống như đụng phải hủy diệt tính đả kích, tựa như là bị điện giật từ vũ khí bắn ra đạn pháo đánh trúng. Dừng ngọn lửa màu trắng tại kịch liệt oanh minh bên trong đột nhiên nổ tan, hóa thành vô số đuối lửa. Sctt Tơ giáo Hoàng kia cao 6 mét thân thể cũng là giống như bị cự lực xuyên qua, lực lượng kinh khủng đem hắn đụng bay, nháy mắt ném ra mấy chục mét, trung địa rơi trên mặt đất, dư thế không giảm lại vạch ra mấy chục mét. Lục luyện tiêu người Sctt Tơ đột nhiên mở to hai mắt, đánh lén.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 ngay cả một mực phòng lên lấy những người khác phản cảm, cùng có bán thần tu vi thẩm phán trưởng hạng lì cũng không ngoại lệ. Lục luyện tiêu ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái đảo qua, đối mỗi người tựa hồ cũng đối xử như nhau. Bất quá một lát, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta cần muốn xem lại các ngươi trung thành. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống kim bảo đại chủ giáo ăn trên thân, bình tĩnh nói, giết hắn. Anh khẽ giật mình, ngay sau đó, trong mắt hiện ra át không chế trụ nổi sợ hãi, hét lớn, miệng hạ, ta. Suy. Sau một khắc, cách hắn gần nhất thẩm phán trưởng hạng lì trực tiếp xuất kiếm.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 E là cho dù là có một viên đạn hạt nhân tại gã thần sơn ngàn mét không trung dẫn bạo, đều không thể đem tòa này phòng chứa đồ phá hư. Lục luyện tiêu bước vào phòng chứa đồ, ngay lập tức cảm ứng được cái gì. Ngoại vi rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí một chút miễn cưỡng mới có thể được tính là thiên tài địa bảo linh vật đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn rất mau tới đến một cái bị bình phong ngăn cách trong phòng nhỏ. Lập tức gian phòng ở trong một tòa tiểu trên bình đài trưng bày lấy một viên hiện hình to, viên bi lớn nhỏ huyết hồng sắt thủy tinh gây nên sự chú ý của hắn. Khi thấy cái này mai huyết hồng sắt thủy tinh sau.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 Lục luyện tiêu như mày, nếu như ta nhớ không lầm, từ ta có ký ức lúc nó vẫn tồn tại. Đột nhiên, Lục luyện tiêu nghĩ đến cái kia tại mình xuất sinh sau 3 tháng tạo thế ra ra. Lục húc nhật, hôn nguyên tông đệ tử, bởi vì hơn 30 tuổi cũng không từng tu thành thần cảnh, xuống núi du lịch đi. Về sau nhận biết cố trường thiên, căn cứ cố trường thiên tuyết pháp, hai người bọn họ du lịch lúc cơ duyên xào hợp có thể thành tiểu thần cảnh, thần cảnh đột phá cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy, đến cùng, đến cùng là cái gì cơ duyên lại là cái gì trùng hợp có thể làm cho hơn ba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 Nhìn về phía tinh thần đại hải lúc, nhân loại mới xem như chân chính có đảm luận tương lai tư cách. Nếu không, một cái ngay cả mình mẫu tinh đều không thể đi ra nhỏ bé văn minh, một cái ngay cả trong vũ trụ giọt nước trong biển cả tinh thần tài nguyên đều không thể khai thác chủ tộc, căn bản không xứng có được tương lai. Bởi vì, không biết có một ngày, bọn hắn liền sẽ mình cho tìm đường chết. Còn tại thai nghén bên trong thai nhi, không có nhân quyền. Hại chết bọn hắn, không cần gánh chịu bất luận cái gì pháp luật trách nhiệm. Làm tinh bên trên nhân loại văn minh, chính là như thế một cái thai nhi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 Một số người luôn ngứa ở trong thậm chí tràn đầy đối thiên đạo kiếm tông thống trị Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang lời oán giận. Lục Luyện tiêu biết, những người này truyền ra những lời nói bóng gió này, có lẽ là thật lòng mang chưa đệ, lại có lẽ chỉ là vì tốt hơn thu hoạch ích lợi của mình, nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy đi phân biệt. Hắn tự mình giáng lâm, vô luận địch nhân là yêu thánh, hoặc là tuôn giả, lại hoặc là có được hàng ngàn hàng vạn tư nhân đội lực lượng vũ trang, trực tiếp lấy lực lượng tuyệt đối đem nó san bằng. Trình bày chi tiết, giải thích, cầu xin tha thứ, hết thảy không cần. Hiệu suất là vua. Hắn muốn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 mới đưa thời gian rút ngắn đến trăm năm bên trong, nhưng trên thực tế, thành kính tín đồ bồi dưỡng rất dễ dàng, tẩy não, tiến hành phản chí điên cuồng tẩy não, chỉ cần đem dân chúng tiến hành phản chí tẩy não, sau đó không ngừng để bọn hắn tuân theo thành kính tín nghiệm vì thần tinh hy sinh, để huyết sắc thần tinh trong thời gian ngắn tích lũy đến đủ để đem một người tạo nên vì nhân gian chân thần lực lượng, chưa chắc sẽ khó đến đi đâu. Giang buộc gạ thần giáo cao tầng thống nhất thế giới không phải huyết sắc thần tinh mà là tư tưởng, vũ yêu thời đại, chân tiên thời đại, võ đạo thời đại, thành thần thời đại, một cái thế lực trường thịnh cũng suy.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 Chiến lực của hắn vẫn sẽ không kém hơn bất luận cái gì một tôn chú thế chân tiên, một tôn chú thế chân tiên, lại thêm một tôn nhân gian chân thần. Nhất là bây giờ toàn cầu vũ khí hạt nhân bị tiêu hủy, quốc gia khác lưới điện tê liệt tình huống dưới, hạ quốc tại huynh đệ bọn họ hai người dẫn đầu xuống thống nhất thế giới, còn thiên hạ tại thái bình cũng không phải việc khó. đương nhiên, về thời gian sợ là cần nhiều năm, thậm chí mười mấy năm lâu. Bất quá, chém tới tương lai thân hóa đạo trạng thái, hắn còn có thể nhẹ nhàng sống trên trăm tuổi, đừng nói mười mấy năm, coi như mấy chục năm thực hiện cái mục tiêu này cũng có thể tiếp nhận. Lục luyện tiêu lẳng lạng tu hành lấy quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh, u minh chi môn trong hầm mỏ, lục tiên cơ tự thân cũng là phát sinh thối biến, huyết sát thần tinh ở trong năng lượng ẩn chứa đến từ nơi nào? Huyết tế, cứ việc cái này trăm năm bên trong lực lượng không ít đến từ thành kính tín đồ ca nguyện tự ngã hy sinh, có thể huyết tế vẫn chiếm cứ lấy không ít phân lượng. Huyết tế lực lượng bên trong ẩn chứa kinh khủng tâm tình tiêu cực, tạp niệm, cũng chính là huyết mạch một đạo những tôn giả kia, yêu thánh đều gặp phải ma trưởng trở ngại. Yêu thánh, các tôn giả lần lượt huyết tế, lực lượng tăng trưởng đồng thời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 Loại thủ đoạn này, so với bảy ở trước mắt tà ác càng dám, càng đáng sợ. Cùng trong ngộng cảnh hình tượng, cơ hồ giống nhau như lúc. Lục Tiên Cơ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nguyên bản hắn căn bản không tin tưởng trong ngộng cảnh nhìn thấy hết vậy, dù là trong lòng ngẫu nhiên có như vậy một chút ý nghĩ, có thể càng nhiều, lại làm muốn thay đổi hắn. Tránh trong ngộng cảnh chàng cảnh xuất hiện, cho nên mới gấp 10, gấp trăm lần tại lúc trước cố gắng tu hành, vì thế thậm chí tại Cố Trường thiền đám người an bài xuống đạp ra chiến trường, tại chiến tranh cùng hỏa diễm bên trong tẩy lễ mình để mau chóng thu hoạch được có thể giúp bên trên ca ca lục luyện tiêu lực lượng. Nhưng bây giờ hắn lại từ lục luyện tiêu trên tay tiếp nhận loại này hắc ám tà ác lực lượng kinh khủng. Dựa theo hắn thuyết pháp trên người hắn trí bảo đồng dạng là dạng này một khối tinh thể, lại liên tưởng đến quốc tế dư luận châm đối thiên đạo kiếm tông đủ loại nghe đồn. Vô số người tại nghe xong lục luyện tiêu ca hậu sẽ cảm giác không cách nào ngôn ngữ tinh thần mọi mệnh. Lục luyện tiêu trong tiếng ca ẩn chứa tẩy não hiệu quả sẽ bất chi bất giác cải biến một cá nhân ý nghĩ tư duy tin đồn huyết sắc thần tinh lực lượng tà ác lại cùng trong ngọng cảnh tương hữu nghiệm chứng.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 hắn nhất định phải có sức mạnh. Cương đại đến để Lục Luyện Tiêu từ nay về sau không còn cần vì Thiên Đạo Kiếm Tông, vì cái nhà này mà xa đọa lực lượng. Những năm này ta một mực che chở tại hắn cánh chim phía dưới, nhưng bây giờ, ta đã trưởng thành, tương lai, nếu như nhất định phải có một người muốn hành tẩu ở hám, như vậy, ta đến. Chương 457, Chẩn Thần. Thái Huyền Đế Quốc, Tạo Thế Hội. Cố Trường Thiên, An Kỳ, Thạch Thanh Truyền, tử hạ chờ người hội tụ một đường. Thạch Thanh Truyền đồng dạng tại Tần Vô Tiên đệ cư xuống, tiến vào Tạo Thế Hội bên trong. Bất quá Đối với tạo thế hội tồn tại, Thạch Thanh Tuyền sớm có nghe thấy, dưới mắt đối với dung nhập cái này sớm từ đế chủ nắm giữ thế lực, cũng không có cảm giác không hài hòa. Đế chủ lại lần nữa bế quan, lần này cùng mấy lần trước khác biệt, khi hắn nhìn thấy sở hữu vũ khí hạt nhân phát xạ, hùng hực đôi lửa lướt qua thiên cung lúc, cùng tại hắn phía dưới, đến trăm vạn mã tính quân đội đang không ngừng hợp thành, hình thành không thể phá vỡ dòng lũ sắt thép quần quật hướng về phía trước lúc, hắn thật sâu bị trước mắt một màn chói chấn động. Hắn mở ra trong tâm linh màu chốt, Thạch Thanh Tuyền trong mắt lóe ra tinh quang, liền như là tạo thế hội cái tên này, tái tạo thế gian. Đế chủ đánh vỡ trong lòng giằng buộc. Thống nhất thế giới tín niệm không nên bị bất kỳ lực lượng nào chói buộc. Cho dù thế giới sẽ hóa thành một vùng phế tích, nhân loại văn minh vẫn sẽ tại cái này mảnh phế tích bên trong khỏe mạnh trưởng thành, mà chúng ta liền có thể tại mảnh này thiết lập lại thế giới ở trong. Thỏa thích viết tâm ý, tạo nên nhân thế. Chú thế chân tiên, An Kỳ trong mắt có chút hướng về, có thể đồng thời, nhưng cũng có một tia lo âu. Cựu Châu cộng hòa quốc trăm năm trước liền có chân tiên xuất thế, nhưng lúc ấy vị kia chân tiên lực lượng so với lục luyện tiêu đến, rõ ràng kém hơn không ít.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 hẳn là có manh mối. Chế Hành, Thạch Thanh Tuyển nhìn qua hắn, "Như thế nào chế Hành? Ta nói qua, là người liền sẽ có nhược điểm." Cố Trường Thiên thản nhiên nói, "Ta làm, liền là thông qua phương pháp đặc thù, đem nhược điểm của hắn, đem người khác tính bên trên khuyết điểm, thậm chí dục vọng, gấp 10, gấp trăm lần phóng đại. Sau đó, để chính hắn đi hủy diệt mình." "Phương pháp gì?" Thạch Thanh Tuyển hai mắt tỏa sáng. Một môn, Luyện thân Pháp." Cố Trường Thiên cũng không có giải thích cặn kẽ đến cùng là dạng gì công pháp, chỉ là lấy một tia thâm trầm ngữ khí nói, "Thiên môn no vong." tất khiến cho cường hiện tại chính là lục luyện tiêu nhất càn dỡ đắc chí thời điểm chúng ta cần chính là chờ chờ một cơ hội thiên đạo kiếm tông ưu minh chi môn vật mỏ lục tiên cơ phục dụng bất tử thảo cùng sở hữu ngọc hồn đan dựa vào cường đại tín nghiệm, gắt gao chống đỡ ta tuyệt đối sẽ không cho phép một màn kia xuất hiện lục tiên cơ sắc mặt tái nhợt trong mắt càng là lóe ra huyết quang có thể trong đầu hắn tín nghiệm lại cố như sắc ép không có thể dung chuyển nhân định thắng thiên mong cảnh nếu như đại biểu cho tương lai vậy ta liền cải biến tương lai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 có thể hắn từ đầu đến cuối cắn chặt rằng tinh thần ý chí hừng hực như lửa không thể chinh phục ta sẽ chỉ làm ta càng thêm cường đại lục tiên cơ trong miệng gầm nhẹ tại loại này nội thân từ tế bào phương diện sụp đổ trọng tổ kịch liệt thống khổ xuống cả người mạnh đứng lên trong đầu hắn dần dần hiện ra năm đó ở khải minh tinh thị thiên đạo kiếm tông lúc đêm ấy một cái hoảng loạn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ban đêm một đêm kia bên trên ngủ rất nhẹ hắn nghe tới vang động xuống lầu, hướng thanh âm truyền đến tu luyện thất đi đến tu luyện thất đen nhánh thâm thúy đưa tay không thấy được năm ngón hắn đứng tại ngoài phòng tu luyện, nhìn xem ca ca lục luyện tiêu, toàn thân máu tươi, vận chuyển lấy ba bộ thi thể, bộ kia tráng cảnh, đối tử nhỏ sống ở trường học, gia đình, hai điểm tạo thành một đường thẳng trong sinh hoạt hắn đến nói, tựa như ác nhậu, ca, ngươi cũng sẽ sợ, đúng hay không? lục tiên cơ cao cao ngửa đầu, kiệt não, bất khuất, ta không chỉ một lần nhìn thấy dưới giường có người ngủ qua vết tích, hắn gắt gao nắm lấy kiếm trong tay, nhận tụ lấy loại này người thường không thể chịu được thống khổ, bắt đầu huy kiếm, huy kiếm quá trình bên trong, đầu óc hắn tinh thần, tín niệm, dần dần ngưng tụ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 Nhân gian chân thần có thần cương chi lực, lục tiên cơ đột nhiên huy kiếm, ầm ầm, thần cương phá không. Phía trước khu mỏ quạng phảng phất bị mười mấy mai đạn đạo cày qua, phát ra đinh thay nhức có quanh mình, từng đạo đủ mấy trăm mét dài vết kiếm, đem phía trước khu mỏ quạng đều xé rách, thậm chí dẫn phát phạm vi nhỏ ngọn núi đổ sụp. Mà theo lục tiên cơ rốt cục ngưng tụ ra thần cương, bước vào nhân gian chân thần lĩnh vực, huyết hồng sắc thần tinh ở trong năng lực đối với hắn tạo thành đau sót, phá hư, tái tạo hiệu quả cũng là trên phạm vi lớn suy giảm. Tại tiếp tục không đến mấy phút sau.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 Lục Tiên Cơ đem mất đi chỗ có quang trạch màu đỏ sẩm thần tinh thu hồi, hướng U Minh Chi Môn quạng mỏ đi ra ngoài. As, tưởng hết mà lại có phải. Chậ, trong mơ sẽ xuất hiện A. Chương 458 Thông cáo. U Minh Chi Môn quạng mỏ bên ngoài, Lục Tiên Cơ từ bên trong đi ra, cảm thụ được bên ngoài ánh nắng ấm áp, hắn có một loại lại thấy ánh mặt trời thoáng như tân sinh cảm giác. Luyện hóa huyết hồng sắc thần tinh năng lực quá trình hung hiểm viễn siêu lục luyện tiêu tưởng tượng, đương nhiên chân chính tao ngộ nguy hiểm lúc, hắn có thể lựa chọn bỏ qua cỗ lực lượng này, lại muộn bất tử thảo ngọc hồn đan giữ được tính mạng chỉ là như vậy vừa đến, tự nhiên bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thừa này, cũng may Lục Tiên Cơ, gánh đi qua. Dựa vào mình cường đại đến vượt qua Lục Luyện Tiêu tưởng tượng ý chí tính bền dẻo, gánh đi qua. Tiên Cơ, ngươi rất tốt." U Minh Chi môn quẳng mỏ bên ngoài, Lục Luyện Tiêu từ đấy lòng nói một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thời mượn dùng huyết hồng sắc thần tinh lực lượng dễ dàng, có thể luyện hóa huyết hồng sắc thần tinh bên trong lực lượng khó khăn như thế. Hết lần này tới lần khác, Lục Tiên Cơ còn làm được. "Ca." Lục Tiên Cơ mỉm cười, ngay hôm đó lên, ta chính là Thiên Đạo Kiếm Tông sắc bén nhất kiếm.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 Không. Lục Tiên cơ lắc đầu, ngươi vì Thiên Đạo Kiếm Tông, vì cái này nhà đã trả giá quá nhiều, hiện tại đã đầy đủ, thật đầy đủ. Chuyện kế tiếp, toàn bộ giao cho ta, ngươi liền đợi tại Thiên Đạo Kiếm Tông, đợi tại Hạ Quốc, bồi bồi nhiệm Sư Tỷ, bồi bồi Thanh Bình Chất Tử, hào hào hưng phúc. Cái khác, không cần ngươi nhọc lòng. Lục Luyện Tiêu giật mình, có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều, hay là vui mừng. Ngươi có thể có những ý nghĩ này ta thật cao hứng, bất quá nhân gian chân thần lực lượng mặc dù có thể sừng cử thế vô song, nhưng nghị muốn mạnh mẽ thống nhất thế giới vẫn không phải chuyện dễ dàng, đương kim thế giới.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 Ta sẽ nghĩ cách đem những này điều thánh, tôn giả, bán thần không chế, để bọn hắn trở thành trong tay ngươi lực lượng, có cố lực lượng này, lại thêm bản thân ngươi nhân gian chân thần cảnh giới, cấp tốc hoàn thành đối thế giới thống nhất cũng không phải là chuyện khó. Lục luyện tiêu nhập bộ. Hắn tán thành lục tiên cơ thuyết pháp, định cho hắn một cái biểu hiện mình cơ hội. Một vị nhân gian chân thần, không cần hắn lại cùng lúc trước một dạng giống che chở một đứa bé thời thời khắc khắc bảo hộ lấy hắn. "Ca, ta đầu tiên muốn nói liền là chuyện này." Lục tiên cơ nói, ngữ khí có chút dừng lại, "Ngươi là dự định mượn dùng trên người ngươi món kia chí bảo lực lượng, để dựa vào phương thức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 cần phải hao phí thời gian vẫn quá dài." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn nói là thật. Xoay truyền yêu thánh, "Tôn giả, bản thân bực này tồn tại ý chí, ý nghĩ, độ khó xác thực sẽ bao nhiêu tính tăng lên, có thể muốn tiêu tốn hắn mấy tháng, thậm chí một năm." Dù sao bực này nhân vật, cái kia không có trải qua lần lựa sinh tử thoát biến. Nhất là yêu thánh, "Tôn giả, bản thân nhóm, bản thân liền cần thời thời khắc khắc đối kháng tâm ma ăn mọn, đối hắn lực lượng kháng tính cao hơn. Một chút ý chí cường đại người, lãng phí hắn một thời gian 2 năm đều không phải quá sự." Mà hắn, định cho mình kỳ an toàn hạn chỉ có 3 tháng. Ca. huyết mạch hệ thống tu luyện tất cả mọi người là phản nhân loại người không thể bởi vì bọn hắn tỏ vẻ ra là thần phục liền mang ý nghĩa chúng ta có thể đối bọn hắn năm đó phạm vào sai lầm nhìn như không thấy và không mà nói chúng ta cùng thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang những người nắm quyền kia nhon có cái gì khác nhau lục tiên cơ suy nghĩ một lát nhìn xem lục luyện tiêu về phần thời gian hiện tại ta đã thành nhân gian chân thần chúng ta ủn có rất nhiều thời gian kia những người kia ngươi muốn làm gì nợ máu trả bằng máu lục tiên cơ ngôn từ chuẩn xác nói những này huyết mạch một đạo người tu hành nhất là đến yêu thánh trở lên người toàn bộ giết tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào chết toàn bọn hắn nhất định phải vì bọn họ những năm gần đây sở tác sở vi trả giá đắt nếu như ngươi thật làm như vậy toàn cầu hơn 10 vị ban thần hơn 200 vị tôn giả cùng mấy trăm vị yêu thánh thế tất trở thành chúng ta thiên đạo kiếm tông lớn nhất đá cản đường khó khăn cũng không phải chúng ta lùi bước lý do lục tiên cơ trầm giọng nói thế giới này muốn làm thành bất luận một cái nào sự tình đều không có đơn giản như vậy tùy tiện mà lại cả ngươi cũng không cần khuyết đại địch nhân lực lượng hơn mười vị ban thần hơn hai vị tôn giả Mấy trăm yêu thánh lại không phải thời thời khắc khắc tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần tốc độ của ta đủ nhanh, hoàn toàn có thể thừa dịp lấy bọn hắn chưa từng hoàn thành hợp thành trước, đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Nói đến đây, trong mắt của hắn phảng phất ẩn chứa một loại nào đó tín nghiệm, ta tin tưởng, chính đạo ánh sáng chiếu rọi tại chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông chiến hần, người thắng cuối cùng một phương tuyệt đối là chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông. Bị buộc đến tuyệt lộ ở trong người tất nhiên sẽ binh đi nước cờ hiểm, người dù có được nhân gian chân thần lực lượng, có thể những cái kia cùng đường mặt lộ bán thần vi mạng sống, tất nhiên sẽ bước lên to lớn nguy hiểm, cử hành hy tế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 nếu như bọn hắn tại quá trình này lại lần nữa làm ra cái gì người người đoán trách sự tình, ta sẽ xuống tay với bọn họ. đương nhiên, lục luyện tiêu có chút một gật đầu. hiện tại, liền để chúng ta trở về thiên đạo kiếm tông, đem cái tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người đi. lục tiên cơ nhẹ gật đầu. hai người ta chê cười lấy, trở lại thiên đạo kiếm tông. đến thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu lập tức triệu tập tất cả mọi người, đồng thời tổ chức một hồi buổi họp báo, công bố cái tin tức tốt này. cứ việc theo toàn cầu điện lực đại tê liệt, quốc gia khác cơ hồ đều bị đánh về đến công nghiệp thời đại. Nhưng nhân loại văn minh bản thân có được kinh người tính bền dẻo. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, đã có cực thiểu số thiết bị bắt đầu vận chuyển, tin tức truyền lại mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng, có thể theo lục luyện tiêu quang minh chính đại công bố lục tiên cơ thành tựu nhân gian chân thần, tin tức này vẫn ngay lập tức truyền khắp toàn cầu phạm vi sở hữu đỉnh tiêm thế lực người cầm quyền trong thai. Trong lúc nhất thời, đừng nói là Cửu Châu, Thái Huyền, cùng bị hạ quốc hợp nhất thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang, liền ngay cả Thiên Đạo Kiếm Tông mình hư cảnh, như Vương đạo đỉnh, Vạn Vật Sinh bọn người là trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin.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 Khi biết tin tức này sau, ngay lập tức điều động sứ giả đuổi tới Hạ Quốc, biểu đạt hất thiết Vương quốc Thần phục chi ý. Mà Thần Thánh Giao quốc, Nhật Nguyệt Tinh liên bang những cái kia trong lòng mang theo một ít ý nghĩ yêu thánh, tôn giả, bán thần nhóm, bóc tính toán một cái lục luyện tiêu cái gọi là hội nghị thời gian, cũng là nhao nhao hướng Thiên Đạo Kiếm Tông chạy đến. Dù là những cái kia nguyên bản tìm các loại lấy cớ, không muốn thụ lục luyện tiêu mời tới tham gia hắn trận kia địa cầu mạnh nhất buổi hòa nhạc lục địa chân tiên bán thần, cũng là nho nhau hướng. Toàn cầu sở hữu thế lực ánh mắt, cơ hồ đều tập trung đến Đông Diệu Thần Châu Hạ quốc bên trong Thiên Đạo Kiếm Tông phía trên. Tất cả mọi người đều có dự cảm, sau đó không lâu trận kia bồi hòa nhạc chắc chắn ảnh hưởng đến Lam Tinh tương lai trên trăm năm cách cục. A S, hai huynh đệ từ chương này đã thấy tư tưởng lệch nhau rồi, tiểu đeo gì thằng đệ cũng phản cho coi, ngơ ngơ ngáo ngáo lại bị lợi dụng hại mạnh. Chương 459, lưỡi kiếm. Thiên đạo kiếm tông, Chiến thần Robin, Đại Kỵ sĩ Gaberien, thần thánh giáo quốc tân nhiệm giáo hoàng Sa Mạn, thẩm phán trưởng Áng lý cả đám người đều đuổi tới Thiên Hải thị. Đồng thời chạy đến còn có Vân Vô Tâm, Thiết Long Đàm hai đại lục địa chân tiên cấp cường giả. Những ngày hư cảnh, yêu thánh, thánh giả Tôn giả, lục địa chân tiên, bán thần, mang theo một loại hoàng loạn tề tụ thiên đạo kiếm tông, mỗi người đều đối tương lai của mình tràn ngập lo lắng. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay chính là lục luyện tiêu đối bọn hắn cuối cùng phán quyết. Bọn hắn có thể hay không tiếp tục bình yên tồn sống sót, đều xem lục luyện tiêu một người thái độ. Loại này sinh tử nắm giữ tại tay người khác cảm giác, để từ trước đến nay cao cao tại thượng, đứng ở trên đỉnh thế giới trong lòng bọn họ tràn đầy đam giác. Nhất là bây giờ thiên đạo kiếm tông sinh ra lục tiên cơ dạng này một tôn nhân gian chân thần, bọn hắn còn mất đi vũ khí hạt nhân ngay cả có thể đồng quy vu tận tư cách đều không có người là giao thất ta là thịt cá Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi so với những ngày bán thần lục địa chân tiên nhóm đối tương lai mê mang bất an, thiên đạo kiếm tông đám người thì là một bộ cùng có vinh yên cảm giác nhất là những cái kia cường đại yêu thánh tôn giả bán thần nhóm đối ven đường sở hữu thiên đạo kiếm tông đệ tử đều là một bộ cung kinh có thừa thần sắc càng để bọn hắn đối thiên đạo kiếm tông đệ tử một viên cảm giác tự hào đạt tới cực hạn giờ này khắc này thiên đạo kiếm tông cứ việc còn chưa hoàn toàn thống trị thế giới nhưng đã có một tia vạn quốc triều bái cảm giác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 300 tuổi, thậm chí 500 tuổi. Thay lời khác, tương lai mấy trăm năm, đều là thuộc về cái này hai huynh đệ thời đại. Hai người bọn họ tồn tại, đã đặt vững thiên đạo kiếm tông tương lai mấy trăm năm đối làm tinh thống trị địa vị. Huyết mạch tu hành một đạo theo thiên địa đại biến, thế gian không đỉnh tiêm hung thu tinh luyện huyết mạch, sớm đã không đúng lúc, ứng bị lịch sử chào lưu đào thái. Có thể một chút tà ma người lại binh đi nước cơ hiểm, sáng chế lấy người vì ăn, lấy người vì tế lấy tinh luyện huyết mạch chi pháp, như thế hành vi, người người oán trách, mẫn diện nhân tính, mà các ngươi, nhưng đều là mạch này người được lợi, từng vị yêu thánh.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 Gaberjen chờ người nhìn qua thần sắc lạnh lùng lục tiên cơ, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi. Tất cả mọi người cảm thụ được trong mắt của hắn linh ý, cùng đối bọn hắn những này huyết mạch một đạo người tu hành chẳng ghét. Có thể đối mặt lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai tôn đứng ở trên đỉnh thế giới kinh khủng tồn tại mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám không tuân theo, từng cái nao nao túi đầu ứng thanh, Cẩn Tuân Tiên Vương bệ hạ ý chỉ. "Đi thôi, các ngươi chỉ có ba tháng, dùng ba tháng này chứng minh mình." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. "Đường kim thế giới, không tính sa mạn, Gaberjen, Vân Vô Tâm chờ người." Có lục địa chân tiên 22 tôn, bán thần 56 tôn. còn lại tôn giả, chừng 236 tôn, yêu thánh số lượng càng đạt tới kinh người 882 số lượng. Cái số này, bằng lớn đến kinh người. Khó trách Giai Hạ Châu, Tinh Thần Châu, Hàn Châu khoa khí rõ ràng so Đông Diệu Thần Châu, Sích huyện Thần Châu càng phát đạt, mọi người ở lại hoàn cảnh, chữa bệnh hoàn cảnh so cái này hai châu tốt hơn, nhưng nhân khẩu lại không đến hai châu một nửa. Muốn cung cấp nuôi dưỡng khổng lột như thế yêu thánh, tôn giả, bán thần quần thể, cần thiết huyết thực số lượng có thể nghĩ. Mà dưới mắt, lục địa chân tiên, thánh giả Phản hư lục luyện tiêu tạm thời không có thanh lý, nhưng 56 mươi sáu tôn bán thần, 236 trăm ba tôn tôn giả, 882 trăm tôn yêu thánh, lại có một nửa đều tại phần danh sách này bên trên. Sở dĩ là một nửa, là bởi vì còn lại bán thần, tôn giả, yêu thánh nhóm minh xác biểu thị nguyện ý đầu nhập thiên đạo kiều tông. Tại bán thần, tôn giả, yêu thánh quần thể cực kỳ to lớn, tình huống dưới lục luyện tiêu đến từng bước một, đem bọn hắn phân mà ăn chi, lại chém tận giết tuyệt. Theo lục luyện tiêu mệnh lệnh được đưa ra, lục tiên cơ lập tức biến thành hành động. Bọn hắn chạm thứ nhất chính là hắc sa châu. Hạ Sa Châu H Thiết Vương quốc bán thần đế thích tiên mặc dù hướng thiên đạo kiếm tông quý hàng không có tại danh sách này bên trên, nhưng cũng không có nghĩa là Hạ Sa Châu không tồn tại cái khác bán thần. Dù sao H Thiết Liên Minh tuy là Hạ Sa Châu bá chủ, có thể cũng chưa chắc có thể thống trị toàn bộ Hạ Sa Châu. Thật hoàn toàn thống trị Hạ Sa Châu, bọn hắn muốn quang minh chính đại săn giết huyết thực làm sao bây giờ? Có thế lực khác tại, hoàn toàn có thể thỉnh phẳng ra ngoài đánh làm tiền, còn không ảnh hưởng đến liên minh nội bộ đoàn kết. Tiến vào Hạ Sa Châu lục tiên cơ để bán thần đi đối phó tôn giả cấp thế lực, tôn giả đi đối phó yêu thánh cấp thế lực, yêu thánh thì làm thêm đầu phòng ngừa địch nhân đào thoát, mà chính hắn mang theo thần thánh giáo quốc xa mạn đi tới Hắc Sa Châu bên trên một tôn tử bán thần Hắc Nham bán thần thống trị thế lực to lớn Hắc Nham cao tháp, tựa hồ là sớm biết được lục luyện tiêu muốn đối toàn cầu sở hữu đỉnh tiêm thế lực hạ thủ duyên cớ Hắc Nham cao tháp nội bộ thế mà hội tụ không ít cường giả, liền ngay cả xung quanh một chút yêu thánh nhóm đều tập trung đi qua ôm thành một đoạn. Mấu chốt là tại Hắc Nham cao tháp bên trong một tòa thành thị bên trong khoảng chừng hơn trăm vạn người lít nha lít nhít đâm chất thành một đống hội tụ tại một chỗ không đến sáu cây số vương đại quảng trường bên trên. Phải biết.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 Chỉ đành phải nói, Lục Chân Thần xuống làm chúng ta tự nhiên làm theo, ta cái này liền để thuộc hạ đi xua tan những con dân này, bất quá, bọn hắn là từ đấy lòng đến đây chúng ta Hắc Nham Cao Tháp tri bái, chúng ta cũng không tốt cưỡng ép khu trục, miễn cho dẫn phát hỗn loạn, chỉ có thể chậm rãi dẫn đạo, cho nên cần một chút thời gian." Nói, hắn lập tức nói, Hắc Nham Cao Tháp đã vì Lục Chân Thần, vì Thiên Đạo Kiếm Tông chuẩn bị kỹ càng một phần phong phú lễ vật, còn xin Lục Chân Thần đi vào nhìn qua. Đi vào liền không cần, Hắc Nham Cao Tháp đã muốn bằng vào chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, dưới mắt ta liền ra lệnh, ta cho ngươi bao giờ?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 Chỉ câu Thiên đạo kiếm tông cùng Lục Chân Thần đối với chúng ta hét nham cao tháp mở một mặt lưới. Bắt đầu tính theo thời gian, hét nham bán thần lời còn chưa dứt, liền bị Lục Tiên Cơ không lưu tình chút nào đánh gãy. Loại này kiên quyết thái độ, lập tức để hét nham bán thần sắc mặt một trận cho lúc thì trắng, Lục Chân Thần, ngươi có phải là ta quá dễ nói chuyện, cho nên để ngươi cho rằng ta vị này nhân gian chân thần chỉ là cái bài trí. Lục Tiên Cơ ánh mắt đột nhiên rơi xuống hét nham trên thần. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đối xa mạn hạ lệnh, cần khả năng cứu những cái kia dân chúng vô tội. Nói vừa xong, Hắn đặt chân đại địa ẩm vang sụp đổ, ẩm ẩm, nương theo lấy thổ địa luôn xuống. Lục Tiên Cơ thân hình phảng phất một đạo lưu quang, nháy mắt đụng nát bức tường âm thanh. Cũng sau đó một khắc nhảy lên tới bốn lần vận tốc âm thanh, thẳng hướng Hắc Nham cao tháp đánh tới. Đã cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy liền đi chết đi. Trương 460 Lục Tiên Cơ lập trường. Không tốt. Hắc Nham ban thần sắc mặt đại biến, ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại. Hắn vị trí tòa kia cao tháp càng là trong một hồi tiếng nổ vang liền muốn phong bế. Chỉ là Lục Tiên Cơ quá nhanh, không đợi cao tháp tới kịp phong bế hoàn thành. Lục Tiên Cơ đã giống như là tháo, lạc vào cao tháp. Cứ việc cao tháp tựa hồ là dùng đặc thù kim loại chế tạo mà thành, nhưng tại Lục Tiên Cơ vai chẳng xuống, vẫn kịch liệt chấn động, gần như sụp đổ, đỉnh tháp vị trí càng là cấp tốc xé rách. Đại chiến buộc phát đến kết thúc vẹn vẹn không đến nửa phút, quy về lắng lại. Lục Tiên Cơ dẫn theo Hắc Nham Bán Thần tràn đầy kinh hãi đầu lâu từ cao tháp ở trong nhảy lên mà ra. Hắc Nham Bán Thần minh oan bất linh, đã đền tội, sở hữu tuân giả, yêu thánh, lãnh chúa, chín tướng ngoan cố chống lại đến cùng, toàn bộ giết chết. Bay vút mà ra Lục Tiên Cơ ra lệnh một tiếng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 đuổi giết những cái kia tứ tán chạy trốn các chiến tướng yêu thánh, các tôn giả một vừa về đến. May mắn không làm được bệnh. Hắc nham cao tháp sở hưu yêu thánh, tôn giả đã bị toàn bộ chu sát. Sạ Mạn bán thần xa xa chắp tay lấy, đến đây thành công. Chỉ là, lục tiên cơ trong thần sắc vẫn lạnh lùng. Hắn liếc mắt nhìn trong sân yêu thánh, tôn giả, bao quát Sạ Mạn vị này bán thần, có một câu là ta chưa nói rõ ràng, hay là các ngươi không nghe rõ ràng? Chiến tướng trở lên, một tên cũng không để lại. Lời này vừa nói ra, vốn muốn mời công trong lòng mọi người máy động. Chiến tướng Hắc nham cao tháp chiến tướng cực kỳ trở lên người chừng hơn 200 người, tại bọn hắn trọng điểm cần săn giết yêu thánh, tôn giả tình huống dưới, làm sao có thể bảo đảm được mỗi một cái chiến tướng không chạy trốn? Hắc nham cao tháp tôn giả bất quá 4 người, yêu thánh bất quá 16 tôn, mà các người, một vị bán thần, 6 vị tôn giả, 18 vị yêu thánh, đúng là không cách nào đem hắc nham cao tháp chiến tướng trở lên người toàn bộ săn giết. Lục Tiên Cơ nhìn xem đám người, các ngươi đây là đang lừa gạt ta, cô ý đối dưới tay địch nhân lưu tình sao? Không có. Tuyệt đối không có, Lục Chân Thần, tất cả chúng ta đều đã đem hết toàn lực. Sạ Mạn vội và nói: "Không có." Lục Tiên Cơ ánh mắt rơi xuống một vị yêu thánh trên thân, hắn lúc ấy chém giết yêu thánh bản thân đã bị thương, chỉ cần thiêu đốt khí huyết, hiển hóa ma thần hư ảnh, đến cái hô hấp liền có thể tiêu diệt đi, có thể hắn là thế nào làm? Dung chọn vẹn mấy phút mới đưa tôn kia trọng thương yêu thánh đánh chết. Nếu như hắn sớm đánh giết tôn kia yêu thánh, hoàn toàn có thể nhịn chút thời gian đến, lại diệt sát 10 cái chiến tướng, thậm chí cả lãnh chúa. Đây chính là các ngươi đem hết toàn lực." Sạ Mạn lệnh cả tim. Vị kia yêu thánh là dưới tay hắn một vị kỵ sĩ, lúc chiến đấu cũng coi như tận tâm tận lực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 bệnh, huyết quang nổ tan, vị này yêu thánh rất bước nhanh lúc trước vị kỵ sĩ si kia theo gót, dừng tay. lúc này, xã mạn hô to một tiếng, nhưng hắn khiển trách chỉ lại không phải lục tiên cơ, mà là những cái kia đầy cõi lòng tức giận yêu thánh, tôn giả, dám đối lục chân thần bất kính, bọn hắn chết chưa hết tội. hắn lập tức đại hống, cường điệu chỉ ra lục chân thần ba chữ. tại ba chữ này kích thích xuống, từng vị yêu thánh, các tôn giả mới giật mình lấy, cấp tốc trung thực xuống tới, từng cái nhìn về phía lục tiên cơ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, sát thực chết chưa hết tội. Lục Tiên Cơ ánh mắt ở trong sân trên thân mọi người đảo qua, các ngươi muốn nhớ rõ ràng, các ngươi đều là mang tội chi thân, các ngươi hiện tại làm là tại lấy công chịu tội, đừng nói là ngươi cho là mình đầu nhập Thiên Đạo Kiếm Tông, liền đem mình làm Thiên Đạo Kiếm Tông một viên rồi. Phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, ta không đồng ý. Nếu như giết người vô số, chỉ cần đầu nhập ta Thiên Đạo Kiếm Tông ta Thiên Đạo Kiếm Tông liền muốn tiếp nhận các ngươi, đối các ngươi mở một mặt lưới, cái này đối ta Thiên Đạo Kiếm Tông những người khác đến, sao mà bất công? Ta Thiên Đạo Kiếm Tông so với các ngươi các a thần giáo, lại có cái gì khác biệt? Lục chân thần dạy phải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 chính là lo lắng thiên đạo kiếm tông đến lúc đó hư cảnh sẽ không đủ dùng, không có hư cảnh đi tỏa chấn một phương, cũng chỉ có thể phái thân cảnh, mà thân cảnh so với huyết mạch một đạo chiến tướng, lãnh chúa cuối cùng yếu một điểm, bởi vậy chỉ có quét sạch sở hữu phản kháng lực lượng, không lưu một cái chiến tướng mới có thể triệt để đem huyết mạch tu hành hệ thống chấn áp xuống dưới, để sở hữu dám can đảm bước vào trên con đường này người tu luyện tâm sinh sợ hãi, cứ như vậy qua cái mấy chục năm huyết mạch một đạo mất đi sinh tồn thụ nhưỡng, tự sẽ mai danh nhận tích, không có cùng cái kia một đội thiên đạo kiếm tông nhân mã đối mặt. Lục Tiên Cơ vung mạnh tay lên, đi mục tiêu kế tiếp. Sạ Mạn cùng còn lại tôn giả, yêu thánh nhóm hai mặt nhìn nhau, rất mau cùng bên trên Lục Tiên Cơ mục tiêu kế tiếp đồng dạng là một cái có bán thần tọa chân thế lực. Đây là Lục Tiên Cơ phân công. Sở hữu không chịu được mời mời đi tham gia lục luyện tiêu địa cầu mạnh nhất buổi hòa nhạc bán thần, đều từ hắn phụ trách thanh trừ, mà những cái kia kém một bậc thế lực, như Bát Đại Thần Miếu, thì từ Gabriel, Zobin, Áng Lì dẫn đội phụ trách, bảo đảm cao tầng chiến lược bên trên ưu thế. Cái thứ hai bị để mắt tới thế lực tên là Cổ Sa Thành. Cổ Sa Thành so với H Nham Cao Tháp càng mạnh một điểm. Bất quá bọn hắn mặc dù có đầy đủ cảnh giác, nhưng lại không bằng H Nham Cao Tháp phản ứng nhanh chóng, chuẩn bị 100 vạn phàm nhân muốn tại thời khắc ngấu chốt huyết tế. Lục Tiên Cơ đánh tới lúc vị này Cổ Sa Thành bán thần còn đang hưởng thụ. Theo Lục Tiên Cơ lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem vị này bán thần đánh chết. Sảm mạn, một đám đại kỵ sĩ, kỵ sĩ nho nhau, nhau hướng còn lại tuân giả, yêu thánh, thậm chí cả chiến tướng, lãnh chúa đánh tới. Mà Lục Tiên Cơ thì đứng tại thành thị chỗ cao nhất đốc chiến. Cứ việc có sảm mạn vị này bán thần tại, có thể bởi vì Cổ Sa Thành tôn giả. Yêu thánh số lượng không ít, bỏ mạng phản công xuống, cho gã thần giáo một phương mang tới to lớn tổn thương, hao tổn hai vị yêu thánh. Còn lại người, hoặc nhiều hoặc ít cũng bởi vì thi triển thần hóa thân thể, lại lại không thể luyện hóa tinh huyết bổ sung, tiêu hao rất lớn. Có thể lục tiên cơ vẫn không để ý tới. Hán tại cổ sa thành lưu lại một buổi tối, cũng tiến một bước tiêu trừ tòa thành thị này sở hữu cấp chiến tướng trở lên thế lực, đợi đến thiên đạo kiếm tông hư cảnh xuất lĩnh nhân mã nhập chủ cổ sa thành sau, ngựa không ngừng vó tiếp tục chạy về phía cái thứ ba mục tiêu. Lần này, sa mạn bên cạnh tôn giả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 Cấp tốc hướng, cái này tại toàn cầu có thể sắp xếp tiến lên 10 quốc gia bên trong hợp thành. Không chỉ đám bọn hắn, khu vực khác như thập nhị đảo, tinh thần châu, gai Ả châu các cường giả cũng là tự phát tính hướng ở vào Hắc Sa châu bên cạnh Hoàng Kim Đế quốc hội tụ mà đi, báo đoàn sưởi ấm. Một hồi đủ để quyết định Hắc Sa châu vận mệnh đại chiến gần trong gang tức, hết sức căng thẳng. Buổi chiều phát một chút sách mới, nhìn xem phải bao lâu qua sẽ duyệt. Quyển sách một tuần này bên trong kết thúc, cố sự sẽ hoàn chỉnh kể xong, về phần tinh thần đại hải thiên cùng vạn tộc chi chiến thiên. Chính là không ngừng mở bản đồ mới thôi, mọi người nhìn chương một liền biết Đại cương bên trong không có thiết lập hai cái này độ dài. AS kiểu cấp tiến này thì ngu đeo tả được. Chương 461 Thiêu Hào cách Hoàng Kim Đế quốc nhất đại chiến tranh pháo đài chỉ có trăm cây số một chỗ trong tiểu trấn Lục Tiên Cơ một đoàn người đã hoàn thành chấm dứt tập. Bởi vì có một bộ phận tổn thương giờ phút này chút đến từ Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Thần Thánh Giáo Quốc gãy ạ đồng minh nhóm thế lực tôn giả chỉ còn 39 tôn yêu thánh cũng là chỉ còn 128 vị. So với lúc đến đội hình Hào Tồn suất mặc dù không cao nhưng cũng tiếp cận một thành. Mấu chốt là bởi vì không cho phép luyện hóa tinh huyết bổ sung tiêu hao nguyên nhân từ bán thần cho tới yêu thánh tiêu hao đều tương đối đại như là đã hoàn thành chấm dứt tập lập tức đối hoàng kim đế quốc phát động công kích nếu không theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều bán thần tôn giả yêu thánh đều sẽ chạy đến lục tiên cơ trực tiếp ra lệnh một tiếng lục chân thần trước mắt hoàng kim đế quốc biên cảnh pháo đài đã hợp thành bốn tôn bán thần vượt qua 30 vị tôn giả lại thêm gần 200 số lượng yêu thánh lực lượng không so với chúng ta yếu hơn bao nhiêu ngay nhìn muốn hay không chờ thiên đạo kiếm tông người đến sau lại khởi sướng tiến công hoặc là khẩn cầu một chút lục tiên vương xuất thủ. Rô bin nói, bốn vị ban thần, ba mươi vị tôn giả, không đủ hai trăm yêu thánh liền muốn để ta ca xuất thủ. Nếu như mọi thứ đều muốn hắn tự thân đi làm, muốn các ngươi còn có chỗ lợi gì? Lục tiên cơ không chút do dự bác bỏ, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là vì ta ca bình định chướng ngại, dùng cái này đến lấy công trừ tội, mà bây giờ chính là các ngươi biểu hiện thời điểm. Nói xong, ánh mắt của hắn trong đám người khẽ quét mà qua, lại nói, bốn vị ban thần, ba mấy vị tôn giả, không đủ hai yêu thánh mà thôi.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 Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Lục Tiên Cơ huy kiếm một chỉ, cho ta san bằng Hoàng Kim Đế Quốc. Hạ Sa Châu từ nay về sau, lại không yêu thánh. Nhận được mệnh lệnh Robin, Sa Mạn chờ người liền hét lại lấy, xuất lính lấy từng tôn tôn giả, yêu thánh, thẳng hướng pháo đài đánh tới. Bất quá, không tới pháo đài, Lục Tiên Cơ, Robin, Sa Mạn đám người đã cảm giác được cái gì? Mùi huyết tinh. Huyết tinh trùng thiên. Vô số huyết tinh chi khí phảng phất mắt trần có thể thấy, tràn ngập tại tòa này pháo đài trên không, cũng thông qua đặc thú mi thức, hiện hóa ra ngoài khiến cho pháo đài hậu phương phảng phất bao phủ tại một mảnh huyết sắc trong ngọn lửa. Thấy cảnh này, sở hữu có kinh lịch bán thần tôn giả yêu thánh ngay lập tức minh ngộ tới. Huyết tế, hoàng kim đế quốc tại pháo đài hậu phương cử hành huyết tế mà lại huyết quang chiếu thiên, đây là siêu đại quy mô huyết tế. Hoàng kim đế quốc bán thần nghĩ phải bạo hiểm mượn nhờ huyết tế lực lượng xung kích nhân gian chân thần chi cảnh. Lục tiên cơ nhìn xem một màn này, đối huyết mạch nhất đạo người tu hành càng thêm đau nhức sâu ác tuyệt. Pháo đài trên dưới, sở hữu chiến tướng trở lên huyết mạch tu luyện giả, một tên cũng không để lại. Hậu phương huyết tế. Ta đi xử lý. Lục Tiên Cơ quát khẽ một tiếng, dưới chân kình đạo bộc phát. Nương theo lấy đại địa sụp đổ, thân hình của hắn giống như đạn pháo đánh vỡ hư không, thẳng hướng pháo đài hậu phương gào thét vọt tới. Trong nháy mắt kia bạo phát đi ra tốc độ, thẳng nhìn Robin, Samantha, Gaberien, Agli chờ người từng cái trong lòng nghiêm nghị. Nhân gian chân thần, quá mạnh. Tốt, ra tay đi. Chiến tướng lấy bên trên một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh này, để một chút yêu thánh, tôn giả trong thần sắc tràn đầy đăm chất. Có thể Lục Tiên Cơ uy hiếp đang ở trước mắt, trừ phi bọn hắn thật tưởng tượng Hoàng Kim Đế Quốc bỏ mạng đánh cược một lần, nếu không, kháng mệnh không tuân theo. Một con đường chết. Một đoàn người rất nhanh hướng pháo đài đánh tới, mà pháo đài nội bộ yêu thánh, tôn giả bao quát hai vị bán thần vì cho những cái kia cử hành huyết tế hai vị bán thần tranh thủ thời gian, cũng là từng cái phóng lên tận trời, mấy trăm vị yêu thánh, tôn giả bán thần bộc phát ra hất sa châu trăm năm qua lớn nhất ô chiến, năng lượng kinh khủng phản ứng thông qua vệ tinh, nháy mắt truyền khắp toàn cầu mỗi một chỗ miễn cưỡng khôi phục điện lực trọng điểm bộ môn. ầm ầm, lục tiên cơ thân hình giống như đại thảo, đụng nát bức tường âm thanh.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 Một vị khắc bán thần cứ việc trên thân lực lượng không ngừng tăng vọt, vừa xa khỏi bán thần cực hạn, tiếp cận nhân gian chân thần, nhưng đã mất đi lý trí, biến thành quái vật. Thần hóa thân thể đã biến dị, nhìn qua chừng cao 10 mấy mét, trên thân mọc ra hai cái đầu sọ, sáu cánh tay. Sở dĩ chưa lao ra đại khai sát giới, cũng là bởi vì vị trí này huyết tinh năng lực nhất là nồng hậu dày đặc, hắn bản năng muốn hấp thu càng nhiều năng lực làm bản thân lớn mạnh. Bất quá loại này không có ý đến quái vật liền như là dã thú, cứ việc thể bên trong năng lượng ẩn chứa kinh người, nhưng tại lục tiên cơ xem ra Đối phó hắn thậm chí không so với giao 10 tồn bán thần phiền phức được bao nhiêu. Huyết mạch nhất đạo người tu luyện đều đang chết. Lục Tiên Cơ nhìn xem máu chảy thành sông tiểu chấn, trong mắt tràn đầy át không chế trụ nội phẫn nộ. Ầm ầm, khí lãng nổ tan. Cả người hắn nháy mắt giết tới Tôn này bị huyết tế lực lượng xung kích mất lý trí bán thần trước người. Một cái va chạm ở giữa, Tôn này biến dị bán thần đã bị hắn xé rách gần phân nửa thân thể, hai cánh tay hóa thành huyết vụ. "Rống!" Đau khổ kịch liệt để Tôn này không có lý trí bán thần phát ra phẫn nộ gầm rú, phảng phất dã thú, gầm thét hướng Lục Tiên Cơ lao tới. Khí tức kinh khủng chấn động thiên cung, dù cho là mấy chục cây số bên ngoài pháo đài bên trong những cái kia yêu thánh, các tôn giả đều cảm ứng rõ ràng. Lục Tiên Cơ liên tưởng đến lần lượt đối chỉ thị của hắn lòng mang bất mãn thần thánh giáo quốc, Nhật nguyện Tinh Liên bang yêu thánh, tôn giả, bán thần. Hắn sát thực hữu tâm mượn Hắc Sa Châu lực lượng đem những này huyết mạch nhất đạo người tu luyện hoàn toàn tiêu diệt, để bọn hắn lưỡng bại câu thường, tốt nhất ngọc thạch câu phần, cho nên không cho phép bọn hắn luyện hóa tinh huyết khôi phục, thậm chí không cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, mà dưới mắt, chính là một cái cơ hội. Hắn hoàn toàn có thể ngụy trang mình bị đầu này biến dị bản thần ngăn chặn để thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang những cái kia tiêu hao rất lớn yêu thánh tôn giả bán thần cùng tụ tập tại pháo đài hất xa châu yêu thánh tôn giả bán thần cùng chết chờ song phương đều chết không sai bị lắm hắn lại đi qua thu thập tàn cuộc. nhất cử lưỡng tiện. vừa nghĩ đến đây hắn không vội mà chém giết tôn này biến dị bán thần ngược lại cường điệu đem chiến trường hướng những cái kia chiến tướng các lãnh chúa trên thân dẫn mỗi một lần chiến đấu dư ba đều sẽ có một vị hoặc là mấy vị chiến tướng lãnh chúa bị tại chỗ giết chết đồng thời tại lần lượt chiến đấu bên trong vị này biến dị bán thần cũng là không ngừng gầm thét bộc phát ra khiến người run rẩy khí tức khủng bố để thần thánh giáo quốc nhật nguyệt tinh liên bang bán thần tôn giả yêu thánh nóng biết hắn cũng không phải là không đổi đi qua hỗ trợ mà là bị tôn này biến dị bán thần ngăn chặn dưới loại tình huống này hoàng kim đế quốc người vì để cho tiểu chấn bên trên chiến đấu phân ra thắng bại hùng hán không sợ chết ngăn lại dobin xạ mạn chờ người xạ mạn mặc dù tại bán thần giai tầng chiếm cứ lấy số lượng ưu thế có thể bởi vì đều tồn tại không nhỏ hao tổn lại thêm hoàng kim đế quốc một phương yêu thánh số lượng đông đảo phản mà rơi vào hạ phong tổn thất nặng nề kích liệt chém giết quá trình bên trong từng vị yêu thánh vẫn lạc, từng tôn tôn giả mất mạng, chiến đấu thảm liệt đến cực hạn. hết lần này tới lần khác giữa sân song phương bán thần tôn giả yêu thánh còn không dám đào tẩu, nếu không, chờ lục tiên cơ cùng tôn kia huyết tế bên trong bán thần phân ra thắng bại, thu sau tính sổ xét lúc, bọn hắn như thế nào trốn qua thanh toán? trận này thảm liệt đến cực hạn chiến đấu tiếp tục nửa cái đến giờ, hơn nửa giờ bên trong, song phương đánh ra một hồi gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu yêu thánh tôn giả vì vậy mà vẫn lạc, liền ngay cả bán thần đều hao tổn hai cái, một cái là thần thánh giáo quốc tín nhiệm giáo hoàng xa mạn một cái khác là thuộc về hoàng kim đế quốc bán thần, mà phát giác được song phương đều liều đến không sai biệt lắm lúc. lục tiên cơ cuối cùng tăng lớn công kích lực độ, đem tôn này biến dị bên trong bán thần đánh giết. sau đó quay người mang theo nhân gian chân thần nguyên mông vĩ lực, tuổi khô lạp hủ vành sắt hoàng kim đế quốc một vị khác bán thần. tôn này bán thần bỏ mình, hoàng kim đế quốc còn lại những tôn giả kia, yêu thánh nhóm lại nhìn thấy cuối cùng thắng được người là lục tiên cơ, từng cái tuyệt vọng cấp tốc trốn hướng bốn phương tám hướng. lục tiên cơ hướng robin, ari, gabriel bọn người trên thân nhìn lướt qua, sắp thực nói là nhìn kia tổng số lượng không đủ 40 vị tôn giả, yêu thánh, trong lòng ngược lại là hài lòng. Chỉ là mặt ngoài hắn không sẽ lộ ra nửa phần, ngược lại lạnh lẽo hạ lệnh, Hoàng Kim Đế quốc sở hữu chiến tướng, lãnh chúa, yêu thánh, tôn giả, một tên cũng không để lại. Nợ máu trả bằng máu. Chương 462, tuyệt lộ. Hoàng Kim Đế quốc pháo đài. Ngày thứ hai thời gian, thiên đạo kiếm tông người đến nơi tòa này pháo đài. Bởi vì Hoàng Kim Đế quốc đồng dạng thuộc về đương thời thập đại cường giả quốc chi một, cứ việc điện lực ở vào tê liệt bên trong, Đế quốc ở trong cao thủ lại tại một trận chiến bên trong gần như toàn quân bị diệt, nhưng vì an toàn lý do, Thiên Đạo Kiếm Tông một phương vẫn từ Tâu Ngọc Trầm dẫn đội xuất lính hai cái Chu tiên Kiếm trận, tức tổng cộng chín đại hư cảnh đến nơi hiện trường. Cái này đội hình, cho dù đối đầu hai tôn bán thần, hoặc mười tôn tôn giả, thậm chí ba mươi mấy vị yêu thánh, đều có thể đối kháng một phen. Chỉ cần có thể đối kháng một đoạn thời gian, lấy lục luyện tiêu tốc độ, nhiều nhất một cái giờ, liền có thể đuổi đến hiện trường tiếp viện chiến đấu. Bất quá, toàn bộ Hắc Sa Châu, trừ sớm hướng lục luyện tiêu quy hàng Hắc Thiết Vương quốc bên ngoài thế lực khác cộng lại có thể hay không lại kiếm ra 10 vị tôn giả đều rất có vấn đề và lại lưu phong u hình bộ đã sớm đến nơi hắc sa châu thẩm thấu đến hắc sa châu mỗi một cái góc thật có khổng lồ như thế tôn giả yêu thánh đoàn thể tụ tập tất nhiên có thể ngay lập tức phát giác từ đó đem nguy cơ bóp chết tại trong nồi. lục tiên cơ cùng tâu ngọc trầm hoàn thành giao tiếp sau đó liếc mắt nhìn rô bin chờ người lại lần nữa hạ lệnh lên đường tiến vào gã châu càn quét lục chân thần rô tiến lên có chút đau thương nói chúng ta một phương tổn thất nặng nề chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi Giai Ả Châu cứ việc lúc trước tại thần thánh giáo quốc thống trị xuống không có gì nhân vật cường đại, khả cư chúng ta biết, vẫn có hai đại bán thần cấp thế lực, trước mắt bọn hắn đoán chừng đã biết chúng ta hữu tâm đem toàn cầu huyết mạch nhất đạo người tu luyện chém tận giết tuyệt, bước kế tiếp, tuyệt đối sẽ liên lạc toàn cầu sở hữu bán thần. Không sao, chỉ cần chúng ta hành động tốc độ đủ nhanh, liền sẽ không cho bọn hắn liên hợp cơ hội, và lại, bọn hắn nếu là liên hợp lại, coi như thuận tiện ta một mẹ hút gọn. Lục Tiên Cơ bình tĩnh nói, "Liên sợ, bọn hắn sẽ lại lần nữa cử hành đại quy mô huyết tế, cưỡng ép đòi dưỡng được từng tôn nhân gian chân thần."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 Rôbin tìm tới hai vị này bán thần. Tôn thất của các ngươi như thế nào? Tôn thất, ngươi không đều là nhìn ở trong mắt ta. Bên cạnh ta liền thừa tôn giả sáu người, yêu thánh sáu người. Ta cũng giống vậy, tôn giả năm người, yêu thánh tám người. Hai người nói, trong giọng nói có chút buồn bã chìm. Theo ở bên cạnh ta còn có tôn giả bảy người, yêu thánh sáu người. Rôbin nói một tiếng, lần này chúng ta mấy phương liên hợp bộ đội hết thề có bốn vị bán thần, 44 vị tôn giả, 148 vị yêu thánh hành động. Dưới mắt, bán thần chỉ còn lại ba người chúng ta, tôn giả chỉ còn mười người. Yêu thánh 20 người. Mà những này người còn sống sót bên trong, có nhiều hơn phân nửa nguyên khí trọng thương, chỉ sợ tu dưỡng mấy tháng đều chưa chắc có thể khôi phục lại. Tôn thất. Khổng lồ biết bao. Một trận chiến, triệt để bắn hết thần thánh giáo quốc, nhật nguyệt tinh liên bang, gại ạ đồng minh những quốc gia này nội tình. Ba vị bắn thần, 18 vị tôn giả, 20 vị yêu thánh còn có thể làm gì? Hoàn toàn không thành tài được. Chớ nói chi là kế tiếp còn muốn đi càn quét gại ạ châu. Dù là có hát thiết vương quốc người gia nhập, chờ càn quét xong gại ạ châu về sau trong bọn họ không biết còn có bao nhiêu người có thể đủ thuận lợi còn sống nguyên nhân chính là như thế không chỉ những tôn giả kia yêu thánh liền ngay cả ba vị bán thần đều lộ ra mười phần ủy vải lục tiên cơ là nghĩ đem tất cả chúng ta ma diệt tại đối huyết mạch nhất đạo tu hành thể hệ càn quét bên trong johann trầm giọng nói hắn nghĩ triệt để diệt trừ huyết mạch nhất đạo truyền thừa sợ rằng chúng ta những này quy hàng tại hắn người đều tại tiêu diệt trong danh sách không thể nói bậy gabriel biến sắc vội vàng thấp giọng nói chúng ta chỉ là tại lấy công chuộc tội thôi lấy công chuộc tội tự nhiên cần lập xuống đại công mới được lập công quá trình khó tránh khỏi tử thương chẳng lẽ còn giống như trước một dạng nghỉ phép không thành ta có chứng cứ Dỗ joubin trực tiếp đem một phần tư liệu đem ra đưa cho hai người đây là vệ tinh quay trụ đến hình ảnh dựa vào huyết tế may mắn hoàn thành bán thành phẩm nhân gian chân thần cũng không có mạnh như vậy tựa như không có sức lực giả thu mở dạng tại hoàng kim đế quốc pháo đại Lúc, lục tiên cơ rõ ràng có đủ thực lực nhanh chóng đem tôn kia biến dị bán thần chém giết sau đó đến đây tiếp viện chúng ta có thể hắn cũng không có làm như vậy gabriel Ari hai người nhìn xem những này hình ảnh, sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng. Một hồi lâu, Gabriel mới hỏi những này hình ảnh, ai đưa cho ngươi? Trọng điểm không ở chỗ ta những này hình ảnh là ai cho ta, mà là Lục Tiên Cơ mục đích chính là gây nên tất cả chúng ta vào chỗ chết. Dobby có chút bi thương, có chút phẫn nộ nói, hắn đem chúng ta vào chỗ chết, dùng dùng chết mới thôi. Thâm tư này, sao mà ác độc? Gabriel, Ari hai người trầm mặt lại. Một hồi lâu, Gabriel mới nói một tiếng, chúng ta cho dù biết điều này, lại có ý nghĩa gì? Khó nói chúng ta đối kháng được Lục Tiên Cơ. Chúng ta đối kháng không được, nhưng chưa chắc hoàn toàn không có hy vọng. Dỗ Bin hơi tỉnh lại một chút tinh thần. Chúng ta nhật nguyệt tinh liên bang coi hoàn chỉnh số liệu. Tại Lục luyện tiêu thiêu đốt thiên cung trước, toàn cầu bán thần vượt qua 60 mươi tôn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta bình định Hắc Sa Châu, chém giết 7 tôn bán thần, lại thêm xạ mạn giáo hoàng bỏ mình, toàn cầu bán thần số lượng hẳn là còn tại 48 mươi tám tôn thượng xuống, 48 mươi tôn bán thần. Cái này là đáng sợ đến bậc nào một cỗ lực lượng. Nếu như những này bán thần cùng nhau tiến lên giết vào Thiên Hải Thị. Tại hiện tại nhân khẩu đã vượt qua 4000 vạn thiên hải thị cử hành huyết tế, ai dám cam đoan, bên trong không sẽ sinh ra một tôn có thể lâm thời tính bảo trì lý trí nhân gian chân thần. Gaberzien, ác Lì trong lòng hơi động. 48 tôn bán thần. Số lượng này, không thể bảo là không kinh người. Nếu như dùng bán thần coi như trị số cân nhắc lời nói, nhân gian chân thần chiến lược hẳn là đồng đẳng với 20 đến 30 tôn bán thần, chú thế chân tiên chiến lược thì tại 30 đến 40 tôn bán thần khu ở giữa. 48 tôn bán thần. Đủ để cho một tôn chân chính chú thế chân tiên mẹ tránh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 đến lúc đó bọn hắn lại tập trung ở vị này nhân gian chân thần dưới cánh chim người đồng thế mạnh biến thành quang can tư lệnh lục luyện tiêu lục tiên cơ hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ biện pháp là không sai chỉ là chúng ta những này bán thần chưa chắc tất cả mọi người nguyện ý đi bước lên cái này nguy hiểm tính mạng áng rỉ có chút do dự không mạo hiểm liền chỉ có một con đường chết johann cười lạnh một tiếng lục tiên cơ rõ ràng là muốn đem chúng ta huyết mạch nhất đạo chém tận diệt tuyệt những cái kia yêu thánh tôn giả bán thần nhóm lẫn mất một năm hai năm còn có thể mãi mãi trốn ở đó thật mãi mãi trốn ở thâm sơn rừng hoang bên trong, cùng chết khác nhau ở chỗ nào. Hùng chi, bọn hắn còn phải lo lắng hai hùng, lo lắng có một ngày mình đột nhiên liền bại lộ, bị lục tiên cơ dẫn người tìm tới cửa, giống con chó một dạng giết chết. Joubin trong miệng nói tới sinh hoạt, để hai vị bán thần lệnh cả tim, nhưng không thể không nói, hắn nói màn này rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Ra sức đánh cược một lần, cực điểm thăng hoa, vì tiền đồ của mình tương lai giết ra một con đường, hay là kéo dài hơi tàn, trốn đông trốn tây, không biết tại có một ngày bên trong đột nhiên bị phát hiện, giết chết, các ngươi làm sao tuyển?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 Nhưng nội dung thật rất đáng đán. Chương 463, Thái Dương Liên Minh. Ầm ầm. Đại địa tại oanh minh. Thuất tích, tiêu gen, máu tươi, khói đặc, liệt diễm, tử vong, hủy diệt, tràn ngập tòa thành thị này. Quân quật trong khói đặc, một cái 30 trên dưới nam tử trầm rãi ra. Hắn không tính cường tráng, vừa vận thân lại phảng phất đỉnh thiên lập địa, tựa hồ thiên địa vận vật, nhật nguyệt tinh thần, tận trưởng nó tay. Đứng ở nơi đó, hắn chính là tiên, hắn chính là nói. Huy hoàng bố thượng, uy áp thiên hạ. Đường dung loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Hắn mở miệng lấy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 Ngươi có thể muốn mất đi thời gian của ngươi, người nhà của ngươi, bằng hữu của ngươi, cuộc sống của ngươi, ngươi hết thảy. Nhưng, vì thế giới này tương lai, cuối cùng phải có người đứng ra. Lục tiên cơ nhìn xem đạo thân ảnh này, trong mắt không có phẫn nộ, không có có kiểu hận, chỉ có bi thương, cùng thống khổ. Hận hắn dần dần từng bước đi đến bi thương, hận mình bất lực thống khổ. Nếu như không có người, như vậy, ta đến. ầm ầm đại địa lún xuống. Ca, lục tiên cơ dốc hết toàn lực muốn hò nhưng trước nay chưa từng có suy yếu tràn ngập tâm linh của hắn. Sau một khắc, ánh lửa nổ tan, khói đặc mang theo bọc lấy liệt diễm rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, một khối băng liệt máy bay trực thăng cánh tại bạo tạc lực lượng xuống gào thét mà tới. Suy, đầu của hắn bị đánh mở, máu tươi mơ hồ tầm mắt. Trên xe, chính chạy tới kế tiếp mục đích lục tiên cơ đột nhiên mở mắt. Ngay sau đó, hắn biến sắc. Ngủ, hắn vừa rồi. Thế mà trên xe ngủ. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn mang theo hắc tiết của quốc thần thánh giáo quốc nhật nguyện tinh liên bang. Gại hạ đồng minh các nước không đủ trăm người bán thần, tôn giả, yêu thánh đội ngũ, điên cuồng càn quét Hạ Sa Châu, càn quét Gại Hà Châu, dưới mắt, càng là dự định đi Gạ Thần Sơn chỉnh đốn một chút, lại càn quét huyết mạch nhất đạo người tu hành toàn thể hợp thành tinh thần châu, xem như trôi qua tương đối mỏi mệt, thế nhưng là làm sao cũng mỏi mệt đến trên xe đều có thể ngủ tình trạng. Lam Ngộ, lục tiên cơ trong lòng minh ngộ, mộ, mộng cảnh đối ta ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hoặc là nói, mộng cảnh cùng hiện thực sắp chân chính hợp nhất. Hợp nhất. Mộng cảnh chiếu vào hiện thực, mà lại Cùng trước kia hắn bị cái mộng cảnh này tra tấn, lần lượt tử vong, căn bản làm không rõ sự tình ngọn nguồn khác biệt. Theo mộng cảnh cách hiện thực càng ngày càng gần, thông qua mộng cảnh so sánh, dần dần, hắn đã nhanh có thể biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Ca mục tiêu của hắn chính là vì để thế giới hoàn thành thống nhất, để thế giới không có chiến tranh, nghèo khó, đói, ôn dịch, náo động, chỉ là căn cứ trong mộng cảnh kết quả, rất hiển nhiên, những người kia để hắn thất vọng, cho nên, hắn chỉ có thể tự mình động thủ. Lục Tiên Cơ ngôn từ chuẩn xác, hắn không ngoài ý muốn. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì ca hắn, thế mà nhân tử cho huyết mạch tu hành nhất đạo người máy sẽ, nghĩ để bọn hắn hối cải để làm người mới. Phải biết, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Đưa những người kia đi đến huyết mạch nhất đạo tu hành được lúc, liền đã không thể lại làm làm người bình thường đến đối đãi, bọn hắn là ăn người ma, đem nhân loại coi như lương thực, coi như tiến hóa vật liệu ác ma. Hắn tại chiến loạn địa khu lịch luyện 2 năm, kia trong 2 năm, hắn chứng kiến vô số huyết mạch người tu hành phát dở đến mẫn diệt nhân tính cử động. Loại này ma, làm sao có thể cùng người nói nhập là một? một có cơ hội, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút liệu tình phản vệ, nghĩ hết tất cả biện pháp đi phản vệ, thậm chí không tiếc đem chiến tranh đưa đến thiên hải thị, thậm chí tại toàn bộ thiên hải thị cử hành huyết tế, muốn cùng hắn ca ngọc thạch câu phần, một màn này 89 phần 10 sẽ phát sinh. Mà chính là bởi vì một màn này phát sinh, hắn ca lục lựa tiêu. lựa chọn tự mình động thủ. Nhưng hắn mình có thể cảm giác được, hấp thu huyết hồng sắc tinh thể ở trong lực lượng thành tựu nhân gian chân thần tồn tại thai hoàng ẩm, chí ít, tâm tình của hắn chợt trùng trợn lên khá lớn lại bởi vì hấp thu huyết hồng sắc tinh thể lúc nhìn thấy kia một vài bức núi thây biển máu hình tượng, đối huyết mạch nhất đạo tràn ngập chán ghét, làm việc càng khốc liệt hơn. Chỉ là hấp thu huyết hồng sắc tinh thể lực lượng thành tựu nhân gian chân thần, liền sẽ có loại này mặt trái tác dụng xuất hiện, kia. Hắn ca ca lục luyện tiêu, dung hợp cái kia tinh thể, đồng thời, thi triển ra thiêu đốt toàn bộ tầng điện ly lực lượng, kia mặt trái tác dụng nên to lớn đến loại trình độ nào. Lục tiên cơ cảm thụ ra. Cứ việc trước đây không lâu hắn cùng Lục Luyện Tiêu ở cùng một chỗ lúc, hắn tựa hồ hoàn toàn như trước đây, cười cười nói nói nhưng hắn lại không cảm giác được nội tâm của hắn bên trong bất kỳ tâm tình gì. Tâm linh của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh giống như một đầm nước động, không có bất kỳ cái gì chập trùng. Hắn tại đánh mất hắn sinh mà làm người cảm xúc. Hắn lại liên tưởng đến trong ngọng cảnh cái kia 30 trên dưới, dù không tính cường tráng, nhưng lại có dung nhan hoàn mỹ, thân thể phảng phất đỉnh tiên lập địa, tựa hồ thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, tận trưởng nó tay thân ảnh. Đứng ở nơi đó, hắn là thiên, hắn là nói. Duy chỉ có không phải người. Hắn lúc đó, thậm chí cảm xúc đạm mạc đến có thể ung dung không đội coi thường tử vong của hắn. Dù là hắn tự tay giết chết hắn, đều so loại này mặt không biểu tình coi thường càng làm cho hắn dễ chịu một điểm, nhưng là không có. Ca, Lục Tiên Cơ trong mắt lóe lên vẻ đau thương cùng thống khổ, có thể một lát, loại này đau thương cùng thống khổ liền bị không có thể dung chuyển tín niệm thay thế, ta không cho phép loại sự tình này phát sinh. Trong mắt của hắn tín niệm đang tiêu đốt, tuyệt không cho phép. Hắn tuyệt không cho phép Từ Tiểu Bảo hộ lấy hắn, hộ vệ lấy hắn, quan tâm hắn, cung cấp lấy hắn tất cả mọi thứ tu hành tài nguyên, thụ nhất hắn tôn kính, yêu quý huynh trưởng, biến thành bộ dáng này. Ca, ngươi vì Thiên Đạo Kiếm Tông vì cái này nhà đã trả giá quá nhiều hiện tại đã đầy đủ thật đầy đủ chuyện kế tiếp toàn bộ giao cho ta ngươi hảo hảo đợi tại thiên đạo kiếm tông đợi tại hạ quốc bồi bồi nhiệm sư tỉ, bồi bồi thanh bình hảo hảo hưởng phúc cái khác không cần ngươi nhọc lòng lục tiên cơ nắm tay trúng kiếm sắc ý trong lòng không ngừng sôi trào ta sẽ trở thành thiên đạo kiếm tông sắc bén nhất kiếm thay ngươi bình định hết thệ chứa ngại mang theo kiên quyết tín niệm lục tiên cơ liền muốn ra tốc đối huyết mạch nhất đạo người tu luyện truy sát lấy mau sớm thực hiện trong lòng mục tiêu có thể lúc này lại là có hắc tiết vương quốc người truyền đến tình báo robin Gaberien, A Li mang theo thủ hạ Tuân Giả, yêu thánh, chạy. Bọn hắn cách ra hành động, giải tán lập tức, một số người thậm chí đã chạy đến ở ngoài ngàn dặm. Chạy. Lục Tiên Cơ cười lạnh một tiếng, liền cùng ta chưa từng có tiến nhiệm qua các ngươi một dạng, các ngươi cho tới bây giờ cũng không có tiến nhiệm qua ta. Rất tốt. Ai mang đầu? Là Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang Tinh Thần Chiến Thần Robin. Vị này hấp thiết liên minh báo tin yêu thánh tràn đầy e ngại nói. Rất tốt. Nói cho Đế Thích Tiên, toàn lực truy sát những người phản bội này. Lục Tiên Cơ nói trực tiếp liên lạc với thiên đạo kiếm tông ngành tình báo người, cho ta toàn lực truy tung Robin hạ lạc. Robin, Akli, Gaberji chờ người giải tán lập tức, hắn muốn Chu Dao đem những người này bắt lấy, chém giết, hiện nhiên không có năng lực này. Nhưng chỉ là bắt lấy cầm đầu giật dây người, lại là không thành vấn đề. Rất nhanh, lục tiên cơ trong thai nghe truyền đến thiên đạo kiếm tông ngành tình báo nhân viên thanh âm, đã đã tìm được, Robin vị trí bây giờ tại ngải đông nam phương hướng, khoảng cách 684 cây số, đồng thời mục tiêu đang lấy tốc độ cực nhanh di động. Là máy bay, tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu. Máy bay thế mà còn có máy bay. Lục Tiên Cơ những mày, nhưng vẫn là rất nhanh hạ lệnh, hướng trong nước căn cứ truyền đạt mệnh lệnh, phát xạ đạn đạo, công kích từ xa, đem chiếc máy bay này đánh xuống. Là. Trong hai nghe đáp lại, mà Lục Tiên Cơ thì là bay vút mà lên, đánh vỡ bức tường âm thanh, lấy bốn lần vận tốc âm thanh thẳng hướng 684 cây số bên ngoài phòng đi. Thiên đạo kiếm tông, trong nửa tháng đều tại bồi theo người nhà, mang lấy bọn hắn đi qua hạ quốc các nơi, lấy duy trì nhân tính lục luyện tiêu bị ép bỏ giờ trận này tuần trang mật chi hành. Trong phòng họp, một phần, phần tư liệu giao cho Lục Luyện Tiêu trước người. Đồng dạng đứng ở trước mặt hắn, còn có Hứa Thề An, Vạn Vật Sinh, Vương Thừa Tiên cùng đệ tử của hắn lưu nhận cho người. Tông chủ, lúc đầu chuyện này chúng ta không có ý định bái dày ngươi, nhưng tình huống hiện tại quả thật có chút nghiêm trọng. Hứa Thề An nói, bởi vì lục, lục chân thần áp dụng đối huyết mạch nhất đạo người tu luyện chém tận diệt tuyệt sách lược, mỗi đến một chỗ, phàm là chiến tướng trở lên huyết mạch người tu hành không chút lưu tình, khiến cho toàn cầu các nơi huyết mạch người tu hành người người cảm thấy bất an. Cho đến ngày nay, có vượt qua ba vị bản thần tụ tập tại Nguyên Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang tới gần Mạc Sa Quốc bên trong, về phần tôn giả yêu thánh số lượng, càng là vượt qua 500 số lượng. 30 vị bán thần. Số lượng này rất kinh người. Chẳng qua nếu như thật chỉ có 30 vị bán thần cũng liền thôi. Mầu chốt. Còn có vượt qua 500 tôn giả, yêu thánh. Một khi những tôn giả này, yêu thánh chia thành tốc nhỏ, không kiêng nghệ gì cả tại Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang, tại Thần Thánh Giáo Quốc, thậm chí cả tại Hạ Quốc Phá Hư, huyết tế. Vậy sẽ mang đến sao mà đáng sợ thương vong. Những này bán thần, tôn giả, yêu thánh tụ tập cùng một chỗ, tổ kiến một cái tên là Thái Dương Liên Minh tổ chức, đồng thời hướng chúng ta truyền đạt hắn mục đích. Huyết mạch nhất đạo đã chuyển thừa đến nay, tự nhiên liền có chính bọn hắn sinh tồn chi đạo, chúng ta Thiên đạo kiếm tông không nên can thiệp quá nhiều, một khi Thiên đạo kiếm tông vẫn muốn bước vào Tinh thần châu, đối huyết mạch nhất đạo đổi tận giết tuyệt, vì đường sống, bọn hắn đem chọn ngọc thạch câu phần. Hứa Thế An trầm giọng nói, "Ngọc thạch câu phần?" Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói, "Làm sao cái ngọc thạch câu phần pháp?" Hứa Thế An nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, do dự một lát, nói, "Những này bán thần sừng, bọn hắn sẽ cùng sở hữu tôn giả, yêu thánh, cùng nhau tiến lên giết vào Thiên Hải thị." tại hiện tại nhân khẩu đã vượt qua 4000 vạn thiên hải thị cử hành huyết tế, lấy 30 vị bán thần cơ số, dựa vào số lượng chống trước, xung kích nhân gian chân thần chi cảnh. Quyền sách này nhân vật chính gọi Lục Luyện Tiêu, danh tự đến từ nước ta cổ đại danh kiếm, Tiêu Luyện, sách môi rút kiếm liền là chân lý nhân vật chính liêu Thừa Uyên, danh tự đến từ thập đại danh kiếm bên trong thừa ảnh kiếm cùng Long Nguyên kiếm. AS, chỉ lo bên kia mà có lo cái tạo thế hội, đệ đệ mận đúng dạng chiếu mới chưa trải. Chương 464, điều kiện. Nhân gian chân thần. Lục Luyện Tiêu khẽ cười một tiếng, nhân gian chân thần cảnh dễ dàng như vậy đột phá.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 Đối mặt lục tiên vương tôn này trước nay chưa từng có cường đại chú thế chân tiên, đối mặt lục tiên cơ tôn kia trăm năm mới gặp nhân gian chân thần, phàm là có bất kỳ hy vọng sống sót, ai chọn dùng loại này gần như thập tử vô sinh thủ đoạn ngoan cố chống lại đến cùng. Mỹ giả nói, hắn đem lập trường của mình thấy rất thanh, trong giọng nói cũng là mang theo một tia bí ai. Nhưng, chính là loại này ai, đem sở hữu ban thần, tôn giả, yêu thánh nhóm đoàn kết cùng một chỗ, khiến cái này huyết mạch nhất đạo người tu hành bị ép đi đến điên cuồng biên giới. thập tử vô sinh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 Hắn bởi vì tiêu hao quá lớn, suýt nữa bị một vị tôn giả giết chết, có thể lục chân thần vẫn không chút do dự hạ lệnh để hắn tiếp tục hướng chúng ta tinh thần châu xuất phát. Lấy trạng thái của hắn bây giờ đối lên bất luận cái gì một tôn bản thần, thậm chí một tôn cường lớn một chút tôn giả, hạ tràng đều chỉ có một cái chết. Mị giả trầm giọng nói, vì thiên đạo kiếm tông ném đầu lâu vậy nhiệt huyết người lại khó tránh khỏi rơi vào lần này trận. Ngươi nói chúng ta làm như thế nào tin tưởng lục chân thần? Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, nói chuyện này ta sẽ tra ra, tra ra chỉ sợ không kịp. Lục chân thần hiện tại chính đang đuổi giết Robin, lại có mấy phút là có thể đuổi kịp, đến lúc đó liền không có cơ hội. Mỹ gia nói, nếu như lục tiên vương thật nguyện ý cho chúng ta một đầu sinh lộ, chí ít đến để chúng ta nhìn thấy một chút hy vọng, một chút. Những cái kia chân tâm thật ý muốn lấy công chuộc tội người có khả năng nhìn thấy hy vọng, mà không phải khi tất cả người vì tiên đạo kiếm tông chạy hết giọt cuối cùng máu tươi sau, bị vô tình trả đạp, giết chết. Lục luyện tiêu lâm vào trong suy tư, một hồi lâu, hắn mới đối vạn vân sinh nói, thay ta liên lạc tiên cơ. Vạn vân sinh nhẹ gật đầu, rất nhanh.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 vừa rồi điều kiện toàn bộ hết hiệu lực mà ta sẽ đích thân dáng lâm các ngươi Thái Dương Liên Minh Lục Luyện Tiêu nói xong ngữ khí có chút dừng lại ghi nhớ mục đích của các ngươi là sống lấy chương 465 riêng phần mình lý niệm Tông chủ Hứa Thê An Vạn Vật Sinh hai người nghĩ khuyên bảo cái gì có thể Lục Luyện Tiêu lại khoát tay háo ta sẽ cùng Tiên Cơ nói rõ sự tình mọi nguồn Lục Luyện Tiêu nói mặc dù hắn cảm thấy không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng kia là đệ đệ hắn kia là Lục Tiên Cơ hắn nhân tính mèo điểm một trong bởi vậy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 Quá lớn, lớn đến, tựa hồ có loại muốn dung không được hắn cảm giác. Ca ca lục luyện tiêu thành ra, có thế tử nhiễm thanh thi, có nhi tử lục thanh bình. Mẫu thân trương lì cũng đem toàn bộ tâm tư đặt ở cháu trai lục thanh bình trên thân, mà hắn, cái này, chính là trưởng thành a. Lục tiên cơ lẩm bẩm. Bất quá, vô luận như thế nào trưởng thành, vô luận đến mức nào, hắn đối huynh trưởng lục luyện tiêu tôn kính, yêu quý, không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn vẫn là trong lòng hắn cái kia đủ để chống lên toàn cả gia tộc thiên địa vĩ nhân, mà hắn, đồng dạng cam tâm vì hắn trả giá hết thảy.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 Ngưng tụ ra thế giới tinh thần bên trong sở hữu hương hực, nhiệt thành tình cảm, lấy phụ thể chi thuật đem loại này thân mà làm người tình cảm truyền thụ cho hắn, lấy tình lại nhân tính của hắn. Dù là hắn sẽ vì này hồn phi phách tán, cũng sẽ không tiếc, không có người có thể ngăn cản ta. Lục Tiên Cơ nắm tay trúng kiếm, ngẩng đầu, dựa ngực, bước vào Thiên Đạo Kiếm Tông Chủ Điện. Nơi này sớm nhận được tin tức vạn vật sinh, Hứa Thê An đã chạy ra. Ánh mắt của bọn hắn ngay lập tức rơi xuống từ ngoại giới buôn ba hơn nửa tháng trở về Lục Tiên Cơ trên thân, phong mang. Ánh mắt hai người rơi xuống Lục Tiên Cơ trên thân loại thứ nhất cảm giác. Phong mang tất lộ. Phong mang như kiếm, hùng hực huy hoàng, mang theo thẳng tiến không lùi, không ai có thể ngăn cản tín niệm, tựa hồ muốn xé rách thiên cung. Cho dù vạn vật sinh, hứa thề an hai người đứng ở trước mặt hắn, vẫn có loại muốn bị trên người hắn loại kia phong mang kiếm ý dự tổn thương, thậm chí xé rách cảm giác. Thân hình của hai người không tự chủ được nhượng bộ nửa bước. Nhìn thấy hai người bộ dáng này, Lục Tiên Cơ giật mình, rất nhanh nghĩ đến cái gì, cấp tốc thu liễm tự thân uy khí, cùng cái này hơn nửa tháng đến, chém giết gần 10 tôn bản thần, mấy chục vị người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 chính là tại nhiệm kỳ ở trong nhận lấy ngươi cùng lục tông chủ hai vị chân truyền đệ tử mà bây giờ nhìn xem hai người các ngươi thành tiệu dùng chúng ta vương quá lên đến nói cho dù là chết cũng có thể mỉm cười kiệu tiên a hứa tông chủ quá khen có thể cùng ta ca cùng một chỗ trở thành hồn nguyên tông chân truyền đệ tử đồng dạng là chúng ta vinh hạnh lớn nhất lục tiên cơ cười đáp lại hiện tại liền để chúng ta cùng một chỗ đến đem cùng hồn nguyên tông hòa làm một thể không phân khác biệt thiên đạo kiếm tông phát triển lớn mạnh đem hồn nguyên thái cư thánh điện truyền thừa truyền đầy toàn cầu các nơi hứa thế an nghe nặng ngề gật đầu không sai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 Đại thời gian nửa tháng cùng người nhà ở chung, ca ca lục luyện tiêu trên thân thuộc về người khí tức rõ ràng nồng đậm không ít. Loại biến hóa này, để lục tiên cơ trên mặt không tự chủ được lộ ra tiêu dung. Suy đoán của hắn là chính xác. Chỉ cần không để lục luyện tiêu vọng dùng kia phần trí bảo lực lượng, hắn liền sẽ không dễ dàng nhận trí bảo lực lượng an mòn, từ đó duy trì lấy mình thân mà làm người trạng thái. Nghĩ đến cái gì, cao hứng như vậy. Lục luyện tiêu cười hỏi một tiếng. Ha ha, không nói cho ngươi. Lục tiên cơ một thanh ngồi xuống. Không tệ không tệ, lớn lên, đều có bí mật của mình. Lục luyện tiêu nhìn xem lục tiên cơ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 Một khi có người cử hành huyết tế, tuyệt không dễ tha. Vô dụng, vệ tinh, cùng chúng ta tuyến nhân, không thể nào làm được chủ đạo, nhất là bây giờ Tinh Thần Châu điện lực, mạng lưới thiết bị toàn diện tê liệt, tin tức truyền lại trở nên không còn linh thông thời điểm, càng sẽ tăng lớn chúng ta giám sát độ khó. Lục Tiên Cơ nói, chúng ta lúc này từ bỏ, chẳng khác nào ngầm thừa nhận đem sao trời Châu tất cả mọi người xem như huyết mạch nhất đạo người tu hành huyết thực, ngầm thừa nhận Tinh Thần Châu những cái kia yêu thánh, tôn giả, bán thần, đối Tinh Thần Châu bình dân tiến hành không hạn chế đại đồ sát, cũng tại tương lai chôn xuống cự mầm hóa lớn. Chỉ khi nào những cái kia yêu thánh, tôn giả, bản thân biết được mình không có hy vọng sống sót, liền chọn ngọc thạch câu phần, thậm chí cả đem chiến hỏa thiêu đốt đến chúng ta hạ quốc, thiên hải thị bên trong. Không có hy vọng. Lục Tiên cơ nói, ta thật không có cho bọn hắn bất cứ hy vọng nào a. Hả? Ca, ngươi đừng quên, chỉ cần bọn hắn nguyện ý bóc ra thể nội huyết mạch chi lực, biến thành pháp nhân, bọn hắn sống không nổi. Lại không tốt, bọn hắn có thể trốn đến rừng sâu núi thảm, ẩn thế không già, chúng ta còn có thể đem bọn hắn bắt tới không thành. Bọn hắn không biết điểm này sao? Không. Bọn hắn biết.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 Đồng dạng sẽ đứng ra. Đây là võ đạo tu hành hệ thống cùng huyết mạch tu hành thể hệ chiến đấu. Đây là đạo thống chi tranh. Đây là truyền thừa chi chiến. Chỉ cần chúng ta nguyện ý hô hào, bọn hắn đều đem đầu nhập phiên chiến trường này, đến lúc đó, cho dù tôn giả yêu thánh số lượng lại nhiều, như thế nào bù đắp được chúng ta sở hữu võ đạo, tiên đạo người tu luyện trên dưới một lòng. Xích Tinh, Phong Quốc, Tinh Ngọc, còn có Cửu Châu cùng Thái Huyền. Lục Luyện Tiêu nghe Lục Tiên Cơ lời nói, trầm mắt lại, một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi suy nghĩ. Rất tốt, nếu như những cái kia phản hư Thánh giả thật sẽ hưởng ứng Thiên đạo kiếm tông hô hào, tinh thần châu thái dương liên minh sắc thực không đáng giá nhất tới. Nhưng, ngươi xem nhẹ một điểm. Lục Tiên Cơ như mày, cái gì? Ngươi? Lục Luyện Tiêu nặng người nói, ngươi? Nhân tính. Lục Luyện Tiêu nói, nhân tính dục vọng. Ca, ngươi cho rằng Xích Tinh Quốc, Phong Cách, Tinh Ngọc Quốc, tiểu Châu, Thái Huyền những quốc gia này sẽ không tham chiến. Lục Tiên Cơ nói, chúng ta đối đại võ đạo hệ thống tu luyện, tu tiên hệ thống tu luyện tràn ngập bao dung tính, mà bọn hắn cùng huyết mạch tu hành hệ thống cho tới nay cũng đều thuộc về thủ truyền kiếp. Song Vương không tồn tại bất luận cái gì cùng tồn tại khả năng, đây cũng là tại Thần Thánh Giáo Quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang xâm lấn lúc Cựu Châu lúc, Thái Huyền cùng chúng ta Hạ Quốc không chút do dự tham chiến nguyên nhân, dưới mắt có cơ hội có thể đem huyết mạch tu hành nhất đạo triển. Để phá hủy, bọn hắn há sẽ bỏ qua như thế một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nói xong, hắn bổ sung một câu, nhân tính khó dò, ta tán thành điểm này. Nhưng bọn hắn cũng biết, cho dù cuối cùng Thiên Hải thị, Thiên Đạo Kiếm Tông thụ trọng thương, chỉ cần chúng ta huynh đệ vẫn còn tồn tại, Thiên Đạo Kiếm Tông liền vĩnh viễn sẽ không diệt vong, đến lúc đó Bọn hắn liền không sợ chúng ta thu sau tính sổ sách. Một, là có thể bao tha cho bọn họ Thiên Đạo Kiếm Tông, một, là mẫn diệt nhân tính huyết mạch võ giả, ta tin tưởng người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn. Tiên cơ, ngươi phải nhớ kỹ, hám lợi đen lòng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, vĩnh viễn không muốn đem hy vọng ký thác vào hắn trên thân người. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta. Tín nhiệm là so kim cương là vật càng quý giá hơn. Lục Luyện Tiêu bình tĩnh nói sớm tại nửa tháng trước, ngươi muốn tiếp qua Thiên Đạo Kiếm Tông quyền hành, khởi sướng đối Hạ Châu, gai ạ Châu cản quét lúc, ta đã dự liệu được một màn này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 đối lấy tốc độ nhanh nhất nửa năm ba tháng tốt nhất là trong vòng một tháng để toàn cầu cục diện triệt để vững chắc xuống tất cả mọi người nhất tại chúng ta thiên đạo huy nghiêm của kiếm tông an an ổn ổn sinh hoạt an an ổn, ổn ổn sinh hoạt đối huyết mạch tu hành một đường tới nói đây không có khả năng đúng nha không có khả năng lục luyện tiêu nói huyết mạch nhất đạo người tu hành thành thành thật thật đợi tại tinh thần châu bọn hắn sẽ âm thầm súc tích lực lượng vì tương lai một ngày kia quay về thế giới bá chủ chi vị ẩn nhân lấy nỗ lực thái huyền cửu châu thần châu minh địa thấp an ổn phát triển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 đợi thêm 12 năm. Đối, lại cho ta thời gian 12 năm." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, "Đợi thêm ta 12 năm, ta đem cường đại đến dễ như trở bàn tay chúa tể hành tinh này, ý chí của ta chính là tinh thần ý chí, ý nguyện của ta chính là chúng sinh ý nguyện, ánh mắt của ta có thể vượt qua vô hạn hư không, tùy tiện rơi đến bất luận cái gì trên người một người, cảm giác của ta có thể thấy rõ toàn cầu mỗi một cái góc từng ly từng tí, đừng nói bán thần, coi như nhân gian chân thần, đều sẽ bị ta dễ như trở bàn tay trấn áp, ép thành chốt vấn. Bất luận kẻ nào chỉ cần làm ra một điểm đoán khí liên tục xuất hiện sự tỉnh, ý chí của ta liền có thể giáng lâm, đem nó trực tiếp xóa đi, đến lúc kia. Trong mắt ngươi thai hỏa ngầm, hay là thai hỏa ngầm sao? Hắn miêu tả ra tràng cảnh rất hoàn mỹ, nhưng cũng không có nói phục Lục Tiên Cơ. Ngược lại, để trong mắt của hắn có một tia bất lực. "Ca, ta chỉ có một vấn đề." Ngươi nói, "Lúc kia ngươi?" Lục Tiên Cơ nhìn xem Lục Luyện Tiêu con mắt, "Còn là ngươi sao? Làm sao lại không phải ta?" Lục Luyện Tiêu cười nói, "Ngươi lo lắng ta?" Lại biến thành một loại khác trạng thái, "Không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 Ngươi tựa như là phiền chán những cái kia nhẹ nhõm có thể thông qua cửa ải trò chơi, Thiện tay đem bọn hắn vứt bỏ một dạng. Lục Tiên Cơ dừng một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia thống khổ ngươi nắm khí quản khí thế giới này. Lục Luyện Tiêu ha hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể hướng đến ăn nói khéo léo hắn, giờ khắc này, thế mà không cách nào phản bác. Liên giống chúng ta khi còn bé, Tây Nai miệng lao ra ra, bởi vì hắn lẻ loi một mình, cho nên rất thích cho chúng ta kể chuyện xưa, thưởng thụ loại kia có người làm bạn nghiễm thú, mà lúc kia chúng ta cũng có thể thích như mật ngọt, vì hắn cấu tạo cố sự thế giới tràn ngập vui vẻ, hướng tới nhưng bây giờ chúng ta chứng kiến thế giới phồn hoa, hiểu được vô số phong phú học thức, lại đi nghe những lão nhân gia này hạ thấp thời gian vô số năm, đồng thời sơ hở trăm chỗ, không hợp lẽ thưởng cố sự, chúng ta còn có kiên nhẫn nghe được đi số A. Lục Tiên Cơ nói, chúng ta còn nguyện ý đi lắng nghe thanh âm của hắn A. Nhiều nhất cho hắn một điểm tiền xong việc, toàn vẹn sẽ không cân nhắc nội tâm của hắn vô cùng khát vọng là có người làm bạn. Tiên Cơ, Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn, chân thành nói, ta sẽ không biến thành dạng này. Ca, ngươi mới vừa nói qua, tín nhiệm là quý giá nhất đồ vật, ta cũng tin tưởng ngươi.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 Lục Tiên Cơ nguôn từ chuẩn xác nói, "Là ta." Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút hoảng hốt, "Là, ta nói cái gì?" Lục Luyện Tiêu cưỡng ép để cho mình từ quần quần cảm xúc bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem Lục Tiên Cơ, Gàn từng chữ, "Ngươi kỹ càng thuật lại một lần, ta nói cái gì?" Một chữ cũng không cần bỏ sót. "Chính là ta vừa mới nói những cái kia, ngươi nói." Lục Tiên Cơ đối mộng cảnh mỗi một cái hình tượng đều nhớ rất rõ ràng, "Ngươi nói, đường kính không đến 3 vạn cây số, nhân khẩu bất quá 309 nước Lam Đình, chia ra thành 401 quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói."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 đối lục tiên cơ nhẹ gật đầu cái mộng cảnh này một mực tồn tại không hề đứt đoạn giày vò lấy ta để ta đêm không thể say giấc nhưng nó cũng không phải là không có chỗ tốt mỗi một lần tra tấn mỗi một lần tử vong đều có thể để tinh thần của ta lớn mạnh một điểm nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể nhanh chóng như vậy trở thành thánh giả cũng luyện hóa viên tiêu màu đỏ sẫm tinh thạch thành thụ nhân gian chân thần ngươi vì cái gì chưa từng có cùng ta nói lục luyện tiêu thanh âm hơi khô chát chát bởi vì ta muốn giúp ngươi ta cần lực lượng lục tiên cơ thẳng nhiên nói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 Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp ngăn cả ngươi, dùng phụ thể chi pháp, dùng huynh đệ chúng ta tình cảm, kích phát nhân tính của ngươi, ngăn cản trên người ngươi loại kia không thể nghịch chuyển biến hóa. Dùng phụ thể chi pháp, kích phát ta nhân tính. Lục Luyện Tiêu Phảng phất trong đầu lập tức nghĩ đến một cái hắn căn bản không dám tưởng tượng hình tượng. Nhưng hắn vẫn không chế tâm tình của mình, hỏi đến, biến hóa? Biến hóa gì? Từ lần trước ngươi kết thúc bế quan lên, ngươi cho ta cảm giác chỉ tại không ngừng hướng trong mộng cảnh cái kia giống như thiên đạo hoàng hoàng, tản ra uy áp thiên hạ ý chí thân ảnh đi tới gần, trước đây không lâu, ngươi đem huyết hồng sắc tinh thể cho ta, Nói cho ta nói, trên người ngươi cũng có một kiện cùng loại bảo vật. Nhưng Lục Tiên Cơ nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Ta luyện hóa món bảo vật này bên trong năng lực, đồng thời phát hiện, huyết hồng sắc tinh thạch năng lực có rất lớn tác dụng phụ. Nó sẽ quấy nhiễu được suy nghĩ của ta phán đoán, để trong lòng ta sao động, huyết dịch nóng bỏng, làm việc trở nên cấp tiến, cực đoan. Chỉ có dưới loại trạng thái này mới có thể làm dịu thân thể ta trạng thái. Loại này tác dụng phụ, Lục luyện Tiêu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Có loại này tác dụng phụ ngươi vì sao chưa từng có hướng ta nhắc lên?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 Cứ việc vẫn có rất nhiều nghi hoặc chỗ, nhưng Ích ra, hắn ý nghĩ hiện ra một tia mạch lạc. "Tiên Cơ, nếu như ta muốn mạnh mẽ ngăn cả ngươi, để không cho ngươi đối tinh thần châu huyết mạch nhất đạo người tu luyện hạ thủ, ngươi sẽ làm thế nào?" Lục Luyện tiêu hỏi. Lục Tiên Cơ suy nghĩ một lát, không có giữ lại thản trần công bố, "Ta hiện tại đã biết, ngươi nhất không yên lòng chính là Thiên Hải thị, bởi vậy, ta chọn cùng Cựu Châu Cộng hòa quốc, cùng Thái Huyền Đế quốc, cùng xích Tinh quốc các nước hợp tác, để bọn hắn những quốc gia này bên trong cường giả ra mặt, hộ vệ Thiên Hải thị." Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên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 Lục Tiên Cơ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, Lục Luyện Tiêu lại biết mình sẽ làm thế nào. Nhan Giá Trị, hắn vừa mới tổ chức trận kia buổi hòa nhạc, thế tất tích lũy đại lượng tinh quang, hắn chọn thêm Nhan Giá Trị. Nếu như Nhan Giá Trị cùng hắn suy đoán bên trong tác dụng một dạng, mị hoặc chúng sinh, hoặc là nói mệnh hoặc lòng người trí, hắn sẽ thông qua Nhan Giá Trị cùng âm vực mang tới siêu phàm biến hóa, giảm xuống những cái kia bắt hắn lại thê tử nhiệm thanh thi, nhi tử lục thanh bình người lòng đề phòng, thậm chí trực tiếp để bọn hắn thả người. Sau đó, hắn triệt để đuổi Cựu Châu, Thái Huyền người thất vọng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 Hắn tiếp tục nói bổ sung, chính là bởi vì ngươi vì thi triển vũ thể chi thuật tỉnh lại ta thiêu đốt sở hữu tinh khí thần, mới có thể dẫn đến tự thân trở nên như vậy suy yếu, đến mức cuối cùng. Tăng thân tại một mảnh băng sạm mà tới máy bay trực thăng canh xuống. Ta. Lục Tiên Cơ trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Thế nhưng là một lát, hắn lại phản phất nghĩ đến cái gì, sợ hai nói, không đúng, ca, ta cũng không có nói cho ngươi biết ta là thế nào chết, vì cái gì? Ngươi thế mà. AS, Diệu Tác, đang hay thì hết, qua chuyện mới làm cho đỡ tức. Chương 468, để lộ một cảnh vì cái gì ta thế mà lại biết những nội dung này lục luyện tiêu biết hắn muốn hỏi gì bình tĩnh nói bởi vì ta cũng đã từng trải qua dạng này một giấc mơ người cũng lục tiên cơ mở to hai mắt trên mặt tràn ngập khó có thể tin làm sao lại quá khứ hiện tại tương lai lục luyện tiêu từ đấy lòng nói một câu thật sự là thần kỳ quá khứ hiện tại tương lai lục tiên cơ kinh ngạc nói người nói là môn công pháp này thật ảnh hưởng đến quá khứ hiện tại tương lai là bất quá hẳn là lấy một loại vượt qua chúng ta tưởng tượng phương thức cái này thật sự là giấc mơ của ngươi đến một bước này liền kết thúc nhưng chân tướng ứng sẽ không phải như vậy đình chỉ lục luyện tiêu nói hắn nghĩ lại tới mình lấy lục tiên cơ trước khi chết thị giác tại một khắc cuối cùng nghe được trận kia phẫn nộ gọi cố trường thiên lục luyện tiêu bình tĩnh phun ra cái tên này ân lục tiên cơ nhìn xem hắn chuyện này cùng cố gia gia có quan hệ quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh quá thần kỳ mà lại hắn tự hồ còn cùng trên người ta thần bí tinh thể lực lượng cực kỳ phù hợp tương lai thân dễ như trở bàn tay phù hợp khí chất lực lượng Để ta được đến chúng sinh ý chí, tinh thần ý chí tán thành. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Lục Tiên Cơ, "Tiên Cơ, ngươi nói cho ta, môn này luyện thần pháp ngươi đến cùng là làm thế nào đạt được?" Lục Tiên Cơ nhìn xem hắn, trầm chờ một lát, mới mở miệng nói, "Là Cố gia gia. Các ngươi lúc nào liên lạc với? Đã nhiều năm. Tại ngươi vừa thành tiểu hư cảnh không lâu." Lục Tiên Cơ nói, "Lúc đầu của ta tinh thần lực lượng tăng trưởng mặc dù cấp tốc, có thể nghĩ muốn tiêu hóa lại có chút khó khăn, chính là được quá khứ hiện tại vị Lai Tam Tương chân kinh, mới chính thức tiến vào thực lực tăng trưởng bộc phát kỳ." Như vậy Ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, tại ngươi tu luyện quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh sau, suy nghĩ của ngươi mới dần dần trở nên cấp tiến, thậm chí cực đoan. Lục Luyện Tiêu nói, nghĩ đến cái gì, ngươi sẽ tiến về bên cạnh chiến trường lịch luyện, cũng là Cố trưởng tiên để cử ngươi đi a. Đúng là hắn để cử, chỉ là suy nghĩ của ta biến hóa. Lục Tiên Cơ đột nhiên nhíu mày. Huyết hồng sắc thần tinh, cùng trong cơ thể ta thần bí tinh thể tác dụng phụ. Thật sự có như thế đại a? Lục Luyện Tiêu nói, ta nửa tháng này ký càng hiểu qua ngươi 2 năm bên trong chiến trường kinh lịch. Ngươi chỗ tao nội chiến đấu tần suất so những người khác cao nhiều, đương nhiên, có thể có thể cùng thực lực của ngươi có quan hệ, cho nên tao nội chiến đấu mật độ cùng thảm liệt trình độ cũng đại, nhưng ta càng muốn tin tưởng, đây là một loại dẫn đạo, một loại đúng ngươi thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan tạo nên cùng ảnh hưởng. Về phần huyết hồng sắc tinh thể, chỉ là một cơ hội. Ca, ta cũng không đồng ý ngươi thuyết pháp, cố gia gia đúng ta, cũng không có cái gì ác ý. Ta cũng cho tới bây giờ không có ở trên người hắn cảm nhận được quá ác ý, bởi vì mục tiêu của hắn xưa nay không là ngươi. Lục luyện tiêu nói. Đưa điện thoại di động mở ra, ấn mở một phần tư liệu, ta nói qua, tín nhiệm là vật chân quý nhất, nó chưa từng có như vậy dễ như trở bàn tay. Lục Tiên cơ tiếp nhận điện thoại, lật xem một lát, đồng tử co rụt lại, có người cung cấp ta đối phó biến dị bán thần lúc thủ hạ lưu tình hình ảnh chứng cứ, mới có thể dẫn đến Robin phản bội. Không chỉ chừng này, Thái Dương Liên Minh thành lập cũng có người ở bên trong hợp tung liên hành. Lục Luyện Tiêu nói, nghĩ biết là ai a? Làm sao có thể? Mục tiêu của bọn hắn chẳng lẽ không phải thống nhất thế giới? La, ta coi là bọn hắn đều thuộc về chính nghĩa một phương tụ tập cùng một chỗ mục đích đúng là vì kết thúc hỗn loạn cùng chiến tranh. Lại thêm bởi vì kia một dớp chiêm bao cảnh nguyên nhân. Ta cảm thấy chỉ cần thật không có chiến tranh, ca ngươi liền sẽ không. Lục Tiên Cơ có chút khó có thể tin. Nhớ được năm đó tại Khải Minh tinh thị thiên Đạo kiếm tông lúc ta liền cùng ngươi đã nói, thế giới này không có nhiều như vậy tốt xấu, cũng không có cái gì đúng sai, càng không cần nói cái gì chính nghĩa cùng ta ác. Lục Luyện Tiêu cười nói, người thắng chính là chính nghĩa, người thắng chính là chính xác, người thắng chính là người tốt. Bất luận kẻ nào, vô luận bọn hắn giữ tính ban đầu là cái gì, Vô luận khẩu hiệu của bọn họ là cái gì, vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì, chỉ cần bọn hắn có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, hắn liền có thể đứng ở quang mang phía dưới, bị chính đạo ánh sáng chỗ chiếu rọi, thưởng thụ chúng sinh kính ngưỡng. Lục Tiên Cơ liên nghĩ tới những thứ này năm qua cùng tạo thế hội cả đám người ở chung, mắt thấy bọn hắn vì hòa bình của thế giới sợ tác ra trả giá cùng cố gắng, cuối cùng, chân mắt xuống. Ta biết trong lòng ngươi còn không chịu nhận khổng lụt như vậy trinh lệnh, phải không? Lục Luyện Tiêu nói. Lục Tiên Cơ lắc đầu. So với bọn hắn, ta càng tin tưởng ca phán đoán của ngươi. Lục luyện tiêu cười cười, liền theo kế hoạch của ngươi tới đi. Lục tiên cơ khẽ giật mình, theo kế hoạch của ngươi, đón lấy tới một tháng, tùy ý những cái kia bán thần, tôn giả, yêu thánh tại tinh thần châu tụ hợp, mà ngươi trong lúc này đi liên hệ tiểu châu, thái huyền, cùng chỗ có lục địa chân tiên, truyền đạt ngươi muốn một lần là xong ý nghĩ, để bọn hắn ngăn cản tinh thần châu huyết mạch tu luyện giả vượt biển mà đến. Ngọc thạch câu phần công kích, lục luyện tiêu nói, ngươi không phải nói, quan điểm của ta giống như ngươi. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, một lần là xong, không chỉ huyết mạch tu luyện giả, còn có thái huyền. Cửu Châu. Ngươi không phải nói Thái Huyền, Cửu Châu người chỉ sợ. Ta biết, bất quá, bọn hắn rất nhiều tính toán, đều xem thường một điểm. Là cái gì? Ta, Lục Luyện Tiêu nói, "Ca, ngươi muốn đích thân xuất thủ?" "Đúng. Ngươi món kia bảo vật mang tới tác dụng phụ. Ta nguyên kế hoạch nhưng là muốn 3 tháng mới có thể duy trì thế giới ổn định, hiện tại 1 tháng liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, thời gian sớm 2 tháng, cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng." Lục Luyện Tiêu nói, "Thật. Đương nhiên." Lục Luyện Tiêu vỗ vỗ Lục Tiên Cơ bà vai ngươi tin tưởng ta liền có thể." Tốt. Lục Tiên cơ nặng nề gật đầu. "Như vậy tiếp xuống, chúng ta cần diễn một tuần kịch, một hồi. Huynh đệ bất hòa hí. Bọn hắn sẽ tin a. Mọi người thường thường sẽ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật, ngươi hết thảy đều dựa theo bọn hắn bố cục tại đi, có cái gì không tin?" Lục Luyện Tiêu nói, cười nói một tiếng, "Mà lại, ngươi căn bản không cần tiến vào trạng thái, ngươi chỉ cần duy trì trước kia thái độ, không nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ta, lại không muốn lựa chọn cùng ta đối kháng, cuối cùng Trầm Mặc liền có thể." "Trầm Mặc?" "Đúng." Lục Luyện Tiêu nói, "Trầm Mặc" cũng không có nghĩa là nhượng bộ, mà là đại biểu ngươi chân chính tích lũy cảm xúc, xúc tích lực lượng. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc, tạo thế hội người sẽ đem dẫn bảo ngươi cảm xúc, lực lượng thời cơ giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần làm chính là bộc phát, tuần hoàn theo bản ý của ngươi, thỏa thích phát tiết liền có thể, cái khác. Hắn cười cười, trong mắt mang theo thong dong, giao cho ta. Lục Tiên Cơ nhìn xem hắn. Ca ca của hắn Lục Luyện tiêu. hắn vĩnh viễn tự tin như vậy. Vĩnh viễn như vậy đã tính trước, không có cái gì có thể đem hắn đánh bại. Sở hữu âm mưu quỷ kế ở trước mặt hắn, đều đem không chỗ che thân đây chính là hắn tôn kính, yêu quý huynh trưởng. Hắn cần phải làm, chỉ có một điểm, tin tưởng, tín nhiệm. Ca, ta biết. Lục Tiên Cơ nặng nề gật đầu. Đi thôi. Lục Luyện Tiêu cười nói. Lục Tiên Cơ nhẹ gật đầu. Hắn đứng người lên, thoáng điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Sau đó, bước ra tu luyện thất. Có thể hắn khí tức trên thân, lại là từ kính ngưỡng, tin tưởng vững chắc, biến thành nặng nề, kiềm chế. Tựa như một tòa đẻ nén núi lửa. Chỗ có bất mãn, phẫn nộ bị hắn hết thể dùng lý trí cho chân áp xuống, kiềm chế đến sâu trong linh hồn có thể cho dù hắn lại thế nào kiềm chế, lại thế nào khắc chế, loại tâm tình này vẫn liên tục không ngừng từ trên người hắn tiêu tán. Ai cũng không biết lúc nào kiềm chế, khắc chế van liền sẽ bị xông phá, cuối cùng hóa thành vô tận lửa giận, thiêu tận đại địa. Cách tu luyện thất không xa, hứa thể an, vạn vật sinh, thậm chí không ít tần ẩn biết lục tiên cơ bị cưỡng ép từ gã trâu triệu hồi nội tình người, toàn bộ tại lưu ý lấy nội viện tu luyện thất phương hướng động tĩnh. Khi bọn hắn nhìn thấy lục tiên cơ trầm mặc từ trong phòng tu luyện xài bước đi ra, đồng thời không nói một lời hướng lăng vân sơn mạch chỗ sâu mà đi lúc, tất cả mọi người trong lòng đồng thời máy động. Hứa Thề An, Vạn Vật Sinh hai người càng lá liếc nhau, trong lòng đồng thời lộn bộ một chút, muốn hỏng việc. Tông chủ cùng đệ đệ của hắn giống như hai người do dự một lát, muốn đi trong phòng tu luyện khuyên một chút Lục Luyện Tiêu, có thể tu luyện thất đại môn lại là bị trực tiếp quan bế. Hiển nhiên, lúc này Lục Luyện Tiêu cũng không muốn muốn gặp bất luận kẻ nào. Thấy cảnh này, Hứa Thề An, Vạn Vật Sinh hai người lo âu trong lòng không khỏi càng sâu một điểm. Giữa bọn hắn giao lưu cũng không thoải mái, lúc này chúng ta liền đừng đi quấy rầy tông chủ, để bọn hắn đều tốt tỉnh táo một chút đi. Tông chủ cùng tiền cơ trưởng lao tỉnh cảm chi thâm hậu, chúng ta đều rõ ràng. Dưới mắt bởi vì huyết mạch nhất đạo người tu hành nguyên nhân phát sinh như thế đại khác nhau, thậm chí cái luận. Trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Chờ qua một thời gian ngắn, để thanh ti đi khuyên nủ tông chủ đi. Hai người giao lưu một phen, rất nhanh đạt thành chung nhận thức, không dễ chịu. Lục luyện tiêu trong lòng xác thực không thể nào dễ chịu. Cũng không phải là bởi vì lục tiên cơ, hắn cùng đệ đệ lục tiên cơ đã giải khai hiểu lầm, không lại bởi vì câu thông không đúng chỗ tình huống phạm phải sai lầm. Hắn là bởi vì mình, cho nên. Hết thảy đều đã từng xảy ra rồi." Lục Luyện Tiêu lẩm bẩm, "Tương lai, ngươi đã kinh lịch đây hết thảy, bi kịch. Tương lai của hắn, từ đầu đến đuôi bi kịch." Lục Tiên Cơ bỏ mình. Nhiễm Thanh Ti, Lục Thanh Bình bọn hắn 89 phần 10 cũng gặp bất chắc. Cái này, có lẽ hắn cho tới nay có loại không an toàn cảm giác, thậm chí từng nghĩ tới tìm một cái có thể dùng đến hấp dẫn cừu hận thế tử. Đương nhiên, lúc kia hắn cũng đã không cảm giác được bi thương cái này mọi khái niệm, nhiều nhất cảm thấy có chút tiếc hận. Cuối cùng, tương lai, chân chính hóa đạo, đắm chìm đến đúng vô hạn vũ trụ vĩnh ngẳng tình không huyền bí thăm dò bên trong. Nhưng cái này trước đó, ngươi còn làm một sự kiện. Hắn liên tưởng đến mình tại bước vào hư cảnh trước một mực kinh lịch một cảnh. Khoa học phòng đoán, đương tốc độ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng lúc, liền có thể siêu việt thời gian. Lục luyện tiêu nhớ ký hắn từng cùng vương đạo đỉnh tranh chấp qua một vấn đề. Thứ gì có thể siêu việt tốc độ ánh sáng, siêu việt thời gian? Tư duy, hoặc là nói, ngay cả hoàn chỉnh tư duy cũng không tính, chỉ có thể tính tư duy tin tức lưu lại. Mộng cảnh. AS, may còn quay đầu, tác nói hoàn thành trong tuần, 2 ngày nữa chương 469, tương lai thân. Còn có kia siêu thời không trạng thái, so với hiện hữu võ đạo tu hành hệ thống, căn bản không hợp với lẽ thường. Lục Luyện tiêu lẩm bẩm, hết thảy hết thảy, đáp án vô cùng sống động. Tương lai, cũng không muốn loại này tương lai. Lục Tiên Cơ Thiêu đốt tinh khí lấy phụ thể chi pháp tiến vào hắn tinh thần tỉnh lại hắn nhân tính phương pháp, mặc dù thất bại, nhưng cuối cùng lưu lại một tia ân ký. Tại hắn bỏ qua hết thảy, chạy về phía tinh thần, dung nhập vũ trụ, truy cầu vĩnh hằng lúc, suy nghĩ của hắn siêu việt thời không, đem đạo này ẩn ký còn chờ quá khứ hắn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 Lục Luyện Tiêu lại lần nữa đọc lấy cái này ba cái từ ngữ. Ngay sau đó, hắn bổ sung một tiếng, Tam Tương Chân Kinh, Thần Bí Tinh Thể, Cố Trường Thiên, Lục Húc Nhật. Thần Bí Tinh Thể bắt nguồn từ Lục Húc Nhật một cơ duyên to lớn. Mà đồng thời được đến trận này cơ duyên, còn có Cố Trường Thiên. Hiện tại xem ra, Lục Húc Nhật được đến Thần Bí Tinh Thể, Cố Trường Thiên, đồng dạng không phải không thu hoạch được gì, hắn được đến quá khứ hiện tại vị Lai Tam Tương Chân Kinh. Nhưng từ hắn xem xét trong tin tức biểu hiện, Lục Húc Nhật từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cố Trường Thiên không có thu hoạch, có thể hắn lại không nguyện ý xuất ra Thần Bí Tinh Thể ra chia sẻ.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 Cố Trường Thiên mới lấy một một trưởng bối thân phận đi tới Khải Minh Tinh thị, nhìn lên một cái mình người bạn cũ này, tiếp xuống một điểm cuối cùng, liền là quá khứ hiện tại vị lai tam tương chân kinh cùng thần bí tinh thể lai lịch. Lục Luyện Tiêu biết những này lai lịch, chỉ sợ muốn được trở bắt giữ hắn Cố Trường Thiên, từ Cố Trường Thiên miệng bên trong biết được bọn hắn cơ duyên chỗ sau mới có thể chân chính biết được. Lại hoặc là như là thượng cổ rất nhiều không cách nào giải khai bí ẩn một dạng, vĩnh viễn mai táng tại đuổi bản lịch sử bên trong. Lục Tiên Cơ bị Lục Luyện Tiêu lệnh cưỡng chế không được rời đi Thiên Hải Thị tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Tin tức này. Để không ít võ đạo tu hành hệ thống, cũng đối huyết mạch tu hành hệ thống người đau nhức sâu ác tuyệt người rất là tiếc hận, cũng tương tự để từng vị huyết mạch nhất đạo người tu hành như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Cứ việc lục luyện tiêu có đủ loại đầu không hạn chế huyết mạch nhất đạo người tu hành, để bọn hắn không được vô duyên vô cơ đối với người bình thường xuất thủ, huyết tế người càng là duy trì linh quang dung, nhưng tinh thần châu con dân mấy tỷ kế, hàng năm tự nhiên tử vong, ngoài ý muốn tử vong chừng tốt mấy ngàn vạn, tại cái này mấy chục triệu người bên trong giữ lại một bộ phận, dù là chỉ có 1 phần 10, vẫn chừng mấy trăm vạn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 Cứ việc bởi vì toàn cầu lọt vào điện từ mạch xung công kích, vô số hệ thống điện lực vì đó tê liệt, có thể trải qua dài đến 2 tháng sửa gấp, một chút chủ yếu thành thị ngành chủ yếu đã khôi phục vận chuyển. Và lại, có thể đoạt tới mặt đất mạnh nhất buổi hòa nhạc vé vào cửa người, đều không ngoại lệ, đều làm mưa rơi tiếng tâm lừng lẫy nhân sĩ thành công, thậm chí trực tiếp chính là đứng tại một quốc gia đỉnh tiêm đại nhân vật, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng nhận giao thông, điện lực các phương diện buổi rối. Trật tự, tại khôi phục. Xã hội, tại ổn định. Hòa bình, một lần nữa tiến đến. Trừ Hắc Thiết Liên Minh, Hoàng Kim Đế quốc Hassa Châu.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 Có thể liên tưởng đến bọn hắn liên quan tới tu thần nhất đạo đủ loại suy đoán, trận này buổi hòa nhạc với hắn mà nói hiển nhiên mười phần trọng yếu, một khi thật thuận lợi cử hành, ai cũng không biết sẽ có hậu quả gì không. Dưới loại tình huống này, quần quần sóng ngầm, từng vị đứng tại đương thời chi đỉnh lục địa chân tiên thừa dịp sắp tề tụ thiên hải thị cơ hội, rất nhanh liên hệ tới. Đồng thời, sau đó không lâu, có người tìm tới tại Nguyên Hồn Nguyên Tông địa Điểm Cũ, hiện Thiên Đạo Kiếm Tông truyện công điện chỗ lục tiên cơ. Nguyên Thái Nguyên Phong Vi Lạc, một vị khách không mời mà đến tại một vị đệ tử dẫn đầu xuống đi đến. Theo hắn đem trên người mình trường bào rũ xuống, Cho dù hắn lấy bí pháp phong ấn tự thân lực lượng, tướng mạo cũng là có thay đổi, có thể tinh thần lực hoàn thành thay biến. Cảm giác nhạy cảm lục tiên hứng cơ vẫn ngay lập tức nhận ra hắn. Cố gia gia, làm sao ngươi tới rồi? Cố trường thiên, trước mắt vị này đến thăm nam tử không là người khác, chính là tạo thế hội nghị hội trưởng, đứng tại thánh giả đỉnh phong, cách lục địa chân tiên đều chỉ có kém một bước cố trường thiên. 12 năm trước, hắn liền gặp qua lục tiên cơ, cũng kết thiện duyên, cũng chính bởi vì cái này một thiện duyên, khiến cho lục tiên cơ từ đầu đến cuối đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta tới mời ngươi.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 Cố Trường Thiên nói, nhân gian chân thần cũng tốt, chú thế chân tiên cũng được, ngàn năm qua cũng không phải là không có từng sinh ra, nhưng vô luận tu vi của bọn hắn cao tới trình độ nào, thân phận của bọn hắn lại là bậc nào tôn quý, bọn hắn sở tác sở vi, nhưng Thủy Trung không kịp nổi người và nhất, người trấn áp Hạ Châu, bình định Gải Hạ Châu, đem cái này hai Châu chi địa huyết mạch nhất đạo người tu luyện cơ hồ giết sạch sẽ, để cái này hai Châu chi địa người bình thường không cần tiếp tục biến thành phảng phất xúc vận, huyết thực tồn tại, bậc này công đức, thiên thu và tái, không gì sánh được. Nói xong, hắn trùng điệp bổ sung một câu.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 Yêu Thánh toàn bộ hội tụ đến tinh thần châu bên trên, toàn cầu có danh tiếng bán thần, trừ một cái đế thích tiên bên ngoài, đều đã tại tinh thần châu tụ tập, về số lượng nhảy lên tới 39 mươi tôn. Về phần tôn giả, yêu thánh tổng số lượng càng là vượt qua 800 trăm tôn. Những này bán thần, tôn giả, yêu thánh không giải quyết triệt đề, tương lai sớm muộn sẽ trở thành phá hư hòa bình thế giới họa lớn trong lòng. Cho nên chúng ta tới. Cố Trường Thiên nói chúng ta tới mời ngươi. Ân. Lục Tiên Cơ nhìn xem hắn. Chúng ta rất rõ ràng lục tông chủ khó xử, cũng minh bạch ngươi bây giờ gặp phải khốn cảnh.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 thậm chí tại Thiên Hải thị. Cố Trường Tiên có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy, thế tất cũng sẽ tạo thành không ít người vô tội tử thương, mà Lục tông chủ hiển nhiên không nguyện ý thấy cảnh này. Vì cái gì? Trước mắt Tinh Thần Châu huyết mạch võ giả hoàn toàn là bóng rắn trong chén, một khi toàn cầu chỗ có lục địa chân tiên, thánh ứng giả, hư cảnh bay vọt mà ra, chạy về phía Tinh Thần Châu, bọn hắn tuyệt đối sẽ giật mình đây là chúng ta muốn xuống tay với bọn họ, đến lúc đó tương đương ép bọn hắn ngọc thạch câu phần, ngược lại là tại Thiên Hải thị, tại Hạ Quốc. Lục tông chủ không phải vừa vận muốn cử hành địa cầu mạnh nhất buổi hòa nhạc a? chúng ta sở hữu hư cảnh thánh giả bán thần vì tham gia lục tông chủ buổi hòa nhạc tề tụ thiên hải danh chính ngôn thuận mà lúc này đây tinh thần châu người nếu dám tới trả thù đem tự tìm đường chết bởi vậy cố trường tiên trong mắt lóe ra tinh quang tại lục tông chủ mở ra buổi hòa nhạc thời khắc tiên cơ ngươi tiến về tinh thần châu đối huyết mạch võ giả khởi sướng diệt tuyệt chi chiến chính là thời cơ tốt nhất chương 470, trăm kịch bản lục tiên cơ trầm mặc thật lâu im lặng cố trường tiên lần này muốn luận mời chứng thực hắn huynh trưởng lục luyện tiêu suy đoán lợi dụng lẫn nhau bản thân liền là nhân loại trung dung cơ sở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 huyết mạch nhất đạo người tu luyện cùng chúng ta trật tự nhân loại ở giữa ân oán chưa từng có nửa điểm điều hòa khả năng nói xong hắn tại dụng cụ bên trên nhấn một cái một bộ hình chiếu bắn ra ra phía trên biểu hiện rõ ràng là một vị tôn giả đối một cái nhà máy mấy trăm người nổ sát. cái này mấy trăm người bên trong mặc dù có mười cái luyện võ còn có một người vũ sư nhưng ở một vị tôn giả trước mặt nhỏ yếu giống như cửu non vô luận bọn hắn làm sao phản kháng cũng khó khăn trốn bị giết chết vận rủi trong đó một vị võ giả phẫn nộ gọi các ngươi vi phạm lục tông chủ quy định lục tông chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi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 rất nhanh bắn ra nhất đạo tin tức. Tinh thần châu thể xạ phủ một nhà nhà máy phát sinh gas tiết lộ đưa tới bảo tàng. Cái này là một cái trong số đó. Cố Trường Thiên nói, rất nhanh phát ra lên đoạn thứ 2 video. Trong video nội dung cùng lên một cái cùng loại. Minh Oan bất linh huyết mạch nhất đạo người tu luyện, thảm tao tàn sát bình dân, cùng những người tu luyện kia đối lục luyện tiêu, đối trong miệng hắn chế độ trào phúng. Hết thể hết thảy, trùng hợp giống như là từng cái đã sớm viết xong kịch bản. Dưới mắt, kịch bản bên trong vai phụ đều đã vào chỗ, hắn cái này diễn viên chính. Bọn hắn, làm sao dám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 khoe uy ân kiều nhưng cố trường thiên nói huyết mạch võ giả trời sinh cùng chúng ta không thuộc về cùng một loại bầy tộc bọn hắn hạn cuối xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn thấp gia vô số lần hoặc là nói bọn hắn căn bản không có hạt cuối bởi vậy không có cái gì là bọn hắn chuyện không dám làm nói đến đây hắn nhìn xem lục tiên cơ điểm này từ bọn hắn vì đối phó cửu châu thái huyền vì đối phó lục tông chủ không chút do dự bắn sở hữu đạn hạt nhân liền có thể nhìn ra một hai bọn hắn không quan tâm trật tự không quan tâm sát lục không quan tâm những người khác tử vong cùng hủy diệt chỉ cần có thể duy hộ ích lợi của bọn hắn, dù là trực tiếp đem thế giới nổ thành phế tích, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Lục Tiên Cơ nhìn xem video, không nháy mắt một cái. Nhưng trên người hắn kia cố khiến người ngạt thở, kia cơn mưa gió sắp đến khí tức, càng là càng phát ra nồng đậm. Nồng đậm đến thậm chí để viện lạc xung quanh cá trùng chim bay đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ bị cố này đáng sợ kiểm chế ép tới không dám thở dốc. Ta, ta cùng hội trưởng, cùng tạo thế hội bên trong thành viên khác đều sẽ tọa trấn tại Thiên Hải thị, tinh thần châu Thái Dương liên minh người chỉ cần bọn hắn chạy đến chúng ta tuyệt đối có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ để người tại tinh thần châu phối hợp ngươi hành động, vì ngươi cung cấp sở hữu bán thần manh mối. Chỉ cần tiên cơ ngươi có thể tại tinh thần châu ngăn chặn thái dương liên minh bán thần, còn lại những tôn giả kia, yêu thánh, mơ tưởng tùy tiện bước vào thiên hải thị nửa bước. Cố trường thiên nôn từ chuẩn xác, thanh âm bang bang hữu lực, huyết mạch tu hành nhất đạo, nhất định phải tiêu diệt. Huyết mạch tu hành nhất đạo, xác thực nhất định phải diệt tuyệt. Lục tiên cơ nói, trên người hắn loại kia kiềm chế đến cực hạn khí tức đột nhiên cấp tốc nội liễm, thay vào đó là một loại nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Cố này sát cơ đập vào mặt, liền xem như đứng tại Lục Tiên Cơ trước mặt Cố Trường tiên đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác, tựa hồ một giây sau, liền sẽ bị cái này cố cường bạo sát lục lực lượng sẽ thành phân vụt. Bất quá hắn biết, cố này sát cơ là hướng về phía Tinh Thần Châu Thái Dương liên minh những cái kia huyết mạch nhất đạo người tu hành đi, cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến. Bởi vậy, dù là trong lòng của hắn không ngừng cảnh báo, hắn vẫn duy trì lấy bình tĩnh, thong dong. Thậm chí, còn có chút cao hứng. Lục Tiên Cơ loại phản ứng này không thể nghi ngờ chứng minh một điểm kế hoạch của bọn hắn. Thành, một hồi lâu, Lục Tiên Cơ mới cưỡng ép thu liễm cố này khiến người dùng mình sắc ý. Hắn hít sâu lấy, không ngừng điều cả tâm tình của mình. Trạng Thái, chừng mấy phút, mới lần nữa khôi phục tỉnh táo. Buổi hòa nhạc tổ chức, chỉ còn ba ngày. Đối, ba ngày sau, ta sẽ thẳng hướng tinh thần châu. Sở hữu ta tầm mắt ở trong huyết mạch tu luyện giả, một tên cũng không để lại. Lục Tiên Cơ trong giọng nói tràn đầy ung um tùn lãnh ý. Cố Trường Thiên thận trọng nhẹ gật đầu, đồng thời tựa hồ có chút tùy ý nói, Tiên Cơ vì tại không làm cho huyết mạch võ giả hoài nghi tình huống dưới bố trí tốt sở hữu lục địa chân tiên thánh giả để những cái kia đến lúc đó chia thành tốt nhỏ giết vào thiên hải thị thiên đạo kiếm tông tốt hơn giả yêu thánh tự chui đầu vào lưới chúng ta cần ngươi một chút trợ giúp cái gì trợ giúp để một số người âm thầm tiềm phục tại thiên hải thị thiên đạo kiếm tông vị trí then chốt lấy bảo đảm vạn vô nhất thất lục tiên cơ nghe trầm mặc không nói ngay tại cố trường thiên dự định đổi cái thuyết pháp tới khuyên đạo hắn lúc hắn lại mở miệng đồng ý có thể ta sẽ an bài tốt thiên cơ ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi Cố Trường Thiên nhìn xem hắn, trong mắt mang theo vui mừng, mang theo cảm khái. Hắn thậm chí đứng dậy, đối hắn có chút một cái cúi đầu. Ta thay mặt những năm gần đây sở hữu bị huyết mạch võ giả hãm hại dẫn đến thê ly tử tán, cửa nát nhà tan gia đình, hứng ngươi ngỏ ý cảm ơn, lịch sử sẽ ghi khắc ngươi tại tiêu diệt huyết mạch nhất đạo võ giả bên trên chỗ làm ra công hiến. Không cần như thế. Lục Tiên Cơ nói, ta làm, chỉ là ta cho rằng chuyện ta phải làm. Sau đó, hai người lại thương lượng một chút ba ngày sau hành động cụ thể chi tiết, cùng như thế nào phối hợp các loại vấn đề sau. Cố Trường Thiên lúc này mới rời đi.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 nhiều đem thần châu đồng minh thánh giả, thư cảnh mang đến, bọn hắn đoán chừng là bị mang tiếtấu. thần châu đồng minh, ân, ngươi có thể đem một chút kết thúc công việc giao cho bọn hắn, đương nhiên, không nên tùy tiện cho ra tín nhiệm của ngươi. ta biết, kia thiên đạo kiếm tông bên này, ta sẽ giải quyết. lục luyện tiêu cười nói, sở hữu âm lưu đều xây dựng ở có đầy đủ, chí ít tới gần trên thực lực, không có đem đối ứng thực lực, mặc cho bọn hắn đủ kiểu tính toán cũng không có chút ý nghĩa nào. là nghỉ ngơi thật tốt, ứng đối ba ngày sau đại chiến. lục luyện tiêu nói, đồng thời.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 Lục địa Chân Tiên cùng chú thế chân tiên khác biệt lớn nhất, ngay tại ở cùng thiên địa vạn vật độ phù hợp. Trong thời gian này khác biệt to lớn đến tựa như luyện thần chúng sinh cảnh cùng phản hư một dạng. Nhưng Lục Luyện tiêu sớm tại đem ngoại hình, âm bực, âm chuẩn chờ thuộc tính tăng lên tới 100 giai lúc, liền có một chút cùng loại thủ đoạn, chờ hắn lấy tương lai thân hóa đạo sau, càng tương đương với đạt tới chân tiên cảnh giai đoạn thứ 3, duy nhất thiếu chính là lực lượng kém một chút. Nhưng bây giờ theo tinh thần lực thủy biến, hắn rốt cục bổ sung cuối cùng một khối nhược điểm. Giờ này khắc này hắn, mới xứng bên trên một tôn áp đạo bình thường chú thế chân tiên phía trên chân chân chính chính vô thượng tiên vương ta muốn chân áp cho tới bây giờ liền không chỉ huyết mạch nhất đạo người tu luyện mà là lục luyện tiêu ngẩng đầu nhìn quanh tứ phương ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận hư không rơi xuống cửu châu thái huyền thậm chí cả thập nhị đạo. thế giới chương 471, rõ ràng thiên hải thị địa cầu mạnh nhất buổi hòa nhạc tổ chức hừng hực khí thế trải qua thời gian dài ấp ủ dù là trong lúc đó buộc phát qua một hồi suýt nữa cản quét thế giới chiến tranh hạt nhân có thể bởi vì cũng không thế nào ảnh hưởng đến hạ quốc nguyên nhân vẫn ngăn cản không được mọi người đối lần này buổi hòa nhạc truy phục nhất là cái này một buổi hòa nhạc biểu diễn người mang đến hòa bình thế giới cũng đem hạ quốc từ trận kia toàn cầu phạm vi điện tử công kích bên trong cứu thoát ra càng làm cho mọi người xuất phát từ nội tâm đối với hắn tràn ngập tôn kính yêu quý dưới loại tình huống này đương từng vị đến từ các nơi trên thế giới đại nhân vật đến nơi thiên hải thị lúc nhìn thấy đường đi đều là một mảnh răng đèn kết hoa cảnh tượng nhiệt áo phun hoa thịnh thế cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lần thứ hai đến thiên hải thị hoa kỳ lần cảm khái một tiếng đáng tiếc Không phải chúng ta cựu châu phồn hoa thịnh thế, ở bên cạnh hắn là đồng dạng nhận mời Giang Thanh Y lẻ. Cũng không thể nói như vậy, Thiên Đạo Kiếm Tông đối thế giới cống hiến hay là mười phần to lớn. Nếu như không phải là bởi vì Lục Tông Chủ, chỉ sợ hiện tại toàn bộ làm tinh đều đã lâm vào chiến tranh hạt nhân mang tới mùa đông hạt nhân bên trong, toàn cầu hơn 9 thành sinh mệnh đều sẽ bị số lượng hàng trăm ngàn, vượt qua 3.000 nghìn nước tấn đương lượng đạn hạt nhân từ đại địa bên trên triệt để lao đi. Hoa Kỳ lần nói, nhưng bản thân hắn cũng tràn đầy tư tâm, bằng không mà nói, liền sẽ không tại phát động toàn cầu tính điện từ công kích trước chỉ thông chi hạ quốc làm tốt tương ứng để phòng chuẩn bị, mà không cáo chi chúng ta cùng thái huyền hai vị minh hiếu. từ một điểm này có thể thấy được, vị này thiên đạo kiếm tông tông chủ cũng là lòng lang dạ thú, rõ ràng rành. chớ nói chi là hắn giờ phút này rõ ràng có được triệt để hủy diệt huyết mạch nhất đạo võ giả lực lượng, lại vẫn cứ lựa chọn cùng những cái kia võ giả hòa đàm. giang thanh y trong lời nói đối lục luyện tiêu loại này hành vi hiển nhiên có chút bất mãn. hoa kỳ lân không có tại cái đề tài này bên trên tiếp theo. mặc dù hắn đồng dạng cảm thấy lục luyện tiêu không triệt để đem huyết mạch võ giả chém tận giết tuyệt có loại nuôi khấu tự trọng hiếu nghi nhưng cũng không nghĩ xóa đi hắn vì làm tinh làm ra công tích, đều vì mình chủ thôi. Ai nói đến chuẩn cái gì thị phi đúng sai? Tốt, chúng ta bây giờ chung quy là đứng tại Thiên Hải thị địa phương, liền đừng thảo luận cái đề tài này." Hoa Kỳ Lân nói. Giang Thanh Ý nhẹ gật đầu. Có thể một lát, nàng vẫn là không nhịn được truyền âm nói, lại nói: "Bên kia định làm gì? Chúng ta xin ý kiến vị kia chú thế chân tiên chuyển nhân duy nhất. Trải qua hắn, cùng vị kia thái huyền đế chủ nghiệp chứng, lục luyện tiêu sở dĩ có thể thiêu đốt tầng điện ly, là bởi vì hắn bị ép làm ra một cái lựa chọn. Lựa chọn gì? đạo hóa, Hoa Kỳ lân truyền âm ở trong mang theo không hiểu nặng nghề, đạo hóa là căn cứ hắn cùng tất cả mọi người đọc qua gia thư tịch cũng vận dụng tập thể trí tuệ thôi diễn, chú thế chân tiên nếu như muốn tiến thêm một bước, có được chân chính cải thiên hoán địa lực lượng chỉ có một cái biện pháp đó chính là đạo hóa, đem mình hóa thân thành thiên đạo, lục luyện tiêu Đã tới tầng này cảnh giới rồi, đây là tương đối kỳ quái một điểm, căn cứ chúng ta được đến sở hữu tư liệu biểu hiện nhất đạo lựa chọn đạo hóa người tu luyện sẽ hoàn toàn dung nhập giữa thiên địa trở thành đại đạo vận chuyển một loại.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 căn cứ chúng ta cựu châu bao quát thái huyền túi khôn đoàn thông qua vô số số liệu tiến hành thôi diễn lục luyện tiêu tam chín phần mười thông qua loại phương pháp này dùng trong đó một loại trạng thái lấy được đạt được gần hồ đạo hóa lực lượng sau đó lại lấy quá khứ hiện tại hai loại trạng thái làm neo điểm duy trì nhân tính của hắn nguyên nhân chính là như thế hắn rõ ràng có đạo hóa lực lượng nhưng lại chưa triệt để chém tới trong nhân thế ân ân đoản đoản lấy vô thượng tiên vương tư thái chu lưu tại thế gian lại lại có bậc này pháp môn giang thanh ý nhịn không được mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi Nhưng loại pháp môn này xác thực tồn tại, mà lại, căn cứ chúng ta điều tra, Lục Luyện Tiêu đúng là đang tu luyện quá khứ hiện tại vị Lai Tam Tương Chân Kinh sau tư duy, cảm xúc, phong cách hành sự đều phát sinh biến hóa cực lớn, lại tu vi cũng bắt đầu trên phạm vi lớn tăng vọt. Hoa Kỳ Lân nói, ngữ khí một trào, nhưng môn công pháp này cường đại đồng thời, cũng tồn tại một sáng một tối hai cái nhược điểm. Một sáng một tối, hai cái nhược điểm. Giang Thanh ý khẽ giật mình. Đối, bên ngoài, một người trạng thái tinh thần chia ra làm ba, đối tâm tính của mình năng lực trưởng khống tự nhiên liền sẽ hạ xuống, cho nên, vô luận chính diện Mặt trái cảm xúc đều sẽ thả lớn gấp ba, mất khống chế trình độ để tâm mạnh. Hoa Kỳ Lân truyền âm đến cái này, cười cười, ngươi cho rằng Lục Tiên cơ thành tựu nhân gian chân thần làm sao sự tình vì sao lại như thế cơ đoan. Đều là Thái Huyền Đế quốc mượn quá khứ hiện tại vị Lai Tam tương chân kinh, tại hắn từ tâm tình ta năng lực trưởng khống hạ xuống sau, từng bước một tạo nên lấy hắn thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan sau dẫn đạo mà thành. Cái này, Giang Thanh Ý kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Môn công pháp này, lại có thể tái tạo một người tam quan, từ này trở phương diện bên trên chậm rãi cải tạo một người. Loại thủ đoạn này so với cái gọi là tẩy não đến, cường đâu chỉ một đinh nửa điểm. Bên ngoài nhược điểm đã đáng sợ như thế, kia âm thầm nhược điểm là cái gì? Giang Thanh Ý nhịn không được hỏi. Là neo. Hoa Kỳ lân nói môn công pháp này đem một người trạng thái tinh thần chia ra làm ba, trong quá trình này trừ tinh thần biến thành trạng thái, bên ngoài cũng cần nhất đạo neo, dùng neo đến tiêu ký tự ngã, mà chỉ cần chúng ta có thể phá hủy những này neo, liền có thể để hắn triệt triệt để để phát sinh cải biến. Neo. Thái Huyền bên kia kỹ càng thu hoạch được lục tiên cơ trạng thái, hắn quá khứ, hiện tại neo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 có thể trách ai đâu loại này cứu hận sẽ chỉ làm lục tiên cơ đối huyết mạch võ giả càng thêm không chết không thôi đi nói đến đây hắn dừng một chút vận khí tốt lại thoáng dẫn đạo một chút nói không chừng lục tiên cơ vì gọi trả lời lục luyện tiêu nhân tính đứng tại đạo hóa sau lục luyện tiêu mặt đối lập từ đó để thế giới thế cục lại lần nữa khôi phục cân bằng đâu dù sao lục tiên cơ nhưng không biết đạo hóa quá trình là không thể lùi chuyển giang thanh y hít một hơi lãnh khí rõ ràng lục luyện tiêu lục tiên cơ hai huynh đệ quả thực bị thái huyền đế quốc người an bài rõ ràng bọn hắn cái gọi là vô địch lực lượng.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 cũng phải có đầy đủ lực lượng dẫn tới Thiên Đạo Kiếm Tông hơn 10 vị hư cảnh phân chấn các nơi, càng muốn có đầy đủ lực lượng có thể tạm thời kéo lấy Vô Thượng Tiên Vương Lục Luyện Tiêu. Lục Tiên Cơ vị này nhân gian chân thần bị dẫn tới Tinh Thần Châu Thái Dương Liên Minh, Thiên Đạo Kiếm Tông hư cảnh nhóm bị ép đi ngăn cản từng vị Thái Dương Liên Minh đánh tới yêu thánh tôn giả, mà chúng ta Tính tạm thời kiềm chế lại Lục Luyện Tiêu. Đối Hoa Kỳ lân nhẹ gật đầu. Lần này bao quanh người ta Thái Huyền Đế quốc Thần Vô Tiên Nhất đạo chạy tới triệu lão Thiên Trượng quốc Vận vô tâm Lang Đổ Đằng liên bang Thiết Long Đàm lại thêm Hàn Châu chủ quan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 hiện tại thân châu đối ứng mèo, cái này hoàn toàn là báo hòa thức kiểm chế. hắn nhìn về phía thiên đạo kiếm tông vị trí đạo hóa đã là hắn con đường duy nhất. vạn nhất lục luyện tiêu phát giác được quá khứ, hiện tại thân mèo bị trừ bỏ sau phẫn nộ khó tiêu, thi triển ra cùng loại với tiêu đốt thiên không mênh mông thần thông. đối với chúng ta những này lục địa chân tiên hạ sát thủ làm sao bây giờ? ngươi có thể như vậy hỏi, là bởi vì ngươi không hiểu rõ đạo hóa đã đủ. hoa kỳ lân cười nói, ngươi có thể đem đạo hóa coi là cường hóa vô số lần lục địa chân tiên, cường hóa vô số lần lục địa chân tiên. đối.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 Lục Luyện Tiêu, Lục Tiên Cơ. Sau ngày hôm nay, thế giới lại không chú thế chân tiên, cũng lại không nhân gian chân thần. Hoa Kỳ Lân nói, mở ra bộ pháp, đi thôi, trận này buổi hòa nhạc chính là vị này vô thượng tiên vương sau cùng tuyệt sướng. AS, mai là hết. Chương 472, đại mạc mở ra. Địa cầu tối cường buổi hòa nhạc hiện trường. Lại có nửa giờ, buổi hòa nhạc liền sẽ bắt đầu. Lúc này, đến từ toàn cầu các nơi đại nhân vật đã nhao nhao đến đủ, hội tụ đến trong sân. Toàn viên bạ mãn. Lục Luyện Tiêu bốn phía, từng cái nhân viên công tác vây quanh hắn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 lý do an toàn, ta sẽ để cho triệu tình nhi dẫn người đem chúng ta thiên đạo kiếm tông hạch tâm gia thuộc, cùng thê tử của ta nhiệm thanh thi, nhi tử lục thanh bình, an bài đến u minh chi môn quặn mỏ tị nạn, an bài đến u minh chi môn quặn mỏ. hứa thề an mặc dù cảm thấy hiện tại thiên đạo kiếm tông so u minh chi môn quặn mỏ an toàn hơn, có thể thấy được hắn an bài như vậy, cũng không có hoài nghi. hoặc hứa tông chủ cảm thấy, huân nguyên tông cũng tốt, thiên đạo kiếm tông cũng được, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất đi. hứa thề an rất mau rời đi, cùng cựu châu thái huyền người khẩn cấp hiệp thương đi. mà cựu châu thái huyền lục địa ở chân tiên thánh giả, hư cảnh nhóm cũng là hứa hẹn, nếu như Thái Dương Liên Minh yêu thánh, tôn giả, thậm chí bán thần thực có can đảm đi tới Hạ Quốc tứ ngược, bọn hắn tuyệt đối trượng nghĩa xuất thủ, hộ vệ Thiên Hải con dân chu toàn. cứ việc được đến Thái Huyền, Cựu Châu lời hứa, nhưng một chút cảm ứng nhạy cảm người vẫn ngay lập tức phát hiện, Thiên Hải thị bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Thời gian tiền hành, rốt cục, chính thức đến lục luyện tiêu buổi hòa nhạc triệu khai thời khắc. trận này buổi hòa nhạc áp dụng mở ra thức sân bãi, dung nạp người xem số lượng khoảng chừng mười mấy vạn. cứ việc có thể mua được phiếu, trên cơ bản đều là các quốc gia đại nhân vật có thể những đại nhân vật này chiếm cứ số lượng tỷ lệ cuối cùng không cao có thể có cái 2-3 vạn liền là cực hạn còn lại thì là lục luyện tiêu hoặc là nói khúc chi âm tử trung phấn đã có tiền lại có người phần cái chủng loại kia dưới loại tình huống này đương lục luyện tiêu chính thức bước vào buổi hòa nhạc sân khấu lúc toàn trường buộc phát ra một trận trời long đất lở la lên nhất là những cái kia người luyện võ trung khí mười phần la lên thanh âm cơ hồ muốn chấn vỡ vân tiêu thế mà thật có tinh thần cộng minh thuyết pháp này lục luyện tiêu đứng tại sân khấu bên trên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 Đây chính là tinh thần cộng minh lực lượng a. Cỡ nào to lớn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hơn trăm vạn nhân ý chí ngưng tụ thành một thể, hình thành tập thể ý chí, quả nhiên là đủ để đối cứng loại kia tinh thần được đến thăng hoa có thể can thiệp vật chất lục địa chân tiên. Luyện võ không bằng Kha Ha Ai, từ nay về sau, Thiên Đạo Kiếm Tông thống trị thế giới đại thế không thể xoay chuyển, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tại Thiên Đạo Kiếm Tông thống trị xuống, tuân theo quy tắc của bọn hắn, tận khả năng phát triển nghề giải trí, cá hắc nghiệp, lấy lại cái này đã đến tu thần thời đại bên trong chiếm được tiên cơ.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 lấy thạch thanh tuyền cầm đầu gải ạ chúa tể hải đông thanh ưu minh chúa tể đàm thiên sơn đồng dạng ở đây trừ cái đó ra còn có một hệ liệt cái khác lục địa chân tiên cấp cường giả lang đồ đằng, thiên trường quốc hai đại lục địa chân tiên không nói thập nhị đảo cái khác châu lục địa chân tiên đến sáu cái về phần thánh giả phàn hư càng là vô số kể toàn cầu lục địa chân tiên thánh giả thiên nhân không nói một nhiều hơn phân nửa hội tụ ở trận này buổi hòa nhạc bên trong ba bốn thành luôn là có đồng dạng hôm nay cũng là một cái chắc chắn ghi vào sử sách thời gian Lục luyện tiêu thanh âm trong hư không quan quẩn, cái này đặc thù thời gian, ta sẽ lấy ta tự thân vì kính, thỏa thích biểu hiện ra ca hát nhất đạo sở hữu kỹ thuật, đồng thời cũng sẽ công bố tu thần nhất đạo sở hữu bí mật, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Hán, để nguyên bản không có ý định để lục luyện tiêu ca hát tiếp tục tích lũy lực lượng trong lòng mọi người khẽ động, động tác không tự chủ được chậm lại. Tu thần nhất đạo sở hữu bí mật, nghe một chút ngược lại cũng không sao, không vội như thế mấy giờ. Tại lục luyện tiêu bên này buổi hòa nhạc tổ chức lúc, một nhóm mười mấy thân ảnh đồng thời xuất hiện tại thiên hải thị bên ngoài, một người cầm đầu. Rõ ràng là Thái Dương Liên Minh Minh Chủ, mị dạ, mà ở bên cạnh hắn bán thần có 4 cái, trong đó 3 cái, Haziser, chuột dự, Canong, đều là đứng tại bán thần chi cảnh đỉnh phong nhất nhân vật, nếu nói những cái nào bán thần có hy vọng nhất thông qua một hồi thịnh đại huyết tế thành tựu nhân gian chân thần, không phải cái này mấy tôn bán thần không ai có thể hơn. Trừ cái này tam đại bán thần bên ngoài, còn lại một cái, Gaberien. Hắn từng tới Thiên Hải thị hướng lục luyện tiêu hiệu trùng, đối Thiên Hải thị, Thiên đạo kiếm tông có chút quen thuộc, hắn đem phụ trách dẫn người trui vào Tiên đạo kiếm tông, bắt được lục luyện tiêu Lục Tiên Cơ thân thuộc lấy có được chế hành lục luyện tiêu vị này vô thượng tiên vương. Lục Tiên Cơ vị này nhân gian chân thần át chủ bài. Lục Tiên Cơ thật cho là ta sẽ lưu tại Thái Dương Liên Minh chờ hắn đi giết không thành. Ta sở dĩ đáp ứng những cái kia bán thần chỉ là cần đủ nhiều người thay ta chia sẻ áp lực. Nghe nhìn lẫn lộn thôi. Mỹ Dã nhìn trước mắt tòa thành thị này trầm giọng nói chúng ta nhóm người thứ nhất phải chăng đã đạt tới chỉ định vị trí. đã đến. Bất quá số lượng không phải rất nhiều. Tôn giả 10 người, yêu thánh 20 người, mà lại không dám vào Thiên Hải Thị. Thiên Đạo Kiếm Tông đối Thiên Hải Thị phong tỏa quá nghiêm ngặt. Gaberzin tiến lên một bước, mặt khác, ta được đến một cái tin xấu, Lục Luyện Tiêu không biết là phát giác được cái gì, lại hoặc là xuất phát từ cẩn thận, vẫn chưa đem người nhà của hắn, thân thuộc can trí tại Thiên Đạo Kiếm Tông nơi trong yếu, mà là chuyển rời đến cách Thiên Hải thị 180 cây số bên ngoài Nguyên Hồn Nguyên Tông U Minh Chi môn quận mỏ. Chuyển đi rồi. Mị dạ những mày, bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn lại lần nữa phát ra một tia linh ý, U Minh Chi môn quận mỏ liền U Minh Chi môn quận mỏ. Thái Huyễn những người kia đối Lục Luyện Tiêu người nhà rất coi trọng, coi trọng trình độ cơ hồ xem những người kia vì xoay chuyển càn khôn mấu chốt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 Có nhân gian chân thần, lại há có thể làm gì được bọn ta Thái Dương liên minh nửa phần. Mỹ Dạ mà nói để Hazis sợ, chợt giật, ca nông mấy người hai mắt tỏa sáng. Lục luyện tiêu trên tay còn có ngọc hồn đằng. Nếu như có thể có ngọc hồn đằng luyện chế ngọc hồn đan, chúng ta thành tựu nhân gian chân thần hy vọng đem tăng lên mấy lần. Gaberzi ăn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền tiến về U Minh chi môn bẩm mỗ. Mỹ Dạ cười lạnh một tiếng, Thái Huyền người muốn bắt chúng ta xuống phòng, để chúng ta làm hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Đâu chỉ chúng ta có thể rút tụi dưới đáy nồi. Tại mỹ kéo cả đám người đến nơi Thiên Hải thị bên ngoài đồng thời một nhóm hơn 10 người cũng là đang lặng lẽ hướng U Minh Chi môn quạng mỏ phương hướng sơ xoạng. Một người cầm đầu chính là Tạo Thế Hội thứ nhị hội trưởng Cố Trường Thiên chương 473, lên án. Cố Trường Thiên an kỷ chờ người nguyên vốn đã lặng lẽ lẻn vào đến Thiên đạo kiếm tông làm sao lục luyện tiêu nửa đường đem chức lị. Niệm Thanh Ti, Lục Thanh Bình chờ người chuyển rời đến U Minh Chi môn quạng mỏ bất đắc dĩ bọn hắn đành phải theo tới. Chúng ta đến mau chóng hy vọng còn kịp. Cố Trường Thiên trầm giọng nói. Lục Tiên Cơ đuổi tới tinh thần Châu hay chưa? Hắn coi hạ quốc tiên tiến nhất máy bay chiến đấu, tại bên trong tầng khí quyển liền có thể lấy 8 lần vận tốc âm thanh phi hành, đồng thời, còn có thiên không chiến cơ đặc tính, nói một cách khác, có thể tại tầng khí quyển bên ngoài phi hành, đuổi đến Tinh Thần Châu, chỉ cần không đến 2 giờ. Cố Trường Thiên nói, nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, lục luyện tiêu bổi hòa nhạc đều đã tiến hành hơn 1 giờ, đoán chừng chúng ta Tinh Thần Châu người bên kia rất nhanh liền sẽ có tin tức truyền đến. Cơ hồ tại hắn nói vừa xong, hắn tựa hồ thu được tin tức. Theo hắn điểm kích cánh tay bên trên một cái máy độc thẻ, một bộ lập thể hình chiếu bắn ra mà ra. Trên xuống diễn dịch Rõ ràng là Lục Tiên Cơ bắt trước hắn ca ca Lục luyện Thiêu, tựa như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đánh phía Thái Dương Liên Minh, chấn sát lấy từng cái Mưu Toan đảo tàu bản thần hình tượng. Lục Tiên Cơ động thủ. Như vậy, liền có thể vững tin, hắn quả thật đã đến nơi Tinh Thần Châu, chỉ ít trong vòng 2 canh giờ không cách nào trở về. Ta sẽ để cho người phá hủy hắn với tốc độ siêu thanh chiến cơ, hắn cho dù phát hiện cái gì muốn trở về, chỉ ít cũng phải sau 6 tiếng. Rất tốt. Cố Trường Tiên trong mắt lóe ra tinh quang, thông tri hạ trung nguyên, toàn quân đẩy tới, đánh vào Hạ Quốc, mặc khắc Thái Dương Liên Minh những cái kia tự cho là đúng ngu xuẩn, có thể thông chi Thiên Đạo Kiếm Tông đều là vì cầm nã lục luyện tiêu thân thuộc, tiêu trừ hắn tương lai trạng thái định vị tại quá khứ, hiện tại thời kỳ neo, một sáng một tối bọn hắn bạo lộ ra, vừa vặn thay chúng ta dẫn đi Thiên Đạo Kiếm Tông đám người, An Kỳ mỉm cười đáp lại. Như vậy, Cố Trường Thiên hướng nơi xa quan sát lấy, dù là cách mấy chục cây số, hắn đều có thể cảm nhận được Thiên Hải Thị Nam giao bội hòa nhạc hiện trường như bãi sơn đạo hải nhân khí cùng tràn ngập tại vùng hư không kia phía trên mênh mông tinh thần lực, chân chính cho hay, ra sân. Vùi hoa nhạc thiên trường, lục luyện tiêu giờ phút này thỏa thích thông qua tiếng ca tiến hành cộng minh diễn lại tu thần nhất đạo huyền ảo. Loại này huyền ảo bên trong ẩn chứa thần bí, ngay cả chính hắn đều có chút khó tin. Giờ khắc này, hắn chân chân chính chính đem sự chú ý của mình đầu nhập tại tu thần nhất đạo thần kỳ ở trong. Bất quá, nhưng vào lúc này, thiên hải thị bên ngoài mấy chục cô yếu nhất đều có yêu thánh cấp khí tức cẩm vang một phát, mang theo bọc lấy sát ý mãnh liệt mà đến, nương theo mà đến còn có trận trận bạo tạc nổ vang. Cứ việc theo sát mà đến chính là thiên đạo kiếm tông một phương hư cảnh cường giả chân áp có thể bồi hòa nhạc bầu không khí vẫn nhận không ít ảnh hưởng, rất nhiều nghe tới bạo tạc khán giả càng là phát ra trận trận kinh hô, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người an tâm chứa nổi, duy trì tốt trật tự. Không đợi hỗn loạn tới kịp tràn ngập, lục luyện tiêu thanh em chuyển tới, bên trong lẫn chứa một loại vượt lên tâm linh lực lượng, để giữa sân đám người rất nhanh bình tĩnh lại. Tông chủ, chúng ta vừa mới được đến hiệp giúp bọn ta tuần tra thái huyền đế quốc phản hư cường giả báo cáo, bọn hắn phát giác được yêu thánh, tôn giả tung tích, nhân viên của chúng ta còn đến không kịp hợp thành, những cái kia yêu thánh, tôn giả, bán thần nhóm đã phát hiện chúng ta cũng ở ngoài thành buộc phát kỵ chiến lúc này lục luyện tiêu trong thai nghe cũng là truyền đến hứa thế an thanh âm ta hiện tại chính điều động đến bọn ta thiên đạo kiếm tông tọa chấn tứ phương chấp kiếm giả tiến đến tiêu diệt bạo lộ ra cũng ý đồ công kích chúng ta thiên hải thị yêu thánh tôn giả mau chóng mặt khác nếu như địch nhân tồn tại bản thần có thể đi liên hệ cửu châu cộng hòa quốc thái huyền đế quốc lục địa chân tiên để bọn hắn đồng loạt ra tay lục luyện tiêu lập tức đáp lại là hứa thế an đồng ý lấy rất nhanh chấp hành tiếp vào thỉnh cầu của hắn rất nhanh trên khán đài cựu châu cộng hòa quốc Thiên Trực Quốc, Lang Đồ, Đằng Liên Bang, cái khác Lục Địa cùng thập nhị đạo Lục Địa chân tiên nhóm nhào nhau rời đi, bắt đầu tụ lực, tiến đến chấn áp nghĩ muốn xông vào Thiên Hải Thị phá hư, thậm chí cử hành huyết tê yêu thánh, tôn giả, thậm chí bán thần. Theo từng tôn Lục Địa chân tiên rời đi, lại thêm Thiên Đạo Kiếm tông chấp kiếm giả nhóm nhào nhau tiếp viện. Cứ việc Thiên Hải Thị bên ngoài, cách mấy chục cây số vùng ngoại thành vẫn phát sinh kịch liệt oanh minh, chấn động, nhưng số lượng lại là đang dần dần giảm bớt. Hiển nhiên, những cái kia nghĩ xông vào Thiên Hải Thị bên trong kiếm phá hư yêu thánh, tôn giả, thậm chí bán thần nhóm đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ bị Thiên đạo kiếm tông cùng Cửu Châu, Thái Huyền, cao thủ liên hợp trấn sát. Chỉ là một chút xíu thay đổi nhỏ cho nên, xin mọi người tin tưởng chúng ta Thiên Hải thị trị an, tin tưởng Thiên đạo kiếm tông đối Thiên Hải thị lực lượng thủ vệ, những này biến cố rất nhanh liền có thể giải quyết. Lục luyện tiêu thanh âm vẫn trong hư không quấn quẩn, mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Nhưng mà, lần này, một thanh âm lại là từ phía dưới trong tính phòng truyền ra. Cái này cũng không phải cái gì thay đổi nhỏ cho nên. Đã thấy đại biểu cho Thái Huyền đế quốc đỉnh phong thánh giả Thạch Thanh tuyển tại phía trước nhất vị trí bên trên đứng dậy, Đây là Thái Dương Liên Minh đối Thiên Đạo Kiếm Tông Ngọc Thạch câu phần phản kích. Đây là Hoàng Kim Đế Quốc, gài ạ nước đồng minh, nhiên cương đế quốc, thậm chí cả sở hữu gần đây bị Thiên Đạo Kiếm Tông lấy tàn khốc thủ đoạn hủy diệt quốc gia đối Thiên Đạo Kiếm Tông tiến hành bỏ mạng công kích. Mục đích của bọn hắn nhưng là muốn phá hủy toàn bộ Thiên Hải thị. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Thiên Hải thị phải gặp đến tập kích khủng bố. So với phổ thông người xem, những cái kia đến từ cỡ trung tiểu quốc gia, nhưng lại không biết Cửu Châu cộng Ma quốc, Thái Huyền Đế quốc lưu đồ hư cảnh, thánh giả, bản năng cảm giác được một loại không cách nào ngôn ngữ bối rối tựa hồ có cái gì chuyện động trời sắp phát sinh thái huyền đế sư làm sao lúc này đứng dậy nghe hắn ngôn ngữ đối lục tông chủ tựa hồ rất có chỉ trích chuyện gì xảy ra kia là thái huyền đế chủ đế sư thạch thanh tuyển. tại thái huyền đế quốc chỉ có đế chủ một tôn lục địa chân tiên không tiện ra mặt tình hồ dưới hắn hắn liền đại biểu cho thái huyền đế chủ a đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là lục tông chủ tôn này vô thượng tiên vương a thái huyền đế sư làm sao dám đối với hắn như vậy nói chuyện so với phổ thông khán giả hậu chi hậu giác vì số không nhiều những cái kia chân chính các đại nhân vật thì là có chút hoảng loạn Thạch Thanh Truyền. Lục luyện Tiêu nhìn xem hắn, "Ta Thiên Đạo Kiếm Tông vì thế giới an ổn, không ngừng bình định khống chế Hạ Sa Châu, Giai Hạ Châu, thậm chí Tinh Thần Châu đen thế lực ngầm, làm sao không ổn? Bọn hắn dám can đảm đến ta Thiên Hải thị quấy rối, kia là tự tìm đường chết, ta Thiên Đạo Kiếm Tông có đầy đủ lực lượng có thể duy trì được Thiên Hải thị, thậm chí cả toàn bộ Hạ Quốc an nguy." Đầy đủ lực lượng. Thiên Đạo Kiếm Tông có thể không có có đầy đủ lực lượng giữ gìn Thiên Hải thị lấy không nhận Thái Dương Liên Minh phán vệ, ngươi trố ỉ lại, phần mà là chúng ta Thái Huyền Đế Quốc, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc viên trợ. Tin tưởng không ít người cũng đã chú ý tới chúng ta Thái Huyền cùng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc Lục Địa chân Tiên cùng Đại Lượng Thánh giả hư cảnh đã rời đi nhưng mà bọn hắn rời đi lại không phải vì chấn áp Thái Dương Liên Minh mà là vì phong tỏa Thiên Hải Thị phong người Lục Luyện Tiêu ngươi rời đi Thạch Thanh tuyển thanh âm bang bang hữu lực nháy mắt truyền khắp phương viên mười mấy cây số bởi vì tiếp xuống ta đem đại biểu sở hữu yêu thích hòa bình yêu thích tự do yêu thích ổn định Trư Quốc đối ngươi việc các tiến hành lên án cũng tại cuối cùng đưa ngươi cái này Hạ Quốc lớn nhất giả nhân giả nghĩa người đem ra công lý đem ta đem ra công lý Lục Luyện Tiêu phảng phất bị cho cười Thái Huyền Đế Sư muốn đem ta đem ra công lý. Sau một khắc, trong giọng nói của hắn mang lên một tia lôi đình vạn quân áp bách. Thái Huyền Đế Quốc, đây là đang hướng ta Thiên Đạo Kiếm Tông tuyên chiến sao? Lục Luyện Tiêu, ngươi không cần đe dọa ta. Chúng ta Thái Huyền Đế Quốc mặc dù kém ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông, nhưng công đạo tự tại lòng người. Cựu Châu, Thiên Trượng, Lang Đồ, Đằng Liên Bang, Trở Sở, hữu Xích Huyện Thần Châu, Đông Diệu Thần Châu quốc gia đều đứng tại chúng ta bên này. Thạch Thanh Tuyền Thanh Âm bên trong tràn đầy một loại khẳng khái không sợ đại nghĩa, vì làm tinh chúng sinh tự do ý chí, vì toàn cầu sở hữu quốc gia cùng bình ổn định. Hôm nay. Ta liền muốn làm lấy toàn thế giới tất cả mọi người mặt. Tại trận này trực diện thế giới trực tiếp bên trên, lên án ngươi cùng của ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông thập đại tội trạng. Tội trạng một trong, lạm sát. Ngươi cùng đệ đệ ngươi lục tiên cơ vì duy trì các ngươi bạo lực thống trị, không chỉ một lần tiến hành cực kỳ tàn ác chủng tộc tàn sát. Hai tháng trước, liền từng tại Hoàng Kim Đế Quốc tạo thành hơn trăm vạn dân chúng vô tội chết thảm. Tội trạng hai, tham lam. Thạch Thanh Tuyền ở chỗ này tùy ý tuyên cáo lục luyện tiêu tội trạng. Mà tại một bên khác, Thiên Đạo Kiếm Tông hứa thề an, vạn vật sinh chờ người thì rốt cục ý thức được, Cửu Châu Cộng Hòa Quốc. Thái Huyền Đế Quốc cũng không phải là minh hiếu. Không chỉ ở đối phó Mỹ Dạ, Ha Jisŏ, Chụt Chờ Ban Thần, Thánh giả, hư cảnh lúc tiêu cực biến nát, đương phát giác được bọn hắn Thiên Đạo Kiếm Tông một phương lực lượng so với trong dự liệu còn phải mạnh hơn một điểm lúc, cơ hội hoàn toàn dừng tay, ngồi xem Thiên Đạo Kiếm Tông cùng huyết mạch nhất đạo người tu luyện cùng chết. Nhất là Thiên Đạo Kiếm Tông nội bộ truyền đến tin tức, có Thái Huyền Đế quốc hư cảnh xâm nhập U Minh Chi môn quan mỏ, Hứa Thê An muốn điều nhân viên trước qua bên kia tiếp viện lúc, khoanh tay đứng nhìn Cựu Châu Cộng Hòa Quốc Thái Huyền Đế quốc hư cảnh Thánh giả càng là trực tiếp đối Thiên Đạo Kiếm Tông hư cảnh xuất thủ, càng bọn họ lại hồi viên thân hình, trăm phương ngàn kế. Trước mắt một màn, căn bản chính là Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc cùng Thái Dương Liên Minh Thương Lượng Song, trăm phương ngàn kế đến đối phó bọn hắn Thiên Đạo Kiếm Tông âm mưu. Kiếm phản ứng hứa thế an ngay lập tức hướng Lục luyện tiêu tiến hành báo cáo. Bất quá, Lục luyện tiêu vẫn chưa trả lời, mà là lẳng lặng nhìn Thạch Thanh Tuyền một đầu một đầu bảy ra lấy tội trạng của hắn. Không quan hệ thiện ác đúng sai, xét xử từ người thắng viết, hắn ngược lại muốn biết Thái Huyền Đế quốc sẽ đem hắn viết thành cái gì bộ dáng. Thứ mười đầu độc tài, người độc tài không chỉ là tại kinh tế bên trên, tài nguyên bên trên, càng là đối với tất cả mọi người trên lục thể, trên tinh thần tiến hành độc tài. Người thông qua ngươi tiếng ca đối tất cả mọi người tiến hành tẩy não, khống chế tinh thần của bọn hắn, làm cho này thích ngươi tiếng ca người tư duy, tư tưởng, tinh lực đều bị thao túng. Thạch Thanh Tuyền Quang Minh lẫm liệt thanh âm không ngừng tại buổi hòa nhạc hiện trường quanh quẩn, từ ở trong đó ẩn chứa tin tức quá mức hay nhiên, làm cho nguyên bản náo nhiệt vang trời hiện trường dần dần hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại hắn thanh âm của một người không ngừng quanh quẩn. Nay mới đầu, bất luận cái gì một đầu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 ngươi có thể nhận tội. ngươi có thể nhận tội. Mỗi một lần quanh quần, rơi vào những cái kia trung tiểu quốc đại biểu trong hai, đều phản phất một vòng cự truy, hung hăng đập trái tim của bọn hắn, cho dù là bọn họ cả đám đều có phản hư thiên nhân cảnh tu vi, giờ khắc này vẫn có loại bị ép thở không nổi, thậm chí muốn ngạt thở cảm giác. Trời muốn sập, trời muốn sập. Ông trời của ta, Thái huyền đế quốc đây là muốn trực tiếp cùng thiên đạo kiếm tông tuyên chiến A. Bọn hắn. Ở đâu ra dũng khí? Không chỉ Thái huyền đế quốc một phương, Cửu châu cùng thập nhị đạo bên trong tốt mấy hòn đạo lục địa chân tiên giống như có lẽ đã cùng bọn hắn liên hợp, cẩn thận cảm ứng, vượt qua 10 vị lục địa chân tiên đã hoàn thành tụ lực, sắp cho thiên đạo kiếm tông lục tông chủ một kích chí mạng. Đây rõ ràng là bọn hắn mưu đồ đã lâu, chuẩn bị ngay tại trận này bội hòa nhạc nổi lên. Không cần người giải thích, giữa sân từng vị hư cảnh, thậm chí thần cảnh nhóm đều đã xem thấu hết thảy. Lên án, Thái Huyền Đế quốc không có vĩ đại như vậy. Đây là thế giới chi tranh. Đây là Lam Tình Bá chủ chi chiến. Liền như là trước đây không lâu lục luyện tiêu nói tới, một ngày này, chắc chắn ghi vào sử sách.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 Một trận ẩn chứa phẫn nộ thét dài từ Lăng Vân Sơn mạnh phương hướng quần cuộn truyền đến, chính là Thiên Đạo Kiếm Tông vị thứ nhất Thánh giả, Vương Đạo Đình. Hắn, cũng là Trương Lệ, nhiệm Thanh thi, Lục Thanh Bình những này, Lục Luyện Tiêu trực hệ gia thuộc người bảo vệ. Theo trận này hét giận dữ truyền đến, đồng thời bộc phát, còn có một cố khác khí tức. Tạo Thế Hội Nghị Hội trưởng Cố Trường Thiên khí tức. Căn cứ kế hoạch, Cố Trường Thiên sẽ ngăn chặn Vương Đạo Đình, những người khác, tức Thái Huyền, Cửu Châu, cùng bọn hắn hợp tác thế lực hơn 10 vị Thánh giả, hư cảnh, đem trực tiếp giết vào U Minh Chi Môn trong hầm mộ, đem Lục Luyện Tiêu tương lai thân mèo điểm triệt để trừ bỏ.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 Ngươi thừa nhận rồi. Thạch Thanh Tuyền vui mừng. Lục luyện tiêu trận này buổi hòa nhạc thế nhưng là mặt hướng toàn cầu, cứ việc toàn cầu rất nhiều quốc gia điện lực đều không có khôi phục, nhưng đã có không ít đỉnh tiêm thế lực có tín hiệu tiếp sóng năng lực. Dưới mắt Lục luyện tiêu thừa nhận mình việc ác, cứ như vậy, bọn hắn chẳng khác nào đứng tại đạo đức trí cao điểm. Lúc trước sở tác sở vi một chút tí vết, cũng có thể đương nhiên nói thành phòng nửa chú đáo. So với Thạch Thanh Tuyền, Thái Huyền Đế quốc, Cựu Châu Cộng Hòa quốc đám người mừng dỡ, những cái kia bên trong tiểu quốc gia hư cảnh, thánh giả thì lại như ngồi trâm thảm hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất trốn rời hiện trường, lạm sát sẽ sát lục đến trăm vạn mà tính người ngấm lại đều để người tê cả da đầu, ta thừa nhận ta lạm sát, đồng thời ta còn thừa nhận ta độc tài, ta sát thực dùng tiếng ca cùng với các thủ đoạn đối vô số người tiến hành tẩy não, cải biến suy nghĩ của bọn hắn, ý nghĩ lục luyện tiêu nói tiếp, Người thừa nhận liền tốt, thạch thanh tuyên ngay lập tức đại hống, đem cái này chịu tội ngồi vững, lục luyện tiêu thẳng như nói, ta đương nhiên thừa nhận, chính là tại trước đây không lâu.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 Tựa hồ hẳn là nhắm chuẩn lục luyện tiêu lục địa chân tiên vân vô tâm, đột nhiên quay người, vận chuyển cấm thuật, không chút kiêng kỵ bốc cháy lên hắn tinh khí thần. Tại loại này pháng phất ngọc thạch câu phần, tinh khí thần tận hết sức lực tiêu hao xuống, phía sau hắn, tựa hồ xuất hiện một mảnh mênh mông vô ngần tiên quốc, tiên quốc ở trong, một tôn thần, tay cầm một thanh lué da đỏ, lam, tử tam sắc hỏa diễm vô thượng thần kiếm, hướng ngay cách hắn gần nhất một tôn lục địa chân tiên chém xuống một kiếm.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 trong lúc nhất thời, hạo đẳng kinh khủng hủy diệt dòng lũ cuồn cuộn nổ tan, đem hai đại lục địa chân tiên thân hình hoàn toàn thốn phệ. lại tỷ như, lang đổ đằng liên bang thiết long đàm, lục luyện tiêu long dung không đội thanh âm vẫn đang vang vọng lấy. không, thạch thanh tuyền hoàng sợ hét lớn một tiếng, mọi người cẩn thận người trung quanh. không chờ hắn trận này hoàng sợ giống to tiểu tán, một phương hướng khác, vị này lang đổ đằng liên bang làm chủ, thực sự lục địa chân tiên cũng là đem cấm thuật kích phát đến cực hạn, điên cuồng gào thét, đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ làm một thể, hướng ngay bên cạnh lại một tôn lục địa chân tiên đánh tới. lại lại tỷ như.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 Ta thật không chê mấy người." Lục Luyện Tiêu rộng rãi đáp lại. Loại này không có sợ hãi, lại làm cho Thạch Thanh Tuyển trực giác cảm giác một trận lệnh cả người. Đã Lục Luyện Tiêu sớm đã dùng không biết phương pháp tẩy não Vân Vô Tâm, Thiết Long Đàm bực này cường giả đỉnh cao, vậy bọn hắn tiêu trừ Lục Luyện Tiêu tương lai thân mèo điểm kế hoạch chẳng phải là cũng. Tựa hồ là biết hắn đang suy nghĩ gì, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa nói, đối, có một việc quên nói cho các ngươi biết, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đại lượng tiên tiến dụng cụ đầu nhập, U Minh Chi môn quặng mỏ ngoại vi không minh thạch đã bị đảo sạch, không khỏi tồn tại thai hoang ẩmm." chúng ta nguyên kế hoạch đập sập U Minh Chi môn quận mỏ, dùng để nổ quặng mỏ đồ vận. Hắc Thiết Vương Quốc Đế Thích Thiên, hoặc là nói Nhật Nguyệt Tinh Liên Bang đối Hắc Thiết Liên Minh hữu nghị cung cấp. U Minh Chi môn quận mỏ. Tạo Thế hội An Kỳ, Lý Bình, Phương Cản, xuất lĩnh lấy mười mấy vị các quốc gia hư cảnh, thánh giả, chính lấy cực nhanh tốc độ trong Triệu Bộ phóng đi. Cố Nhị Ca dẫn người tại ngoài động đã ngăn chặn Vương đạo đỉnh, Triệu Tình Nhi bọn người, Mặt khác, chúng ta ám tử cũng truyền tới tin tức, bọn hắn đem Trương Lệ, Nghiêm Thanh Tị, Lục Thanh Bình bọn người giấu ở thứ 19 hào khu mỏ quặng. Chúng ta toàn lực đi đường. Lục Luyện Tiêu vị này vô thượng tiên vương lúc nào cũng có thể giết tới, mang cho như chúng ta nguy cơ cảm ứng bên trong như vậy tai họa ngập đầu, chúng ta nhất định phải tại hắn đến nơi trước, tìm tới cái này ba cái nhân vật mấu chốt. An Kỳ hô to, tại quặng mỏ ở trong xuyên qua tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Một bên khác, Hắc Thiết Liên Minh Thái Dương thần mị dạ cũng là mang theo ha Hazisơ, trộn chờ từng tồn cường giả xông vào U Minh Chi môn trong hầm mỏ, toàn lực xuyên qua. Nhanh, nhanh, nhanh. Lục Luyện Tiêu lúc nào cũng có thể đánh tới. Mị dạ gào thét lớn: Nhưng chỉ cần chúng ta trên tay cầm để lục luyện tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ át chủ bài, liền không ai có thể ngăn cản được chúng ta Thái Dương liên minh đối cả cái ngôi sao Châu huyết tế liền không có người ngăn cản được chúng ta Thái Dương liên minh quật khởi. Song phe nhân mã tốc độ cao nhất phi nước đại, thẳng hướng U Minh chi môn quặng mỏ chỗ sâu ám tử cung cấp vị trí. Nhưng mà, chờ bọn hắn chân chính đến nơi vị trí cho ở lúc, chờ đợi bọn hắn, lại cũng không là có thể áp chế được lục luyện tiêu chí mạng yếu hại, mà là đạn hạt nhân. Từng mai từng mai ngàn vạn tính bằng tấn đương lượng đạn hạt nhân, mà lại sở hữu đạn hạt nhân đều ở vào kích phát trạng thái. Thấy cảnh này, tạo thế hội An Kỳ, Lý Bình, Phương Càn bọn người, Thái Dương liên minh Mỹ Dạ, Ha Dị Sở, trộn bọn người không khỏi hoảng sợ mở to hai mắt. Không, lùi, lùi, mau lùi lại. Cạm bế, đây là cạm bế, mau trốn. Chúng ta trúng kế, không chờ bọn hắn tới kịp chạy ra U Minh Chi môn quặn mỏ, vô tận quang mang cùng liệt diễm, nháy mắt đem U Minh Chi môn quặn mỏ chiếu sáng. Toàn bộ lăng vân sơn mẠch, đất rung núi chuyển. Chương bốn trăm bảy ầm ầm. Dung động dữ dội truyền khắp toàn bộ thiên hải, toàn bộ thiên hải phảng phất đang trải qua một tràng địa chấn, vô số nhà cao tầng không ngừng lắc lư, pha lê đồ sứ tại chấn động bên trong vỡ nát, rơi xuống, dẫn phát không biết bao nhiêu người kinh hô. Một chút yếu ớt điện từ thiết bị càng tại loại này dung động dữ dội xuống hư hao, điện quang bắn ra, dẫn tới hỏa thai cuốn lên cuộn cuộn bụi mù. Bất quá, ở vào buổi hòa nhạc hiện trường, Thạch Thanh Tuyền bao quát giữa sân sở hữu phản ứng tương đối nhanh người đều có thể đoán được, cái này tràng địa chấn cũng không phải thật sự là địa chấn, mà là vụ nổ hạt nhân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 thánh giả thậm chí bán thần trực tiếp hóa thành cho tàn trốn đều không có địa phương trốn điểm này từ giờ phút này thiên hải thị gặp mãnh liệt như thế chấn động liền có thể nhìn ra một hai ngươi thế mà đem đạn hạt nhân tại mình quốc thổ bên trong dẫn bạo thạch thanh tuyển thất hồn lạc phách trực giác cảm giác toàn thân trên dưới một trận lạnh buốt tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy thất bại bọn hắn sở hữu nhiêu đồ toàn bộ thất bại nói một cách khác sau đó bọn hắn cần chính diện đối mặt lục luyện tiêu tôn này danh sưng vô thượng tiên vương kinh khủng tồn tại vừa nghĩ đến đây một loại trước nay chưa từng có lành ý bao phủ toàn thân hắn, để hắn đại nào chống không, tư duy cơ hồ đỉnh trệ vận chuyển. Còn có cái gì chỉ trích, tiếp tục, ta đều nhận." Lục Luyện Tiêu Thản nhiên nói. Hắn nói vừa xong, Thiên Hải thị ngoại vi cuối chân trời, phát sinh kịch liệt ánh minh. Tựa hồ có ít lấy vạn tính bằng tấn thuốc nổ bị đồng thời dẫn bạo. Côn bạo khí lãng tràn ngập đến 10 cây số, dù cho là ở vào mấy chục cây số bên ngoài buổi hòa nhạc trận, đều có thể cảm nhận được mãnh liệt kình phong lướt nhẹ qua mặt. Đây là Vân Vô Tâm, Thiên Long Đàm hai vị bị tẩy não khống chế lục địa chân tiên lấy tự sát thức tập kích, tăng thêm đánh lén ngang nhiên diệt sát đi hai tôn lục địa chân tiên bạo phát đi ra năng lượng ba động, mà lúc này đây, từng vị lục địa chân tiên hiển nhiên minh bạch kế hoạch bại lộ, không hẹn mà cùng lựa chọn đồng thời xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường, xuất thủ, thế giới tương lai phải trang trầm luân, ở đây nhất cử, bát đại lục địa chân tiên đồng thời thét giải, trực tiếp đem ấp ủ thật lâu hủy diệt một kích tập kích thuyên ra. lập tức, từng tôn chấp trưởng lôi đỉnh cổ thần sẽ rách tiên khung cửu kiếm, liệt diễm đốt cháy kỳ lân, băng phong thiên địa xương lạnh, cùng giống như hoàng long cuộn cuộn giết tới gió lốc. Đủ loại cường đại phóng thích năng lực so sánh tiểu đương lượng đạn hạt nhân công kích giống như cuồng phong bạo vũ của tới, hủy diệt tính năng lực đem thiên khung hoàn toàn che đậy. Vùng vây giấy chết. Lục Luyện Tiêu trong miệng nói. Thân hình của hắn từ từ bước lên, phù lên không trung. Theo hắn ống chuẩn, âm vực tăng lên tới 100 lần, xa không dám nói, đường kính không đủ 100 cây số thiên hải thị, toàn bộ tại hắn lắng nghe phạm vi bên trong. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nghe tới thành thị một bên khác con muôi canh chấn động thanh âm. Bởi vậy, Cố Trường Thiên cũng tốt, Thạch Thanh Tuyển cũng được, bọn hắn tự cho là thiên ý vô phùng âm như kế hoạch. Tại loại này không ngang nhau tin tức kém trước mặt, căn bản chính là không chỗ che thân. Các ngươi đã tự cựu châu chân tiên bản chép tay bên trên suy đoán ra, ta hiện tại thuộc về một chủng loại giống như hóa đạo trạng thái, kia nên minh bạch. Lục luyện tiêu thân hình lên cao không ngừng, nhìn xem từ thiên hải thị bên ngoài sôi trào mãnh liệt cuốn tới đủ loại khủng bố công kích, thần sắc bình tĩnh, có thể hắn, lại ẩn chứa chấn động tâm linh lực lượng, ta, chính là thiên. Hắn đưa tay, một vòng vô hình gọn sóng từ hắn trên người nộn nảy lên, phảng phất một loại đặc tù sóng, liên tục không ngừng tiêu tán hướng bốn phương tám hướng, không ngừng đánh thẳng vào kia mỗi một đạo đều tương đương với tiểu đương lượng đạn hạt nhân công kích hủy diệt tính công kích. Tại những rung động này sung kích xuống, chấp trưởng lôi đỉnh cổ thần thân hình dần dần ảo đạo, xé rách thiên khung cự kiếm khe hở trải rộng, toàn thân liệt diễm kỳ lân hỏa diễm dập tắt, băng phong thiên địa xương lạnh càng là suy yếu vì mưa lạnh, giống như là thiên long gió lốc thì là hạ xuống cuốn phong. Đợi đến những này lực lượng hủy diệt lan tràn đến lục luyện tiêu trước người mấy cây số lúc, hắn dội ra tay phải mạnh mẽ nắm tay. Ta chính là thiên đạo. ầm ầm, lôi đỉnh cổ thần gầm nhẹ, nổ tan thành chói lọi địa quang, che kín khe hở cự kiếm càng là tê minh bên trong nước toát ra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 Phảng phất nhất khẩu khí ra tốc mấy trăm lần, mấy ngàn lần, nặng nề mây đen trong chốc lát đem tất cả mọi người tầm mắt hoàn toàn tràn ngập. Một trăm cây số, ba trăm cây số, một ngàn cây số, hay là tràn ngập toàn bộ lam tinh, không có ai biết mảnh này mây đen bao trùm diện tích đến tận cùng đạt tới trình độ nào. Bọn hắn chỉ biết thiên địa này đều tại mảnh này mây đen bao phủ phía dưới, thiên địa ám như đêm tối, mây đen cuộn cuộn liền phảng phất một đạo cự đại đến không có cuối đen tưởng, bao trùm trên bầu trời, tản ra phảng phất tận thế khí tức khủng bố, mà tại loại này kinh khủng cảnh tượng xuống. Tầng mây cùng tầng mây kịch liệt ma sát, tất nhiên là dẫn phát trước nay chưa từng có phóng điện hiện tượng. Đại diện tích, công suất lớn, đại tần suất phóng điện, trực tiếp tại trong mây đen hình thành giật mình hồn phách người siêu cự hình lôi bạo. Tại mảnh này đen nhánh sắc trời xuống, tại vô số lôi bạo tứ ngược chiếu dọi xuống, trôi nổi tại trong hư không lục luyện tiêu theo lý thuyết vô cùng nhỏ bé. Nhưng trên thực tế, tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong, giờ khắc này hắn lại phản phất một tôn chấp trưởng thiên địa vô thượng ma thần. Toàn bộ thiên địa lực lượng tựa hồ cũng ở trước mặt của hắn thần phục. Tinh thần ý chí chính đang vì hắn thúc đẩy. Vạn vật chúng sinh Phủ phục trước người như sơn như chó, cái này là bực nào đại khủng sợ. Vừa mới hiển hóa ra liệt diễm kỳ lân hoa kỳ lân trận tròn mắt, nhìn xem mảnh này bao phủ chân trời, không biết vài trăm dặm, mấy ngàn dặm tận thế mây đen, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm. Vô thượng tiên vương, đây chính là vô thượng tiên vương lực lượng. Chúng ta đúng là mưu toan cùng loại lực lượng này đối kháng. Âm thầm đuổi đến thiên hải thị triệu chấn quốc thất hồn lạc phách, trong mắt tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Thế gian tại sao lại có bực này kinh khủng tồn tại? Còn lại mấy vị lục địa chân tiên đứng tại mảnh này giống như có lẽ đã tràn ngập toàn bộ lam tinh tận thế mây đen trước mặt, thật sâu cảm thấy mình là bực nào nhỏ bé, nhỏ bé tựa như một đám không biết trời cao đất rộng, không hiểu mà biển cả rộng phù du, tự cho là đúng lưu toan cùng nhật nguyệt tinh thần so sánh vĩ đại, kinh hãi thật lâu, rốt cục có lục địa chân tiên từ trước mắt đủ để cho bọn hắn tư duy ngưng trệ trạng cảnh ở trong phản ứng lại, trốn, mau trốn, bực này lực lượng, tuyệt không phải chúng ta có khả năng đối kháng, trốn, trốn càng xa càng tốt, sau đó tự phế tu vi, rơi xuống thần cảnh, mai danh nhận tích.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 hạ xuống diệt thế lệch trời tại lệch trời mênh mông vĩ lực trước mặt mạnh như lục địa chân tiên giờ khắc này cũng chỉ là tương đương với cường tráng một chút sâu kiến tiêu thảm bị từng cái đánh sát cựu châu ba vị lục địa chân tiên đồng dạng tại bậc này lôi cầu không ngừng gánh kích xuống mạng sống như treo trên sợi tóc mặc dù bọn hắn tập hợp một chỗ có thể lại không chút nào không đến nửa điểm cảm giác an toàn theo lấy bọn hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng tiêu hao ngược lại tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng thiên thiên đạo hoa kỳ lần rút cục hao hết tự thân cuối cùng một điểm lực lượng vô lực buông xuống sở hữu phản kháng trực diện lôi quang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 Loại này bày ra gần như sức tưởng tượng Trần nhà cường đại, kinh hãi tất cả mọi người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thạch Thanh truyền cảm giác tâm tình của mình có chút xô đổ. Không chỉ hắn, liền ngay cả U Minh Chi môn quặm mỏ bên ngoài, đang điên cuồng nghĩ muốn xông hướng U Minh Chi môn quặm mỏ, Cứu An Kỳ, Lý Bình, Phương Càn đám người Cố Trường Thiên cũng ngừng lại, hắn nhìn đến khu này bao phủ toàn bộ Thiên Hải thị, thậm chí khả năng toàn bộ hạ quốc khủng bố mây đen, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhất là khi hắn cảm ứng được bát đại lục địa chân tiên,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 thanh âm của hắn quen quẩn, đây chính là toàn bộ của các ngươi kế hoạch. Một hồi không có ứng đối thực lực, chỉ có nói bừa buồn cười lên án. Thạch Thanh Tuyền há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể giờ khắc này, một chữ đều nói không nên lời. Ta liền xem như đối các ngươi lên án toàn bộ thừa nhận, các ngươi. Lục Luyện Tiêu thanh âm ở trong thiên địa quen quẩn, lại có thể làm gì được ta? Ầm ầm. Lôi Quang nổ tan, chiếu sang hắn đạm mạc gương mặt, một màn này. Đối Cố Trường Thiên, đối Thạch Thanh Tuyền mà nói, nếu như ác ngộng. Chương 476, Quốc vận. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này Chàng ngập toàn bộ thiên hải thị trên không nặng nề tầng mây, phản phất bị một vệt kim quang xé rách. Kim quang ở trong, số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính, thậm chí mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn khổng lồ quân đội chính như là nhất đạo trước nay chưa từng có dòng lũ sắt thép, chính quần quật hướng về phía trước, cũng mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng. Cố này hội tụ mà thành lực lượng hình thành mảnh này kim quang, mang theo bọc lấy kim quang thiết mã khí tức, tại một cỗ cường đại ý chi dẫn đạo xuống, xin xinh đem nặng nề tầng mây xé rách, chiếu rọi đến địa cầu tối cường bồi hòa nhạc bên trên. Đây là đột nhiên xuất hiện biến hóa để thạch thanh truyền chấn động. Ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, như chút được gánh nặng trở giải một hơi, cuối cùng là. Liền ngay cả Lâm vào đối tạo thế hội thành viên khác bỏ mình trong thống khổ cố trưởng tiên cũng là đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tái hiện hiện ra chờ mong. Lục Luyện Tiêu. Một cái hồng trung đại lư thanh âm vang vọng tiên điện, quen quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Đồng thời, trận tiên ẩn chứa kim qua thiết mã bắn ra đến buổi hòa nhạc hội trường kim quang bên trong, phảng phất xuất hiện một thân ảnh, cẩn thận phân biệt có thể thấy được, đạo thân ảnh này. Thần vô tiên. Rõ ràng là Thái Huyền Đế chủ, vị kia tại Lục Luyện Tiêu chưa từng hiện thế lúc có hy vọng nhất cạnh tranh thiên hạ đệ nhất nhân cũng sớm tại vài thập niên trước đã là lục địa chân tiên đỉnh phong tần vô tiên thái huyền đế chủ cư lại vào lúc này hiện thân hắn sẽ không phải là đến cầu nhận ra tần vô tiên sau trong sân phản hư nhóm đồng thời giật mình có thể ngay sau đó nhìn thấy hắn sẽ rách tầng mười bảy ra mênh ngông thủ đoạn lại là chợt tỉnh mộ tới không đúng hắn khả năng hiện giờ chẳng lẽ tần vô tiên đột phá đến chú thế chân tiên chi cảnh hắn thành chứng đạo chân tiên ông trời của ta khó trách thái huyền đế quốc dám cùng thiên đạo kiếm tông thiêu chiến.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 Bọn hắn mục đích thực sự là muốn cho chúng ta, Thái Dương Liên Minh, cùng Thiên Đạo Kiếm Tông liều cái lưỡng bại cầu thương, sau đó lại để Thái Huyền Đế Chủ tôn này chứng đạo chân tiên hoành không xuất thế, ngư ông đắc lợi. Nhất cử thống nhất thế giới. Dũng tâm hiểm ác. Dũng tâm sao mà hiểm ác? Thái Huyền Đế quốc cho tới bây giờ liền không có đem Cửu Châu coi như chân chính minh hiếu. Bất quá, nói trở lại, Cửu Châu Cộng hòa quốc sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng Thái Huyền Đế quốc, cùng bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó Thiên Đạo Kiếm Tông, cũng là bởi vì Cửu Châu Cộng hòa quốc tại tu thần nhất đạo bên trên lấy được rõ rệt thành tựu. Bọn hắn trời sinh có chiếm hữu nhân khẩu ưu thế, mà tu thần nhất đạo trọng yếu nhất liền là nhân khẩu. Chỉ cần đem thiên đạo kiếm tông cái này tu thần nhất đạo phát nguyên người bóc chết, Cựu Châu Cộng Hòa quốc dựa vào nhân khẩu mang tới tiện lợi, tương lai tuyệt đối có thể siêu việt Thái Huyền, thu hoạch được so Thái Huyền mạnh hơn quốc lực cùng kinh tế năng lực. Nhưng bây giờ Cựu Châu Tam Đại Lục địa chân tiên vẫn lạc, Thái Huyền đế chủ lại lấy chứng đạo chân tiên thân phận hoành không xuất thế, Cựu Châu tại trận này thế giới bá chủ chi tranh đánh cờ bên trong bị loại, Lục Luyện Tiêu đến đánh với ta một trận. Tần Vô Tiên ngẩng khoác kim quang. Mênh mông bảng bạc lực lượng sẽ rách tầng mây, bắn ra đến phiến khu vực này, truyền lại mà đến thanh âm càng là tại toàn bộ thiên hải thị trên không vang vọng, để thế người biết, chúng ta ai mới thật sự là đương thời đầu tiên. Theo hắn lại nói xong, tựa hồ là năng lực hao hết, lại tựa hồ là mây đen tràn ngập. Kim quang dần dần tiêu tán, thần vô tiên thân hình cũng là biến mất. Nhưng, hắn hoành không xuất thế hiện hóa kim thân mang tới rung động, lại làm cho giữa sân đám người thật lâu không cách nào ngu nữ. Một thế này, lục luyện tiêu, lục tiên cơ sầu, lại xuất hiện vị thứ ba cường giả vô địch. Lục luyện tiêu nhìn xem theo mây đen khép lại,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 hắn có thể rõ ràng nhìn đến, tân vô tiên và đến trăm vạn, ngàn vạn mà tính quân sĩ, còn dân ý chí hòa làm một thể, trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Chính là bởi vì loại lực lượng này tồn tại, mới khiến cho hắn giờ phút này rõ ràng người mới vừa vặn bước vào hạ quốc biên cảnh, cách thiên hải thị trường hơn 600 cây số, có thể vẫn có thể đem mình thân ảnh, ý chí truyền lại đến thiên hải thị trên không, cũng sẽ rách hắn dẫn dắt mà đến, ba phủ thiên hải thị trên không mây đen, hiển hóa tại tất cả mọi người trước mặt. Bang vào mình lực lượng có thể ngưng tụ ra chúng sinh ý chí. Thái Huyền đế chủ Ngược lại được cho một nhân vật, khó trách cố trưởng tiên những người kia sẽ đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, thể chất cũng đi theo, liền ngay cả tiên cơ cũng bị bọn hắn thuyết phục nhận vì thiên đạo kiếm tông hẳn là muốn liên hợp tạo thế hội khiến thế giới khôi phục trật tự. Lục luyện tiêu lầm bầm, thiên khung phía trên đen nhánh quần cuộn tầng mây dần dần tiêu tán, tùy ý tràn ngập, gào thét điện quang cũng là thoáng lắng lại. Loại kia mưa gió sắp đến khí tức tựa hồ thoáng bình phục một chút, nhưng ánh mắt mọi người vẫn tập trung ở lục luyện tiêu trên thân. Bọn hắn rất rõ ràng, trận này thế chiến cũng chưa kết thúc. Tần vô tiên chứng đạo trận tiên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 thường ước vạn người kính ngưỡng. Lục luyện tiêu, ngươi dám ứng chiến sao? Thạch Thanh tuyển phân chân lấy tinh thần, hắn nhìn thẳng trên bầu trời Lục luyện tiêu, gàn tương chữ, hay là nói, ngươi đem trở đệ đệ ngươi lục tiên cơ trở về, hợp nhất tôn nhân gian chân thần lực lượng lấy cỡ nào để tiêu? Không cần kích ta. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, thần vô tiên có dũng khí khiêu chiến ta, hắn vị này chứng đạo chân tiên, sợ sợ không chỉ tại tu tiên bên trên chứng đạo đơn giản như vậy, tu thần nhất đạo bên trên, hắn cũng là mở ra một đầu trước nay chưa từng có con đường. Một đầu, cổ nhân nhóm nghĩ trăm phương ngàn kế, mong mà không được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 Lục luyện tiêu ý thức bắt đầu không ngừng hướng phía lam tinh thần đấu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh dung nhập tinh thần ý chí bên trong. Đồng thời, hắn toàn lực gia tốc, thân hình phảng phất một đạo lưu quang, xuyên thủng khí quyển, thẳng hướng thiên khung phía trên bay đi. Thân hình cùng khí quyển ma sát, chung quanh hắn bốc cháy lên lửa cháy lừng lực. Có thể ngọn lửa này lại không đả thương được hắn mảy may, hắn trực tiếp xuyên thấu khí quyển tầng đối lưu, tầng bình lưu, xuyên thấu tầng địa ly, đi tới không gian vũ trụ. Cả người hắn trôi nổi tại bên mông vô ngần trong hư không, cự cao lâm hạ quan sát lấy toàn bộ lam tinh, cùng vệ tinh cùng quỹ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 cải biến phương hướng, lực hút. Đây là lam tinh lực hút. Tại trận này lực hút dị thường lôi kéo xuống, viên này 300 cây số đường kính tiểu hành tinh chết đi quỹ đạo, hướng phía lam tinh rơi xuống mà đi. Nếu như lúc này toàn cầu không có trải qua điện lực đại tê liệt, sở hữu bộ môn, bao quát địa ngoại quan chắc bộ môn đều tại toàn công suất vận chuyển lời nói, chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học tuyệt đối có thể ngay lập tức đánh giá ra, viên này thoát ly nó nguyên bản quỹ đạo, rơi hướng lam tinh tiểu hành tinh. Mục tiêu rõ ràng là Thái Huyền Đế quốc. Quả nhiên, bản này đế võ thư cùng sách mới còn là không giống nhau vận sách kết thúc lúc đạn hạt nhân, thiên thạch cái gì mới ra ngoài, sách mới bắt đầu điểm kích liền đưa. Chương 477, Sa băng. Sa băng. Đường kính 300 cây số tiểu hành tinh tại Lam tinh lực hút lôi kéo xuống, thẳng hướng Thái Huyền Đế quốc cảnh nội rơi xuống mà đi. To lớn tinh thể tiến vào Lam tinh tầng khí quyển, cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát, làm cho viên này tiểu hành tinh phóng xuất ra trước nay chưa từng có hỏa diễm cùng quan mang, loại này quan mang, hỏa diễm vánh liệt đến dù cho là ở vào hạ quốc cảnh nội dân chúng đều có thể thấy rất rõ ràng. Kia, đó là cái gì? Tất cả mọi người mở to con mắt trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiên thạch, thiên thạch, là thiên thạch, loại cực lớn thiên thạch. Thiên văn quan chắc chắn đâu, vì cái gì không có nửa điểm tin tức sách trước chuyển đến. Là trúc dung, vân quanh lam tinh phi hành cùng quỹ tiểu hành tinh trúc dung. Trúc dung nguyên bản tại chúng ta lam tinh cùng quỹ vận hành, nhưng tại trước đây không lâu, đột nhiên bị một loại đến từ lam tinh nội bộ lực lượng cái nhiêu, cải biến phương hướng, thẳng hướng chúng ta lam tinh rơi đến. Cứ việc bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nó ban đầu tốc độ không nhanh, cuối cùng tốc độ cũng sẽ không vượt qua hai km mỗi giây, nhưng nó quá to lớn.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 cùng phía sau ngươi cùng ngươi khóa lại cùng nhau Thái Huyền Đế Quốc không cần đến Lục Luyện Tiêu nói ánh mắt chuyển hướng viên này thiên thạch sau một khắc hắn một tiếng ngáp khẽ một cỗ vô hình gọn sóng từ hắn trên người điên cuồng nổ nạo truyền lại hướng bốn phương tám hướng sóng âm hoặc là nói máy móc sóng hắn dung nhập tầng khí quyển lấy tự thân làm dẫn kích phát truyền lại ba động tại trận này ba động sung kích xuống nguyên bản còn tại tầng khí quyển kịch liệt ma sát thiêu đốt tiểu hành tinh chút dùng kịch liệt trận động ngươi tự cho là đem Thái Huyền Đế Quốc quốc vận khóa lại bản thân dung hợp chúng sinh ý chí liền có thể đối kháng ta nhưng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 sau một khắc, vô số kim quang từ hắn trên người tuôn ra hiện ra. trong chốc lát, hắn phản phất hóa thành một tôn khoảng chừng mấy ngàn mét cao nguy nga cử nhân. vô tận kim quang từ hắn trên người tiêu tán mà ra, tại những kim quang này phụ lên xuống, hắn tựa như một tôn từ trên trời giáng xuống thần chỉ. hắn tôn thần này chỉ thân ảnh hiện hóa sau, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới tầng khí quyển. năng lực hình thái sinh mệnh khiến cho đạo kim quang này không biết mau ra vận tốc âm thanh gấp bao nhiêu lần, lướt qua tầng khí quyển lúc, phản phất trực tiếp đem tầng khí quyển chém rách, cuối cùng hóa thành nhất đạo lấp lánh kim quang, nhắm ngay những cái kia khá lớn thiên thạch ầm ầm, khí quyển rung động, thật giống như có mấy quả mấy trăm vạn tính bằng tấn đương lượng bom khinh khí tại tầng khí quyển bên trong dẫn bạo. Đứng núi chịu sao mấy khối thiên thạch trực tiếp bị hắn bạo phát đi ra quyển kình lăng không đánh thành phân vụn. Nhưng những này thiên thạch lúc này còn chưa hoàn toàn thiên thạch, mỗi một cái đường kính đều gần 10 cây số, mang theo bọc lấy mấy cây số, thậm chí mười mấy cây số dây tốc độ, va chạm buộc phát lực lượng cường đại đến không gì sánh kịp. Tân Vô Tiên vẹn vẹn đem bên trong ba viên đánh nát, kinh khủng phản chấn lực lượng đã để hắn tôn này phảng phất thần chỉ kim sắc trên thân thể xuất hiện đại lượng vết hở. Vô số kim quang không ngừng từ khe hở bên trong tiêu tán mà ra, tựa như sắp sụp đổ. Có thể Tần Vô Tiên lại phảng phát không cảm giác được kim thân băng liệt thương thế, gầm lên, lại lần nữa hóa thành kim quang, vô giết về phía viên thứ tư thiên thạch. Thân hình giống như lướt qua hư không, dài đến mấy ngàn mét tự kiếm, hung hăng lại lần nữa đem một viên đường kính 4 cây số thiên thạch đụng nát. Cả hai va chạm sát à, tầng khí quyển bị nổ xuyên, quần quần tầng mây tùy ý bị vén hướng bốn phương tám hướng, mọi người thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia bị nổ ra lỗ thủng tầng khí quyển, nhìn thấy minh mông vô ngần đen nhánh tinh không. Thân Vô Tiên dốc hết toàn lực, chặn đường thiên thạch. Nhưng so với tiến vào tầng khí quyển bên trong mấy trục khóa thiên thạch, tốc độ của hắn quá chậm. Chấm đến đó sợ hắn không để ý kim thân sụp đổ, liều rơi tính mệnh, vẫn sẽ có gần nửa đêm được thiên thạch va chạm thái huyền đế quốc đại địa, trực tiếp đem cái này khoảng chừng 1800 triệu nhân khẩu quốc gia từ Lam Tinh trên bản đồ lao đi. Lục luyện Tiêu đạp nát thứ 6 khóa thiên thạch sau, thần vô tiên ngừng lại. Hắn nhìn lấy thiên khung phía trên, tản ra uy hoàng thiên uy, phản phất chí cao vô thượng tiên vương đạo thân ảnh kia, trong lòng sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm bất lực. Trên lực quá lớn. Hắn mặc dù nắm giữ chúng sinh ý chí, nhưng cũng chỉ là giới hạn tại Thái Huyền Đế quốc, giới hạn tại 18 ức con đơn dân, so với nhân khẩu 31 tỷ tổng số đến, kém xa 1 phần 10. Mà Lục Luyện Tiêu, lấy thân hợp đạo. Hắn đại biểu lại là tinh thần ý chí, lấy không đủ 1 phần 10 chúng sinh ý chí đối kháng viên mãn trạng thái tinh thần ý chí, kết quả đã được quyết định từ lâu. Thua. Tân Vô Tiên cảm thụ được mình ngưng tụ chúng sinh ý chí, thiên địa chi lực, hiện hiện ra tôn kia cao mấy ngàn thước nguy nga cự nhân bắt đầu dần dần băng liệt. Là sợ hãi Hắn liếc mắt nhìn mấy chục khỏa chính hướng phía Thái Huyền Đế quốc rơi xuống phía dưới to lớn tiên thạch. Những này tiên thạch mỗi một khỏa, uy lực chỉ sợ đều không kém hơn ngàn vạn tấn, thậm chí cả mấy ngàn vạn tính bằng tấn bom kinh khí, như thật va chạm Thái Huyền Đế quốc, cả nước 18 ức người, cuối cùng có thể may mắn còn sống sót sợ là không đến một thành. Bởi vì minh bạch điểm này, cho nên Thái Huyền Đế quốc người bối rối, kinh hoàng, vì loại này tức sắp đến tận thế sợ hãi, tuyệt vọng. Thu những tâm tình này quá nhiều, hắn cùng Thái Huyền Đế quốc chúng sinh trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực chặn thái, tự nhiên tiêu tán.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 Ngươi có biện pháp tiến một bước đem mặt Khắc Tiên Thạch phá hủy đúng hay không? Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Lục Luyện Tiêu thanh âm trong hư không quen quần. Ta biết. Tần vô Tiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng lại thẳng tắp lấy thân thể, nặng nề nói, "Ta, Tần vô Tiên, nhận thừa, cũng nguyện vì này trả giá đắt. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua Thái Huyền Đế quốc chúng sinh, dòng giá 18 ức đầu hoạt bát sinh mệnh. Như vậy, tại ngươi khóa lại quốc vận, nhấc lên chiến tranh lúc, có thể từng nghĩ tới, bọn hắn khả năng bởi vì ngươi thất bại mà chôn vùi sinh mệnh." Lục Luyện Tiêu nói, kết lở phía dưới Không có một mảnh bông tuyết vô tội. Bọn hắn không có lựa chọn. Tân Vô Tiên gần từng chữ, ta nguyện lấy máu của ta, vẩy xuống Hạ Quốc, tới Nhân Hạ Quốc thổ nhưỡng, ta nguyện bằng vào ta xương, Mai Táng Lăng Vân Sơn, vinh Chấn Lăng Vân Sơn địa mạch, ta nguyện cầm đầu của ta, Tế Điện Thiên Đạo Kiếm Tông, tại Thiên Đạo Kiếm Tông trận chiến này chiến tử anh linh trước mặt chủ tội. Nói xong, hắn đối Lục Luyện Tiêu, túi đầu xuống, khẩn cầu Lục Tông chủ có thể đối ta Thái Huyền Đế quốc 18 ức con dân mợ một mặt lưỡi. Ngươi đang cầu ta? Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn. Tân Vô Tiên đồng dạng nhìn xem Lục Luyện Tiêu. Cuối cùng Hắn không người quy lạy, khẩn cầu ngài. AS, đã vở lở, đọc vô địch trang bức văn từ đầu đến cuối cũng đeo bằng khoản này, ta nói phê chữ hế kéo dài. Chương 478, thẩm phán. Ta cự tuyệt. Lục luyện Tiêu Bình Tĩnh nói. Thần vô tiên trong lòng kịch trấn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi loại tuyết pháp này, tựa hồ ta là cái gì tội ác tẩy trời đại ma đầu một dạng, mà ngươi lại là đứng tại chính nghĩa một phương, vì thế nhân mà chiến, cuối cùng oanh liệt hy sinh anh hùng. Nhưng, ngươi so tất cả chúng ta đều rõ ràng, ngươi hết thảy sở tác sở vi, đều là vì ngươi dục vọng trong lòng cùng dạ tâm. Lục Luyện Tiêu nhìn xem vị này Thái Huyền Đế chủ, thẳng thán, lúc đầu ta hoàn toàn có thể từng bước một đối huyết mạch nhất đạo võ giả hoàn thành từng bước xâm chiếm, tại tương lai ba năm, năm năm, hoàn thành đối toàn cầu huyết mạch võ giả thanh lý, là các ngươi không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh, lo lắng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông chiếm Cư Tinh Thần Châu, Hắc Sa Châu, Giai Á Châu, Hàn Châu sau, lại không có lực lượng có thể ngăn cản, cho nên từ đó cản trở, dẫn đến Thái Dương Liên Minh sinh ra, dẫn đến trận này chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Cửu Châu Cộng Hòa Quốc Thái Huyền Đế quốc ở giữa chiến tranh. Lời nói này, để Tần Vô Tiên biến sắc. Mà ngươi mục đích cuối cùng nhất, chính là vì để chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cùng Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, cùng Thái Dương Liên Minh liều cái lưỡng bại cầu thương. Tốt để các ngươi Thái Huyền Đế quốc ngư ông đắc lợi. Lục Luyện Tiêu thanh âm trong hư không quen quẩn, thông qua phương pháp đặc thủ, cơ hội chuyển khắp toàn bộ thế giới. Tần Vô Tiên, còn có ngươi tạo thế hội, ngươi vị kia đế sư, các ngươi tự cho là tính toán xảo diệu, có thể vạn vạn không nghi tới, các ngươi cái gọi là kế hoạch, tại ta thực lực tuyệt đối trước mặt không chịu nổi một kích, bị ta tối khô lạm hủ đánh tan. Ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì anh hùng, mà là một cái tội nhân, một cái bắt cóc Thái Huyền Đế quốc 18 ức người, liền vì thực hiện trong lòng ngươi dã tâm cùng dục vọng chiến tranh quân buôn. Lời nói này nghe vào Cố Trường Tiên trong hai, nghe vào Thạch Thanh tuyển chờ người trong hai, thẳng đệ bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh. Thất bại thảm hại. Thái Huyền Đế quốc triệt triệt để để, thất bại thảm hại. Ta, Tân Vô Tiên nhìn lấy tiên khung phía trên lục luyện tiêu, hít sâu một hơi, tại nó vị, như nó chính, ta thân là Thái Huyền Đế chủ, vì Thái Huyền Đế quốc trả giá hết thảy, ta không sai. Không sai. Lục Luyện Tiêu Hở hừ nói, sai, mười phần sai. Ánh mắt của hắn rơi xuống Thái Huyền Đế quốc bản đồ bên trên, vì các ngươi những người này dục vọng trong lòng, cuối cùng lại lôi kéo Thái Huyền Đế quốc 18 ức người thay ngươi chôn cùng, ngươi lại cho rằng ngươi không sai. Tân Vô Tiên tâm thần chấn động, thân hình không tự chủ được một trận lay động, gánh chịu lấy chúng sinh tín niệm ý chí cơ hồ sụp đổ. Hành vi của các ngươi, chưa từng chính nghĩa, các ngươi làm hết thảy, cũng không cao thượng, các ngươi tại thế giới mà nói, không có nửa điểm cống hiến, nhiều nhất chỉ là đem khẩu hiệu kêu vang rồi. Tẩy não lấy từng cái đối thế giới tràn ngập quang minh thanh niên nhiệt huyết đi cho các ngươi chịu chết. Lục Luyện Tiêu ánh mắt nhìn về phía những cái kia sắp rơi đập tại Thái Huyền Đế quốc thổ địa bên trên thiên thạch. Về phần Thái Huyền Đế quốc 18 ức người, bất luận cái gì xâm phạm ta hạ quốc cường vực người, chết. Mà những cái kia vì các ngươi phát phát động chiến tranh mà cung cấp kinh tế, hậu cần tài nguyên người bình thường. Ta cho bọn hắn một cái cứu rỗi cơ hội." Lục Luyện Tiêu nói vừa xong. Rơi hướng đại địa, cách Thái Huyền Đế quốc bản thổ càng ngày càng gần mấy chục khỏa thiên thạch phương pháp loạt vào cái gì vô hình công kích, từng khóa nhau nhau nổ nát vụn, từ đường tính hơn ngàn mét Nổ tan thành mấy chục gạo, thậm chí mấy thước mảnh vỡ, cũng tại tầng khí quyển bên trong cấp tốc tiêu đốt hầu như không còn. Nhưng, chả có ba viên lại là trực tiếp rơi hướng Thái Huyền Đế quốc quân đội phương hướng. Sau một khắc, vô tận quan mang, hỏa diễm, mang theo bọc lấy gió lốc, hất bụi, tại một trận kịch liệt chấn nương theo xuống, đem Thái Huyền Đế quốc chỉnh quân chờ phân phó, chừng hơn 300 vạn khổng lồ quân đội triệt để tổn vệ. Thần vô tiên thống khổ nhắm mắt lại. Không. Thiên Hải thị phương hướng, Cố Trường Tiên nhìn về phía chân trời cuối cùng bỗng nhiên lóe sáng quá mang, tuyệt vọng phát ra một tiếng ho hét. Hủy diệt, không chút nào kém cỏi hơn hơn ngàn vạn tấn, thậm chí cả mấy ngàn vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân bạo tạc quang mang cùng hỏa diễm lấp lánh thiên không. Dù là ở xa gần ngàn cây số bên ngoài thiên hải thị tất cả mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy ba viên thiên thạch. Cái này ba viên thiên thạch va chạm bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt trực tiếp đem Thái Huyền Đế quốc vừa mới bước vào hạ quốc biên cảnh không lâu 300 vạn quân đội trực tiếp xóa đi. Một vòng này va chạm, triệt để đánh gãy Thái Huyền Đế quốc số lương, khiến cho lực lượng quân sự cường đại đến gần với lúc trước Nhật Nguyệt Tinh Liên bang Thái Huyền Đế quốc lại vô đối bên ngoài phát phát động chiến tranh năng lực. Thiên thạch va chạm Nhấc lên vô số bụi bặm, Tựa hồ liền muốn bay vào tầng khí quyển hệ thống tuần hoàn. Tương lai Demiure đang đến hơn ngàn cây số, thậm chí cả đến bên ngoài ngàn km, cũng không có chờ những này hất bụi tới kịp tiến vào khí quyển hệ thống tuần hoàn. Thiên tượng kỳ biến, bị thiên thạch va chạm, thậm chí một chút tự thạch, miếng đất đều mới bị vén bên trên hư không, còn chưa kịp một lần nữa rơi đập đại địa lúc. Mưa như chút nước, mãnh liệt đến trước nay chưa từng có bão vũ điên cuồng hướng phía Thái Huyền, đại hạ hai nước biên cảnh mười mấy vạn cây số vương dì dào rơi xuống, đem tùy ý đốt cháy liệt diễm, bay lên không trung hất bụi, hết thể áp chế lại. Tần Vô Tiên cảm giác một màn này, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Hôm nay, ta nơi này, tuyên bố các người, Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên, Tạo Thế Hội hội trưởng Cố Trường Thiên, Thái Huyền Đế sư Thạch Thanh Tuyển cả đám người, phạm chiến tranh tội, nguy hại nhân loại tội, phản nhân loại tội, cũng phán xử tử hình. Lục luyện tiêu thanh âm lại lần nữa quấn quần. Ánh mắt của hắn tựa hồ là tại nhìn về phía trước vị này, một tay đem chiến loạn Thái Huyền Đế quốc mang chí cường thịnh Thái Huyền Đế chủ, lại tựa hồ chà vượt qua không gian, rơi xuống Cố Trường Thiên, Thạch Thanh Tuyển bọn người trên thân. Từ ta tự mình chấp hành Sau một khắc, hắn manh khẽ vươn tay, hướng ngay Thái Huyền Đế chủ thân hình một nắm. chiến tranh tội, nguy hại nhân loại tội. Tân Vô Tiên nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, hắn thậm chí không có phản kháng, không sợ hãi, phí hoài bản thân mình chịu chết, Lục Luyện Tiêu, ngươi thẩm phán hết thảy chịu tội, đều là chính xác, ta toàn bộ nhận. Mà ta lớn nhất tội chính là bại. Tân Vô Tiên thân hình trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình bóp nát, nổ thành huyết vụ. Lờ mờ bên trong, trong không khí lưu lại vị này tạo thế hội đầu tiên hội trưởng, vị này luôn muốn vẫn muốn mang đến hòa bình thế giới Thái Huyền Đế chủ Tần Vô Tiên sau cùng thanh âm. Ta bại. Đế chủ, Cố Trường Thiên thống khổ tuyệt vọng quỳ giảm xuống đất. Thạch Thanh Tuyển nhìn qua cách xa nhau đến 10 cây số trên bầu trời, hóa thành huyết vũ vẩy xuống đạo thân ảnh kia, ngẩn người. Một hồi lâu, hắn mới nói một tiếng, "Tần Vô Tiên là đệ tử của ta, là ta." Không có giao tốt hắn, đây là ta lớn nhất sai lầm. Sau một khắc, hắn đau thương cười một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể bay lên, bay thẳng đại náo, nháy mắt đem đại náo dạo thành phấn vụn. Nương theo lấy biểu hiện trên mặt ngưng kết, thân hình của hắn lặng yên không một tiếng động ngã trên mặt đất. Thạch Thanh Tuyển, một bên khác, Cố Trường Thiên cũng là cảm thấy Thạch Thanh Tuyền khí tức biến mất, trên mặt hắn vẻ thống khổ dần dần thu liễm, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong phảng phất thần chỉ lục luyện tiêu tiếp xuống. Ngươi muốn giết ta? Cố Trường Thiên nói, đừng quên, mười mấy năm trước, ta thế nhưng là từng trợ giúp quá yếu tiểu thời kỳ ngươi. Phần nhân tình này ta cùng Tiên Cơ đã trả. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, nếu không, ngươi cho rằng các ngươi vì cái gì có thể thuận lợi như vậy cầm tới tu thần nhất đạo kỹ càng công pháp? Cố Trường Thiên đồng tử gọt rùa lại. Về phần sinh tử của ngươi, chờ Tiên Cơ hủy diệt tinh thần Châu Bán Thần. Tôn giả, yêu thánh sau, hắn sẽ đích thân xử quyết." Lục Luyện Tiêu nói, ngữ khí có chút dừng lại, quên nói, âm mưu của các ngươi cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít, các ngươi đem những cái kia yêu thánh, Tôn giả, bán thần nhóm đều chuyển tụ lại, thuận tiện tiên cơ một mẻ hốt gọn. Cố Trường Tiên sắc mặt một trận biến ảo, dễ rủa lấy, muốn làm gì, có thể cuối cùng không có bất kỳ cái gì động đậy. Lục Luyện Tiêu ánh mắt chuyển hướng Hứa Thế An, dẫn người tiến về Cựu Châu Cộng Hòa Quốc, Thái Huyền Đế Quốc, tiếp thu hai nước đầu hàng. Hứa Thế An nao nao, bọn hắn đầu hàng rồi vì vào hư không bên trong lục luyện tiêu hướng thái huyền cửu châu phương hướng liếc mắt nhìn cứ việc cách xa nhau mấy ngàn cây số cùng bên trên vạn cây số có thể cửu châu cộng hòa tổng thống hoàng thụy thái huyền đế quốc giám quốc hoàng tử tần vông nôn lại đồng thời cảm giác được lục luyện tiêu ánh mắt rơi xuống trên người bọn họ bọn hắn sẽ đầu hàng một câu hoàng thụy tần vông nôn hai người thần sắc toàn bộ trở nên ảm đạm không đầu hàng bọn hắn lấy cái gì phản kháng cửu châu cộng hòa lục địa chân tiền đã toàn bộ diệt sát hầu như không còn thánh giả hư cảnh cũng là tổn thất hơn phân nửa thực lực giảm lớn thái huyền đế quốc càng là không chịu nổi. Thái Huyền Đế chủ đều bị Lục Luyện Tiêu tự tay đánh chết. Nói một câu toàn quân bị diệt cũng không đủ. huống chi, cho dù những người này toàn bộ còn sống thì tính sao? Đối mặt cường đại đến để người tuyệt vọng Lục Luyện Tiêu, bọn hắn trừ lầu hàng, không có lựa chọn nào khác. Vùi hoa nhạc chết không, Lục Luyện Tiêu thân hình dần dần rơi xuống, duy trì lấy lơ lửng trăm mét cao độ. Độ cao này cứ việc cũng có chút ở trên cao nhìn xuống, có thể giữa sân các quốc gia đại biểu, lại không có bất kỳ người nào dám can đảm có nửa câu phản hận. Đường kính không đến 3 vạn cây số, Nhân khẩu bất quá 309 nước Lam Tinh chia ra thành hơn 300 quốc gia, chiến tranh, nghèo khó, đói, ôn dịch, náo động, thời thời khắc khắc bao phủ viên tinh cầu này, tiêu hao viên tinh cầu này sinh cơ cùng sức sống, còn tiếp tục như vậy, viên tinh cầu này đem lại không có nửa điểm tương lai, bởi vậy, ta cho rằng loại tình huống này hẳn là kết thúc. Lục luyện Tiêu Thanh Âm ở trong sân trong thai mọi người quanh quẩn. Ta muốn tổ kiến Lam Tinh nước cộng hòa, tiêu trừ toàn cầu các quốc gia ngăn cách, khiến cho quốc cùng quốc ở giữa lại không giới hạn, người và người lại không phân chia, khoa kỹ cùng khoa kỹ tương hỗ hợp tác, đủ loại tài nguyên công bằng đổi, toàn nhân loại lực lượng hẳn là hướng về một phương hướng sử dụng, cho đến mở ra trước nay chưa từng có thời đại, một cái tinh thần đại hải thời đại. Lục Luyện Tiêu nói, ánh mắt từ giữa sân trên người mọi người từng cái đảo qua, lời của ta nói xong, hiện tại, chư vị đồng ý hay là phản đối? Giữa sân đông đảo các quốc gia đại biểu, thậm chí một số người đều có thể chi phối nơi đó quốc gia quốc vương quyền kế thừa thánh giả nhóm, phản hư nhóm liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng, đồng thời làm ra quyết định chính xác. Cẩn Tuân Lục tông chủ ý chỉ, chúng ta nguyện gia nhập Lam Tinh nước Cộng hòa trở thành nước cộng hòa một viên. Chúng ta cũng nguyện trở thành Lam Tinh nước cộng hòa một viên. Từng cái đại biểu cho thế lực khác thánh giả, phản hư nhóm nheo nhào tỏ thái độ. Giờ khắc này, Lam Tinh các quốc gia đã chỉ còn một thanh âm, một cái ý chí. Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, Lục Luyện Tiêu ý chí. Chương 479, bế vọng. Cộng hòa lịch 20 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1. Toàn cầu kinh tế trung tâm Thiên Hải thị. Quan Hải đại học. Tây phía ngoài cửa trường, đã 21 tuổi, kế thừa phụ thân tướng mạo thường thường không có gì lạ Lục Thanh Bình chính dẫn theo tối sách, cưỡi trên một cái xe đạp. Nhưng lại tại hắn nghĩ cối xe rời đi lúc, tựa hồ nghe đến cái gì, thoáng chuyển di một chút phương hướng. Tại mấy trăm mét bên ngoài một cái làm nền lấy đá cẩm thạch gạch men sứ trên quảng trường, có hai cái tuổi tác cùng hắn tương đương nam tử chính vây quanh một cái 18-19 tuổi thiếu nữ tại tranh chấp lấy cái gì. Lúc này, cô gái kia đột nhiên hô một tiếng, muốn đánh liền đánh, đừng ngồi nào cái không xong, À, đối, nơi này cách chấn thủ điện không xa, thật động thủ, lập tức sẽ bị bắt đi, cho nên, so với đánh nhau, các ngươi đầu múa, đấu ca a. Hai nam tử liếc nhau, nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Đối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 Chân phải đập mạnh mà, bọt nước vang khắp nơi. Lập tức, hai người thân cực độ mở rộng, triển hiện mình có thể xưng cực hạn yêu mỹ giang múa, cũng dựa theo đặc thù tiết tấu, tần suất, thỉnh thoảng phát sinh tứ chi va chạm. Một màn này, thấy bên cạnh quần chúng vây xem say sưa ngon lành. Không sai nha, cái này tiếng va chạm, rất có cảm giác tiết tấu, xem ra có thành danh tiềm lực. Bọn hắn múa thuật bản lĩnh đều rất tốt, hẳn là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, đoán chừng có cấp sáu. Cấp sáu rồi. Nghe nói có thể tới bảy cấp liền có thể xuất đạo thành làm thật tượng, hai người này hẳn là cái nào đó đại học tu thần khóa học sinh xuất sắc đi đám người từng cái phê bình. Lúc này bên ngoài lại một cái tết tóc đuôi ngựa biện thiếu nữ vội vàng chạy tới. nhìn thấy ở đây so múa hai người, vội vàng hô to lên, dừng tay, các ngươi dừng tay, không muốn lại đánh. Có thể hai người lại căn bản không có để ý tới. Tóc hất lên, giọt nước văng khắp nơi, chiến đấu hừng hực khí thế. Các ngươi không muốn lại đánh kéo, dừng tay. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ lo lắng hô hào. khác một thiếu nữ lúc này nhìn nhảm chán, cũng là dạng này đánh thì đánh bất tử nhân, nhảm chán. Nói xong, ngáp một cái, quay người rời đi. Nguyệt Nguyệt. Thấy thiếu nữ rời đi, một người trong đó lập tức chạy tới. Một người khác muốn đuổi theo, lại bị bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ giữ chặt, "Tình tiên, dừng ra." Được xưng là Tình tiên nam tử quát chói hai, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi vĩnh viên thay thế không được nguyệt nguyệt trong lòng ta địa vị." Đang khi nói chuyện, hắn cũng là cấp tốc truy hướng lúc trước rời đi thiếu nữ. "Nguyệt nguyệt, ngươi hiểu nguyệt." Tựa như là trường học của chúng ta, nghe nói đều bị bình bên trên cái gì đẹp nhất giáo hoa loạn thất bát tao loại hình. Lục Thanh Bình đích thì thầm một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, coi như nhìn trận náo nhiệt. Hắn cưỡi lên xe đạp,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 Thanh âm bên trong tràn đầy một loại trung tình lực lượng, một bên có mấy chục người vây quanh hắn, từng cái tinh tâm thưởng thức, thử nghiệm đắm chìm trong đó, từng hối trung tình. Nhưng càng nhiều người thì là thần thái vội vàng, bận rộn mình sự tình đi. Hiển nhiên cái này ca sĩ tiếng ca còn chưa đủ lấy hấp dẫn đến trên đường phố tất cả mọi người. Trình độ cũng không tệ, hẳn là có bảy cấp tiêu chuẩn, miễn cưỡng có một tia trung tình năng lực. Bất quá muốn tại trung tình cơ sở bên trên tiến thêm một bước, tinh thần cộng minh liền phải nhìn trạng thái. Lục Thanh Bình đánh giá một chút, bất quá tinh thần cộng minh cũng không phải chuyện đơn giản. Trường học của bọn họ tu thần khóa thế nhưng là cường hạng, tháng trước còn xin thế hệ trước siêu cấp ca sĩ Tô Tuyết tiến đến huyên hát, có thể hơn 3 vạn cái học sinh bên trong, có thể đạt tới trung tinh cấp, không đến ngàn người, có thể làm đến tinh thần cộng minh người, càng là không đủ 100. Mà hắn A, chính là 100 một trong. Tinh thần cộng minh sau chính là tiến hành tích lũy, hoàn thành luyện thần 1 đến 9 cấp tích lũy, bất quá. Có dẫn phát tinh thần cộng minh năng lực là một chuyện, mọi người có nguyện ý hay không cùng người tinh thần cộng minh lại là một chuyện khác, hiện tại người. hát đối khúc. Vũ đạo chờ có thể dẫn phát tinh thần cộng minh nghệ thuật càng ngày càng bắt bẻ. Lục Thanh Bình rướn rướn tóc, không biết ta lúc nào mới có thể hoàn thành luyện thần cấp 9 tu luyện, tiến vào luyện hư cấp. Hắn hướng cách đó không xa liếc mắt nhìn. Lại nhìn thấy xuất đạo thành làm thần tượng, chinh phục tinh thần đại hải quảng cáo. Hiện tại đứng đầu nhất nghề nghiệp chính là tham dò vũ trụ phi hành gia. Nhưng, muốn trở thành phi hành gia, nhất định phải bước vào luyện hư cấp 1 mới được. Hắn cái này luyện thần cấp 4 tiểu manh tân, cách luyện hư còn kém một mạng lớn. Buồn rầu lấy, Lục Thanh Bình đi tới một cái có chút cấp cao cơ sở. Trên đường đi, cư xá bên trong hàng xóm không ngừng cùng hắn chào hỏi, thanh bình tan học rồi, lục thanh bình cũng nhất nhất đáp lễ, vương gia gia, vương thái gia gia, mạnh thúc thúc, hứa thúc thúc, nam a gì, toàn bộ cư xá bên trong người đều rất nhiệt tình hiếu khách, quê nhà bầu không khí rất hữu hảo. tại cư xá bên trong kỵ hành hơn 400 trăm mét, lục thanh bình đi tới một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mét phong bế thức biệt thự, mẹ, mãi mãi, ta trở về, lục thanh bình hô một tiếng, trở về, nhìn qua ngoài 30, có phần có thành thụ phong vận nhiệm thanh ti theo phòng khách đi ra, đi nghỉ trước một chút, một hồi ăn cơm. Cha ta cùng ta thúc đâu?" Lục Thanh Bình hỏi. "Bọn hắn đã sớm ra ngoài, khả năng có chuyện gì đi, chúng ta không cần chờ bọn hắn." Nghiễm Thanh Ti nói. "A, một bên khác." Nghiễm Thanh Ti trong miệng bọn hắn, Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ hai người, cách Thiên Hải thị đã có chọn vẹn bốn ngàn công dặm lộ trình, đi tới một mảnh trong đồng hoang. "Ca, làm sao đột nhiên gọi ta đến cái này rồi?" Mang theo một bộ kính đen, che giấu tự thân đặc biệt khí chất Lục Tiên Cơ hỏi một tiếng. "Làm sao? Quá dày ngươi yêu đường, thích liền định ra, đừng do do dự dự." Lục Luyện Tiêu cười nói ngươi đều 45 tuổi người. Mặc dù nhân gian chân thần tu vi để ngươi không thế nào trông có vẻ già, nhưng nhìn qua cũng 28-29. Cái này, ta phải tìm cơ hội nói cho nàng chúng ta bên này tình huống cụ thể, sợ hù do nàng. Lục tiên cơ thế mà có vẻ hơi báo thẹn đỏ mặt. Như nói thật chính là. Lục luyện tiêu cười nhạt nói. Cái này, thật có điểm không tiện mở miệng. Người ta hay là cái trừng 20 tiểu cô nương, có thể ta, 45. Tiểu cô nương thích đại thúc có sai sao? Mà lại, ngươi phục dụng bất tử thảo, tuổi thọ được đến kéo dài lại thêm ngươi nhân gian chân thần tu vi sống hai ba trăm tuổi không thành vấn đề dù là lấy hai trăm tuổi tính toán ngươi cái này bốn mươi năm tuổi so tiểu cô nương kia còn trẻ đâu lục luyện tiêu nói ta tìm thích hợp thời gian đi lục tiên cơ nói một lát hắn phảng phất phân biệt ra cái gì đột nhiên nói đây không phải cố trường tiên mai táng tri địa lục luyện tiêu trả lời một câu lục tiên cơ cũng là nghĩ đến cái gì có chút trầm mặc nhẹ gật đầu rất nhanh hai người đã đi tới một chỗ trong hang đá hang đá bên trong người canh giữ tuổi hồ cảm nhận được lục luyện tiêu khí tức từ bên trong đi ra chính là đệ tử của hắn lưu nhận sư tôn đã ngưng tụ chúng sinh ý chí bước vào thần thánh cái cảnh rồi không sai lục luyện tiêu nhìn hắn một cái có chút một gật đầu nhờ có sư tôn không ngừng dìu dắt lưu nhận nói lên từ đáy lòng thần thánh cảnh chính là tu thần nhất đạo so sánh tu tiên nhất đạo bên trong chú thế trần tiền huyết mạch nhất đạo bên trong nhân gian chân thần cảnh giới đặc thù vì ngưng tụ chúng sinh ý chí 20 năm qua huyết mạch nhất đạo triệt để diệt tuyệt tu tiên nhất đạo tập võ nhất đạo cũng thụ thần đạo quật khởi ảnh hưởng dần dần sụn rốc Ngược lại là thần đạo đang thịnh, chậm giai đã hình thành một loại hoàn toàn khác biệt với võ đạo hệ thống. Trước đám chìm, lại trung tình, đến cộng minh. Tinh thần cộng minh sau liền bước vào luyện thần cấp 1, một đường đột phá, đến cấp 9 sau bước vào luyện hư, tiến hành luyện hư cấp 9 tu luyện. Luyện hư cấp 9 sau, chính là thần thánh. Trải qua 20 năm phát triển, thần đạo nhất mạch thần thánh số lượng đã đạt 12 người. Bọn hắn, cùng những cái kia hư cảnh, chính là tham dò vũ trụ quân tiên phong. Nhờ vào toàn cầu khoa kỹ đại hợp làm, Hàng không vũ trụ lĩnh vực được đến phát triển mạnh, lại thêm luyện hư đối ngoại không gian ác liệt hoàn cảnh có cực lớn kháng tính, trước mắt, Lam Tinh người giấu chân đã đặt chân bọn hắn cái này hệ hành tinh bên trong sở hữu hành tinh, cũng tại cách gần nhất hai viên bên trên thành lập được nghiên cứu khoa học căn cứ. Lam Tinh đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Văn Minh liên hành tinh thủy biến. Cái này 20 năm, qua thật là nhanh. Lục Tiên Cơ cảm khái nói. Toàn cầu phân liệt trạng thái kết thúc, tổ kiến Lam Tinh nước cộng hòa, tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, không có địch nhân cản trở, làm việc thuận buồm xuôi gió, các ngành các nghề tất nhiên là tiến độ cấp tốc.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 Không có người tới gần nơi này chỗ di tích a. Ta cùng tình nhi sư muội thay phiên trấn giữ, bên ngoài lại bị vạch thành quân sự cấm khu, không ai xô loạn. Lưu Nhạn nói: vậy được, ngươi đi thu thập một chút mình đồ vật về sau, nơi này không cần thủ hộ. Lục luyện tiêu nói: Lưu Nhạn một người, bọn hắn thủ vệ chỗ này hang đá di tích 20 năm, dưới mắt đột nhiên, bất quá hắn phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ là trong lòng có chút cảm khái. Là. Lưu Nhạn lên tiếng. Lục luyện tiêu thì là mang theo lục tiên cơ tiến vào hang đá, đi tới nội bộ. Thiên cơ, ta cần ngươi giúp ta.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 lúc này mới trùng điệp nhẹ gật đầu nghiêm nghị nói ta cái này liền thi triển phụ thể chi thuật liền hai người mặt ngồi đối diện nhau lục tiên cơ thi triển lên phụ thể chi thuật trong lúc nhất thời hai người cảm xúc cực minh lờ mờ bên trong cái kia dây dưa hắn 10 năm gần đây sau đó biến mất không còn tâm tích mộng cảnh lại lần nữa hiện hiện lướt qua thiên khung chiến lửa quanh chiến cơ đinh hai nhức gót thiên địa xoay tròn anh minh đập vào mặt thẳng hắc tiếc hầu khói đặc còn có cháy hương hực, đem làn da nướng cháy lựu diễm khói đặc phía trên một khung hắc tiêu máy bay trực thăng vũ trang đang phía trên bay lượn mà đến 24 NL hình 23 mở mở dây truyền hàng pháo bắn ra hừng hực hỏa diễm, đem mặt đất thẳng tắp tẩy qua, hoa cỏ, cây cối, biển quảng cáo, nhào nhào vỡ nát. Thu tín, tiêu gen, máu tươi, khói đặc, liệt diễm, thử vong, hủy diệt, sợ hãi, cùng căm hận. Liệt diễm bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nương theo mà đến, còn có quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn lời kịch. Đừng dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Đau xót cùng hy sinh không thể tránh lẽ, không phải vì dạ tâm, là hòa bình. Đường Kính không đến 3 vạn cây số.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 thời không bế vọng. hết cho bộ as từ khi làm cờ vợt tờ tới nay bộ này là bộ thứ 5 tự tay ta kết thúc cứ mỗi lần kết thúc cảm giác khó tả thực sự một cái gì đó gọi là giải thoát sen lẫn với không muốn làm qua nhiều bộ nhiều bộ bị tắc dở dọc hoặc 404, một số nhường cho thẳng để làm vì không hợp hoặc nó ưng cảm ơn mọi người đã đọc bản cv mà ta làm cảm ơn rất nhiều và mong mọi người sẽ đọc truyện ta làm nhiều hơn đa tạ ba quyển mới của tác ta đã làm được hơn một tuần quyển mới này khá có thú nhưng bên trung đánh giá chưa được cao như quyển này mong thành tích sẽ vượt quyển này, dài hơn quyển này. Trương 480, sách mới bạn kiếm tiểu thị chân lý đề cử cùng hoàn thành càng nghĩ. Liên quan tới quyển sách, không thể không nói, quyển sách này để ta thật bất ngờ. Nguyên nhân chính là, cả quyển sách tiết đấu đều tại trong không chế của ta, không có giống trước tiêu tiểu thuyết một dạng hậu kỳ không hiểu thấu liền sập cái rối tinh rối mù. Có lẽ, có thể là cùng quyển sách này độ dài khá ngắn có quan hệ. Mặc dù hơi có chút ngắn, nhưng quyển sách này cố sự đã kể xong, hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể xong, mà lại toàn bộ cố sự theo bắt đầu, đến kết cục, đều hoàn thành hô ứng. Không, có quá lớn chứ hướng. Dùng mọi người mà nói đến nói, hoàn thành giới thiệu văn tắt thu về. Trình thể mà nói, quyển sách này ta vẫn là thật hài lòng, nếu nói độ dài bên trong lớn nhất độc điểm, đại khái chính là Hôn Nguyên tông hủy diệt kia một đoạn đi. Trên thực tế ta cả quyển sách đều muốn biểu hiện ra một loại cũ mới tiếp nhận, rất nhanh thức thời tư tưởng. Giống Hôn Nguyên tông, ta không chỉ một lần dùng cổ hủ tuân theo truyền thống trở từ ngữ để hình dung. Đây là Hôn Nguyên tông thất bại căn nguyên chỗ. Không có cái gì là không thành không đổi. Thế giới này vĩnh hằng không thay đổi chính là biến hóa. Quyển sách bối cảnh cơ cấu cũng là theo vù, yêu, lại đến tiên, võ, huyết mạch võ giả, cuối cùng đi hướng tu thần hệ thống. cổ lao không có nghĩa là ưu tú, thích ứng thời đại mới có thể đúc thành vương toản. giống nhân vật chính kim thủ chỉ, nếu như đặt ở 2.000 năm trước, căn bản đối kháng không được thịnh vượng tiên đạo. có thể thả ở thời đại này, lại là dùng 12 năm, đặt vương hắn đương thời đệ nhất nhân lưu danh. nói đến đây, cũng kém không nhiều. quyển sách trên thực tế muốn tiếp tục tiếp tục viết cũng có thể. tinh thần đại hải thiên. thì như tạo thế hội vì cái gì cố chấp muốn thống nhất thế giới, là bởi vì bọn hắn biết. Vũ trụ mênh mông bên ngoài còn có mạnh hơn địch nhân đứng trước khiêu chiến, chỉ có thống nhất thế giới tập hợp thế giới lực lượng mới là đường ra duy nhất. Lại tỷ như, tiên đạo văn minh vì sao suy sụp? Có thể nói là bị ngoại địch xâm lấn hủy diệt. Nhưng, cùng loại đề tài rất rất nhiều. Hơn chính thành văn học mạng tại hoàn thành giai đoạn thứ nhất kịch bản sau đều như vậy mở địa đồ mở đi, từ đó lâm vào như thế một cái vòng lẩn quẩn. Nhiều ta một cái không nhiều. Sách cũ tán gẫu hoàn tất. Sau đó, chính là sách mới. Tên sách: Bạt kiếm tu thị chân lý quyển sách này mở trước đó nghĩ tới dùng chuyên nghiệp trị liệu hỏa lực không đủ sợ hai chứng người bệnh 108 loại phương thức. Dù sao muốn lựa lời nói, tiêu đề liền nhất định phải giải. Ha ha, nói đùa nói đùa. Sách mới trung tâm tư tưởng, chứng cứ không đủ hỏa lực đến gót, tầm bắn bên trong đầy đất chân lý. Có được hủy diệt thế giới 108 loại phương thức liêu thừa duyên, đem vì mọi người diễn dịch, như thế nào giải vào cái này đến cái khác thế giới. Hy vọng mọi người có thể thích. Câu đô nạt qua mùa dịch, thế thao, sắp chết đói rồi đối với mọ mọ, viết kẻo thầy, dù thầy, 03473335646 hoặc BIDV 51310000586137 Nguyễn Dính Thang.